Cái kêu hắc viêm võ quán người quá ác, một quyền liền đem đối thủ cốt cách đều cho đánh nát. Nghĩ đến vừa mới hình ảnh, các nàng thân thể đều là không khỏi lắc một cái. Con đường võ đạo cũng là như thế tàn khốc, không phải dùng để chơi, hai người các ngươi biết sợ sẽ tốt. Tô Vũ cười cười, thuận miệng nói ra. Mắt thấy thời gian không khác gì nhiều, Tô Vũ liền đi ra võ quán, hướng về phòng đấu giá đi đến. Trên đường đi, biển người mách liệt, trên cơ bản đều là nghĩ đến phòng đấu giá tiến đến. Chứng kiến hết thể trên cơ bản vây quanh hai đề tài, một cũng là hắc viêm võ quán phiêu chiến, lại có là lần đấu giá này giữa sân thánh tâm đan. Tô Vũ bước chân rất nhanh, thời gian một chén trà liền đến trong phòng đấu giá, lúc này, Tiểu Hà đã sớm tiếp vào hà đường chủ mệnh lệnh ở trước cửa chờ nhìn thấy Tô Vũ lập tức nhanh đón. Tô Công Tử, ngài đến, ngài tại hàng thứ nhất phòng khách. Tô Vũ gật gật đầu, trực tiếp theo Tiểu Hà đi vào. Nhưng mà, đi đến một nửa, một đạo thân thể lại là ngăn tại hai người trước mặt. nha Đây không phải tiểu hà sao. Rời đi vạn bảo đường, đến nơi đây làm lên thị nữ đến A. Họ tôn nữ tử tử khắp khuôn mặt làm nhịa mai nụ cười, cảm giác ưu việt mởi phần. Ta làm gì là việc của ta, xin tránh ra. Tiểu hà sợ hãi tô vũ sẽ tức giận, vội vàng nói. Hơ à à à, ngươi một cái tiểu tiểu thị nữ cái gì thái độ A. Có tin ta hay không để ngươi liền thị nữ đều không làm được. Họ tôn nữ tử tử venh vang đắc ý nhìn lấy tiểu hà, tiếp lấy tránh ra bên cạnh thân thể. Vị này là vạn bảo đường đường chủ còn có tư đồ ra đại tiểu thư, hiện tại ngươi đến cho chúng ta dẫn đường. Đại tiểu thư, năng cũng là tiểu hà, bởi vì làm việc thiên tư bị chúng ta vạn bảo đường cho đuổi ra ngoài. Tư đồ lánh nguyệt ánh mắt nhìn về phía tiểu hà, mi đầu cao lại, không có nói cái gì. Ta hiện tại muốn tiếp đãi tô công tử, còn xin tránh ra. Tiểu hà sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn. Để ngươi cho tư đồ đại tiểu thư dẫn đường là ngươi vinh hạnh. Thật sự là khuyết thiếu giáo dưỡng Họ tôn nữ tử tử nghiêm nghị quát, tiếp lấy nhìn về phía tiểu hà thân thể sau tô vũ, lại là cười một tiếng, nha, thì ra là cùng cụ tình người cấu kết lại a nơi này chính là ghế khách quý, ngươi sẽ không lại sử dụng thị nữ thân thể phần cho cụ tình người sau khi đi môn A Nàng thanh âm tranh chua mà cay nghiệt, cố ý để người chung quanh hết thể chú ý tới nơi này. Ngươi không nên nói bậy, còn xin tránh ra. Tiểu hà sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, mềm mại trách mắng. Mà nàng phản ứng rơi vào họ tôn nữ tử tử mắt bên trong thì là có tật giật mình biểu hiện, lập tức như là bắt phụ, lớn tiếng nói, phòng đấu giá ghê khách quý đều có người trà trộn vào đến, chẳng lẽ không ai quản quản sao. Dư đường chủ cũng là mắt lạnh nhìn Tiểu Hà, đau lòng như có nói, Tiểu Hà, ngươi thật đúng là chết tính không thay đổi, lần này sợ là thị nữ cũng không làm được. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Tiểu Hà sắc mặt đỏ bừng vô cùng, há hấp mồm, lại là tức giận đến nói không ra lời. thế nào không lời nói đi Phòng đấu giá thế nào người nào đều có thể đi vào, mau tới người đem bọn hắn doanh ra ngoài. Họ tôn nữ tử tử tiếp tục la hét. Tô Vũ đem tiểu hà hướng về sau kéo một phát, chính mình đi lên trước, tại trước mắt bao người đem họ tôn nữ tử tử cho nhức lên. Ba ba ba. Không nói hai lời, tiếp lấy đối với mặt nàng là ba ba mười cái tát. Thanh âm thanh thúy mà văn dội lan rộng tại toàn bộ phòng đấu giá, để mọi người kinh hại không thôi. Ngươi thật đúng là ồn ảo. Mà lại đầy miệng chứa đầy phân, thôi không ngửi được. Tô Vũ ngừng tay, nhàn nhạt nhìn lấy họ tôn nữ tử tử. Lúc này, nàng đã bị quất đến không thành nhân dạng, gương mặt xưng lên thật cao, như là đầu heo. Người dám đánh ta. Họ tôn nữ tử tử càng là điên cuồng, đung đưa Tứ trì, người tới đây mò, các ngươi phòng đấu giá người đều chết đi đâu, cái này đều không người quản Tô Vũ tiếp tục đưa tay, phi tốc vung đẩy. Ba chương 733, đấu giá bắt đầu, bán khô thần thụ. Lần này, cái tát âm thanh kéo dài không thôi. Chỉ thấy tô vũ tay đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tay năm tay 10 như là quạt điện, người xem không kịp nhìn. Rất nhiều người thậm chí đều không có thể kịp phản ứng, một mặt mộng bức nhìn lấy. Làm càn. Dư đường chửi hai mắt trừng trừng, giận quát một tiếng, trung vị thần khí thế bạo phát, đem họ tôn nữ tử tử theo tô vũ trong tay cho cấp lại. Lúc này, gò má nàng theo sưng lên lại bị quất đến long đi xuống, trong mồm hàm răng không ngừng phun ra, máu tươi không ngừng, quất đến mắt nổi đồng đóm, nói không ra lời. Tiểu tử, dám ở chỗ này hành hung, bọn ngươi chết đi." Dư Đường chủ trong mắt lộ ra sát cơ, nhìn chằm chằm Tô Vũ. "Chuyện thế nào?" Đúng lúc này, một đội hộ vệ lúc này mới khoan thai tới chậm, nhàn nhạt hỏi: "Tiểu tử này chẳng những lẫn vào phòng đấu giá phòng vi, càng là ác ý hành hung, các ngươi phòng đấu giá nhìn lấy xử trí đi." Dư Đường chủ cười lạnh nói: "Nhưng mà, cái kia một đội hộ vệ lại là trực tiếp đối với Dư Đường chủ làm một cái mời thủ thế, ghế khách quý không chào đón các ngươi, mời đi ra ngoài đi." Dư đường chủ có chút ngây người, chỉ tô vũ, các ngươi lầm, người phạm tội là hán. Các ngươi tự tiện đối với chúng ta khách quý cùng thị nữ trưởng khoa tay mùa chân, càng là tiến hành nụ mạng, nếu là lại không rời khỏi, đừng trách chúng ta không khách khí. Hộ vệ tiếp tục nói, thị nữ trưởng, không có khả năng. Nửa chết nửa sống họ tôn nữ tử tử như là hồi quang phản chiếu, trong nháy mắt nhọn kêu ra tiếng, ghen ghét đến phát cuồng, mồm miệng không do nói, thì bọn họ, bằng cái gì là khách quý cùng thị nữ trưởng? Vị này là tư đồ gia đại tiểu thư, còn mời chư vị cân nhắc một chút. Dư đường chủ bất đắc dĩ, đem tư đồ lánh nguyệt cho rời ra ngoài. Là ai đều vô dụng, mời đi ra ngoài đi. Hộ vệ không chút do dự nói ra, tiếp lấy nhìn về phía tô vũ, thay đổi trước đó cường thế, cúc không ngời, lấy lòng nói, phát sinh sự việc này, chúng ta vạn phần thật có lỗi, vẫn được tô công tử đi theo ta. Bọn họ sở dĩ chậm chạm không đến, cũng là không muốn ngăn cản tô vũ phiến họ tôn nữ tử tử cái tát. Đợi đến kết thúc sau lúc này mới ra mặt Chúng ta đi Tư đổ lãnh nguyệt thật sâu nhìn một chút họ tôn nữ tử cùng dư đường chủ Tiếp lấy dẫn đầu cất bước hướng về ghế khách quý đi ra ngoài Nàng rất dễ dàng thì nhìn ra chỗ kỳ hoặc Tư đổ ra dù sao cũng là đại gia tộc Tuy nhiên cùng phòng đấu giá không có chiều sâu hợp tác Nhưng khẳng định đều sẽ lấy lê đối đãi Có thể tạo thành loại kết quả này khả năng chỉ có một cái Cái kia chính là tại phòng đấu giá trong lòng Hai người kia địa vị còn muốn tại tư đổ ra phía trên Vạn bảo các thế mà đắc tội hai người kia, việc này phải trả rõ ràng. con về có tại phòng vip hay không, nàng hoàn toàn không để ý. Dư đường chuẩn bị tư đồ lánh nguyệt ánh mắt thấy hoảng sợ, nhìn một chút gần chết có điều họ tôn nữ tử tử, nhìn không được trong lòng thầm mắng, thật là một cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Tư đồ lánh nguyệt không có trực tiếp mở miệng hỏi chuyện đã xảy ra, cái này chỉ có một cái khả năng, nàng không tin mình nói, muốn chính mình đi thăm dò. Tô Vũ tiến vào phòng khách, Liên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có hệ thống trên thân, cái gì đồ tốt không? Đối với cái gọi là phòng đấu giá cũng không có bao nhiêu hứng thú, lần này chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nhìn xem thánh tâm đàn gây nên oanh động à. Đông. Theo một tiếng tiếng Trung, bên trong phòng đấu giá ồn ảo âm thanh trong nháy mắt dừng lại, tất cả mọi người nhìn lấy trên trận, lộ ra vẻ chờ mong. Trên này hà đường chủ một thân áo bào đỏ, tự mình chủ trì lần này đấu giá, trên mặt tươi cười rặng rỡ, hồng quang đầy mặt. Hán lòng tin 10 phần, lần này, tất nhiên có thể sáng tạo một lần chính mình đấu giá trong lịch sử kỷ lục mới. Thậm chí là toàn bộ Đông Nguyệt Thành ghi chép. Trên lầu, là vờn quanh một vòng 35 phòng khách. Phía dưới trong đại sảnh, giờ phút này từ lâu ngồi đầy người, bên ngoài sân, càng là có vô số người vây xem. Hà đường chủ cảm thấy vô hạn khuấy động, chỉ là nhìn xem phía dưới đại sảnh ngồi người, trong lòng thì có như vậy một loại không khỏi cảm giác thành kiểu, từng có lúc lấy những người này thân phận. Bình thường buổi đấu giá muốn mời đến một cái cũng khó khăn, nhưng lần này, lại tụ tập dưới một mái nhà. Đông Nguyệt Thành phòng đấu giá khi nào hấp dẫn đến như thế đông đảo nhân vật, nhưng ở ta trên tay, liền bắt đầu vì hoàng lên. Ta tuyên bố, Đông Nguyệt Thành buổi đấu giá, hiện tại bắt đầu. Hà đường chủ không chút nào dây dưa dài dòng, nói thẳng. Đến tầng thứ này, đã sớm không cần nói cái gì đến làm nổi bầu không khí, nếu là như vậy cách làm, ngược lại sẽ gây nên phản cảm, không bằng dứt khoát một số, đến trói trang. Quả nhiên, đều bao lớn toa các đại lao đều là gật gật đầu, bày tỏ khen ngợi. Kiện thứ nhất tham dự đấu giá bảo vật, chính là một cái linh vật thần thụ. Hà đường chủ vây tay một cái, thì có một vị áo trăng thiếu nữ hai tay dâng một gốc mầm cây nhỏ buồn cây cảnh đưa ra. Cái này mầm cây nhỏ có chỉ có lớn chừng bàn tay, chỉ có một cái khô quắc cây nhỏ làm, khắp nơi trùi lùi, sinh cơ đã cực ít, cơ hộ giống như là chết héo. Linh vật thần thụ, 500 trăm mai thượng phẩm linh thạch giá bắt đầu mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Hà đường chủ thanh âm rõ ràng có chút không hứng thú, thậm chí nói có chút đề bài, đây là mỗi lần buổi đấu giá phía trên cần phải trải qua một cái quá trình, mà lại nhất định lưu phách. Thần thụ tại thật lâu trước đó liền bị phòng đấu giá chiếm được, vừa mới bắt đầu tưởng rằng bà bối, nhưng là sau đó phát hiện, vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn thế mà vẫn luôn là bộ này nửa chết nửa sống trạng thái, mà lại sinh mệnh lực ngày càng sa sút, theo thời gian chuyện rồi tất nhiên sẽ dần dần khô héo. Bất đắc dĩ, phòng đấu giá mới quyết định đem thần thụ lấy ra đấu giá. Nhưng mà, tất cả mọi người không nốc, linh vật cho dù tốt, không cứu sống giống như là phế vật, người nào cũng sẽ không tốn hao giá tiền rất lớn đi mua một cái phế vật. Mà thần thụ giá khởi đầu cũng theo nguyên lai like 3.000 mai thượng phẩm linh thạch vừa giảm lại hàng, cho tới bây giờ 500 mai thượng phẩm linh thạch, sinh mệnh lực cũng càng ngày càng kém. Quả nhiên, thần thụ vừa ra tới, phía dưới lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần Ép căn bản không có ra giá ý tứ cho dù ngay cả khinh thường ánh mắt đều không đáp lại thân thụ tình huống tất cả mọi người có nghe thấy cũng không kỳ lạ nhìn tới đâu giá chẳng là muốn thừa dịp lần này cơ hội thật tốt nhìn xem có thể hay không có người tiếp nhận có điều nhất định thất vọng lần này tham dự hội nghị đều là kiến thức rộng rãi người mà lại mỗi người tư nguyên phong phú tri cực đương nhiên sẽ không đem tinh lực đặt ở một cái sắp chết héo linh vật phía trên Hà đương chủ thầm cười khổ xem ra lần này vẫn như cũng là lưuách May mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp kêu lên, 500 thượng phẩm linh thạch. Tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào một phòng vịp phía trên, lộ ra kinh ngạc. Có thể tại phòng khách tự nhiên đều là cao cấp khách quý, mà phòng khách cũng chia đẳng cấp, số 1, tự nhiên là đệ nhất. Phải biết, lần này liền công chúa đều đến, lại vẹn vẹn chỉ là tại hai phòng vip đến cùng là ai, thế mà tại phòng đấu giá trong lòng so công chúa địa vị còn cao. Mọi người không khỏi nghĩ thấu qua vách tường nhìn thấy phòng khách bên trong. Hiểu kỳ không thôi. Một số cơ linh người liên tưởng đến cuối cùng nhất áp trúc đan vân thần đan, lập tức đoán được một loại khả năng, có điều nghe thanh âm, người này là cố ý dùng giả giọng đang nói chuyện a. Hà đường chủ nghe vậy càng là như được đại xá, như người âm thanh thiên nhiên. Tô quán chủ thật sự là ta cứu tinh a, liền cái này khoai lang bỏng tay đều muốn. Chương 734, bồi tội. 500 mai thượng phẩm linh thạch đối với phòng đấu giá các vị tới nói cũng không nhiều, nhưng là có tiền cũng không có nghĩa là hội phú quý. Đến đều là các đại gia tộc, tốn hao linh thạch đều sẽ đi qua tính toán, mà lại lần này tới phần lớn là là chạy cuối cùng nhất năm cái đan vân thần đan đi, sẽ không hoảng phí hết linh thạch. Tô Vũ dù sao cũng là tại một phòng VIP, cùng đấu giá không bằng cho hắn mấy phần chút tình mọn. Đã không ai đấu giá, như vậy cái này có thể thần thụ thì quy nhất phòng VIP khách quý tất cả. Hà Dương chủ giải quyết dứt khoát, tiếp lấy khiến người ta trực tiếp đem thần thụ đưa đến một phòng VIP. Tiếp đó, là lần này buổi đấu giá kiện thứ 2 bảo vật, tên là Băng tinh ngọc thủy. Giá khởi đầu 1.500 mai thượng phẩm linh thạch. Hà đường chủ thanh âm tiếp tục văng lên. Băng tinh Ngọc Thủy cũng coi như là đồ tốt, nhưng là cấp bậc rõ ràng còn kém không ít, chỉ là cực một số nhỏ người tại đấu giá lấy. Mà Tô Vũ chú ý điểm đã không tại phòng đấu giá phía trên, mà chính là nhìn về phía trước mặt thần thụ. Cùng nói là thụ, không bằng nói là một gốc cảnh cây khô càng thêm chuẩn xác liền xem như dưới cây bùn đất đều đã bắt đầu ra bị nẻ khô cứng, Hiển nhiên phòng đấu giá cũng đúng cây này mất đi kiến nhẫn. Tô Vũ chậm rãi đưa tay ngả vào thần trên cây, xong lần này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại là thật lâu không thể xuất hiện. Xem ra hệ thống không có cách nào thu tập được linh vật hạt giống. Tô Vũ lông mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Hệ thống thu thập cũng là một số linh dược cùng ma thú, nhưng là đối với thiên địa linh vật lại là bỏ mặc, mà lại tuy nhiên có thể thu tập được thiên địa 12 linh trùng tử, nhưng là trước mắt còn không biết đang tại làm sao trồng trọn. Có điều lập tức, hắn cũng liền thoải mái. Linh vật dù sao cũng là thiên địa dựng dục sở sinh, hiếm thấy trên đời, nếu là có thể trực tiếp trồng ra đến cái kia cũng quá mức lịch tiên, xem ra sau này có thể hay không thu hoạch được linh vật chỉ có thể nhìn Đại Vương Sơn đệ tử mỗi người cơ duyên, như thế cũng tốt, như Đại Vương Sơn cái gì đều cho bọn hắn cung cấp, như vậy thì thật thành nhà ấm bông hoa. Sau đó, hắn mới đem ánh mắt rơi vào cái này cái này khô thụ bên trên, tinh tế dò xét. Đã thấy, tại đây khô thụ trên cùng có một tia trái đen càng là cảm thấy có lôi điện chi lực tràn ra, hiện nhiên là bị lôi điện trỗi chém thành dạng này. Có thể tại nửa chết héo tình huống dưới bảo trì thời gian dài không phải, cái này khô thụ nhất định không tầm thường. trầm ngâm một lát, Tô Vũ trên mặt hiện lên một tia vẻ nhức lối, theo hệ thống không gian bên trong đổi lấy ra một bình cấp 8 linh tuyển. Một bình cấp 8 linh tuyển nhưng là giá trị 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch. Đều đầy đủ chính mình bước thăm một lần. Nếu như có thể cứu sống ngược lại cũng dễ nói, nếu là thì không sống chính mình coi như lô lớn thực đại Vương Sơn Tuy nhiên có thể trồng ra đan vân Linh dược nhưng là cần thiết thành vốn cũng là cực cao cần tiêu hao đại lượng linh tuyển cùng phân hóa học quả thực là c cùng cấp với đốt tiền mà một viên thuốc tiêu hao cũng không chỉ một gốc linh dược thành vốn cũng là cực lớn bởi vậy Tô Vũ mới muốn tự mình đến xem vậy mình luyện chế đan dược đến cùng giá trị bao nhiêu tiền có đủ hay không bạo lợi nói đến kỳ quái một bình Linh tuyn tốt xấu cũng có được một lít nhưng là ngược từ ng ngược hết thế mà một mạch đều bị hấp thu Cây kia thì giống như cái động không đáy, một đều không để lại. Cũng may từ trên người nó cuối cùng là tản mát ra một vòng sinh cơ, nguyên bản cảnh khô cũng xuất hiện một vòng màu xanh lá. Tô vũ khỏe mắt nghè nhót, nhịn đau lại mua sắm một túi cấp 8 phân hóa học, vẩy vào khô thụ chung quanh. Trở thành trung vị thần, phải tìm kiếm ngũ hành linh vật, định địa thần thụ giống như là một thuộc tính, hy vọng sẽ không để cho chính mình thất vọng đi. Mà lúc này, đấu giá đã tiến hành đến vòng thứ 5. Lần này xuất hiện là một tòa bảo tháp hình dáng linh kiện chủ chốt, nghe nói là dùng một vị trung vị thần bản nguyên thế giới luyện chế mà thành, tự thành không gian, cũng coi là hiếm, có bảo vật Hiển nhiên vì lần hội đấu giá này, phòng đấu giá cũng phía dưới không ít thời gian. Cuối cùng, cái này bảo tháp bị người lấy 500.000 thượng phẩm linh thạch giá cả mua xuống. Lúc này, tại phòng đấu giá ngoại tràng, lý trưởng quý bị người thét lên tư đồ lãnh nguyệt trước mặt, chính nôm lớp lo sợ chờ đợi tư đồ lãnh nguyệt phân phó. Dư đường chủ ta cho ngươi thêm một cơ hội, vị kia gọi tiểu Hà cuối cùng là chuyện thế nào?" Tư đồ Lãnh Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Dư Đường chủ, lãnh giọng nói. Dư Đường chủ trên mặt, mồ hôi lạnh thẳng chạy xuống, còn đang do dự lấy, vị kia họ Tôn nữ tử tử lại là gấp vội mở miệng nói, "Đại tiểu thư, ngươi phải tin tưởng ta, cái kia đứa nhỏ phóng đàng thông đồng tình nhân, cho chúng ta đấu giá đường xấu hổ, mà lao già này càng là ỷ vào trưởng quỹ thân phận lạm dụng chức quyền, mời đại tiểu thư nhất định phải trả chúng ta một cái công đạo a." Mặt nàng đã hoàn toàn không thành hình người, mồm miệng không do nói, nước bọt chảy ròng, để người chung quanh đều là chuyển chuyến thân thể, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lý trưởng quỹ, ngươi nói, tư đổ lãnh nguyệt nhìn cũng không nhìn hướng họ tôn nữ tử tử, lạnh lùng mở miệng nói, ta muốn ngươi đem tình huống một năm một mười nói ra, đừng có nửa điểm dấu giếm. Lý trưởng quỹ thân thể lắc một cái, không dám dấu giếm, lập tức đem tình huống từ đầu tới đôi đều nói một lần. Ngươi tới, đem hai người bọn họ mang cho ta đi xuống đi Tư đổ lãnh nguyệt sắc mặt càng ngày càng lạnh, ra lệnh Hắn khiến người ta cha ra một ít chuyện sau đó vốn là có một số suy đoán, để lý trưởng quỹ tới chỉ là muốn biết một số chi tiết, lúc này trong lòng càng là chắc chắn. Đại tiểu thư, đây chỉ là hắn lời nói của một bên, ngươi phải tin tưởng ta à? Họ tôn nữ tử tử lại không tự biết, còn tại khóc lóc kể lấy lấy. Tư đổ lãnh nguyệt hoàn toàn không nhìn, trực tiếp đứng người lên, cất cao giọng nói, một cái thánh tâm đan, ta tư đổ ra ra giá 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Xoạn. Lúc này, đã đạt tới cuối cùng nhất một hàng khâu, cũng vừa lúc là Thánh Tâm Đan giá bắt đầu câu Nhìn lấy Thánh Tâm Đan, mọi người không khỏi sợ hai tháng phục, lúc này đã đấu giá đến 3 triệu mai thượng phẩm linh thạch, nghĩ không ra đột nhiên thì dết ra tư đổ ra cái tên điên này, trực tiếp báo tố đến 10 triệu. Tư đổ ra điên sao? Cái này Thánh Tâm Đan dù sao đối với Vũ Thánh Hữu Dụng, cũng chính là Đan Vân Thần Đan có chút giá trị nghiên cứu thôi, nhiều lắm là giá trị 6 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Không ít người đều là nội tâm thầm mắng, mà lại tư đổ ra thế mà đã mấu ngồi bên ngoài chàng đây là dùng làm cái gì, thể nghiệm sinh hoạt. Đã thấy tư đổ lánh nguyệt nẻ người sang một bên, đối với một phòng vip cúc không người, mở miệng nói, các hạ, trước đó ta tư đổ ra thủ hạ có nhiều mạo phạm, này không phải ta tư đổ ra bản ý, còn mời các hạ đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên trách tội. Không ít người trong mắt lóe lên một tia không sai thần sắc, thì ra là tại chịu nhận lỗi, đây là tại hướng luyện đan người lấy lòng à không hổ là tư đổ ra trường nữ, có thể tại trước mắt bao người làm như vậy, sắp thực đến. Dư đường chủ nghe nói như thế, nghĩ đến trước đó Tô Vũ bị chính mình cự tuyệt tiếp đại chẳng diện, lập tức đoán được một loại khả năng, sắc mặt đại biến, thân thể lắp một cái, trực tiếp sủi lơ đi xuống, mà họ tôn nữ tử tử cũng là giống như điên cuồng, khó có thể tin mở miệng hoàng sợ nói, không có khả năng. Hắn sao lại có khả năng luyện chế ra loại đan dược này? Nhất định là lầm, hắn rõ ràng chỉ là ba ba ba. Ở hiện trường người đều là nhân tinh, đang chờ họ tôn nữ tử tử nói ra này người thân phận, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị người trực tiếp dùng bàn tay và tới cũng là một trận mánh liệt phiến, miệng đều cho đập nát, máu tươi chạy dòng. Trưng 735, mưa gió sắp đến. Xoạn. Tắt xong còn chưa tính là xong, trực tiếp bị người kéo miệng trái kéo phải kéo, toàn bộ cái cầm đều chặt khớp, kéo thẳng lên trên mặt, phối hợp trên mặt máu tươi, vô cùng đáng sợ. Ha ha ha. Họ tôn nữ tử tử cổ họng nhấp nô, lại là nói không nên lời một chữ đến, trong mắt quay trở ra, bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiếp theo, giống như chó chết, cho kéo xuống. Dư đường chủ ở một bên nhìn lấy, toàn thân đều tại run rảy kịch liệt, bị dọa đến mất hồn mất vĩa, ngậm chặt miệng, không dám phát ra một chữ, đồng dạng bị nhận dẫn đi. Xem kịch mọi người nói thầm một tiếng đáng tiếc, nghe danh không bằng gặp mặt, cái này tư đổ ra trưởng nữ so với nghe đồn chỉ có hơn chứ không kém A. Nữ nhân này miệng sắc thực khiếm khuyết quản giáo, sau này cũng đã không thể phát ra âm thanh, vì cho các hạ hạ giận, ta sẽ đem hai bọn họ đưa đến tư đổ ra áng ngục, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong Tư đổ lãnh nguyệt đối với một phòng vip tiếp tục cung kính nói ra. T. Nghe được áng ngục, hiểu được người đều là hít sâu một hơi, mang trên mặt hoảng sợ. ám ngục là tư đổ ra giam giữ trọng phạm một cái chẳng sợ, tối tăm không mặt trời, bên trong đều là đủ loại kiểu dáng tra tấn người thủ đoạn, thậm chí giam giữ qua thượng vị thần Chưa từng có người nào có thể theo ám ngục bên trong đào thoát, là một cái khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ha ha, việc này như vậy bỏ qua đi. Thanh âm trầm thấp theo Tô Vũ trong miệng chuyên gia, để tư đổ lánh nguyệt hơi khẽ thở vào một cái. Tô Vũ trong lòng cũng là kinh ngạc, nghĩ không ra tư đổ trưởng phong cái loại người này thế mà có thể có một cái mạnh như thế tỷ tỷ, ơn nghĩa này nhân thật đúng là một môn rất thú vị học vấn A. Tư đổ lãnh nguyệt nhìn lấy lý trường quỹ, thanh âm thản nhiên nói. Sau này từ ngươi làm vạn bảo đường đường chủ, cái kia gọi tiểu hà nếu là ngươi thân thích, có thể thuyết phục nàng trở về thì trở về, không muốn cưỡng bức, còn về cùng vị kia khách quý quan hệ, cần ngươi hao tâm tổn trí đền bụ. Đại tiểu thư yên tâm, ta tự nhiên hết sức. Lý trưởng quý nào dám do dự, lập tức mở miệng trả lời. Tư đổ lánh nguyệt gật gật đầu, không nói thêm lời, nàng trong lòng cũng là tức giận, vốn là cái này thánh tâm Đan tô vũ là cho vạn bảo đường A thế mà sống sở sở bị nhân khí đi. ha ha Chúc mừng tư đồ đại tiểu thư đập đến cái thứ nhất thánh tâm đan, kế tiếp là vị thứ hai, giá khởi đầu 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch, mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 100.000 Hà đương chủ cười cười, đem mọi người chú ý lực lại cho kéo trở về. 1,5 triệu, 2 triệu, 10 triệu. Không hài hòa thanh âm lại lần nữa cắt ngang mọi người đấu giá, vẫn như cũng là tư đồ lãnh nguyệt. Cái này mẹ nó thì quá phận A, còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Trở ngại tư đồ ra cường thế. Mọi người là giận mà không dám nói gì Bất quá, so với một số Trung đẳng thế lực phẫn nộ Những đỉnh cấp thế lực đó lại là không có nói cái gì Tâm tư trong suốt Tư đổ lãnh nguyệt rất rõ ràng là đang lấy lòng Một phòng vip vị kia, chịu nhận lỗi sau Tiếp xuống cũng là chiếm được hảo cảm Thủ đoạn không thể bảo là không cao 11 triệu thượng phẩm linh thạch Đúng lúc này, hai phòng vip bên trong Truyền ra một tiếng biến ảo khôn lường thanh âm Lại là nhị công chúa tự mình mở miệng Tiếp lấy nhìn về phía một phòng vip cảm tạo các hạ nguyện ý tại Đông Hoang Quốc đặt chân, hoang nền đã đến. Nàng nói không nói nhiều, nhưng lại như thế này càng có thể chiếm được người hào cảm. Tư đồ lãnh Nguyệt giống như vẹn vẹn nhấc giá cao, cũng không tiếp tục đấu giá ý tứ. Chúc mừng nhị công chúa, kế tiếp là tiến hành quả thứ 3 đan dược đấu giá. Hà đường chủ vui vẻ trong lòng, cao như thế ngang giá cả, có thể nói là toàn bộ đông Nguyệt thành phòng đấu giá từ trước tới nay số 1. Mà chính mình, cũng là chủ trì người. 10 triệu. Không đợi có người đấu giá tư đổ lãnh nguyệt trực tiếp mở miệng nói ra. Nàng chính là muốn lấy nhấc giá cao phương thức, chiếm được trong một gian phòng vị kia hảo cảm, giống như là là đưa linh thạch. Haha, ha, 11 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Thanh âm chói thai để mọi người tại đây đều là khẽ cho mày, nhìn về phía hấp viêm võ quán phương hướng. Đã thấy, cái kia mũ cao Nam tử cười nói, các hạ nếu là ở Đông Hoàng Quốc ở chán, không ngại đi ta thiên ly quốc, chúng ta nhất định lấy lê nghi cao nhất tiếp đại. Sau đó, đấu giá tiếp tục nhưng t mà... Không ngoài dự tính, đều bị tư đổ Lãnh Nguyệt trực tiếp đem giá cả nâng lên đến 10 triệu, rồi mới bị mặt khác hai nhà lấy 11 triệu giá cả cho mua đi. Dù sao có thể luyện chế ra Đan Vân Thần Đan tồn tại, hiếm thấy trên đời, huống chi còn sẽ có lấy Thánh Tâm Đan Đan Vương, che giấu giá trị không thể đo lường, có thể lệnh nọt tự nhiên muốn tận lực lệnh nọt. Cũng tạo thành một cái rất hiện tượng kỳ quái, rõ ràng là tư đổ Lãnh Nguyệt cố tình nâng giá, nhưng là tính tiền lại là người khác, mà lại nàng không những ở luyện đan sư trước mặt lộ mặt, Tốn hao vẫn là ít nhất một cái, có thể thấy được thủ đoạn cao minh, khiến người ta than phục. Bất quá, Tô Vũ cũng không rảnh rỗi quản mọi người phản ứng, đấu giá vừa kết thúc liền trực tiếp theo phòng khách phía sau đi đến bên trong phòng đấu giá cát. Lúc này, Hà Đường chủ đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tô Vũ lập tức trên mặt cười cười chào đón. "Tô quan chủ, ngài đan dược hết thể bán 54 triệu mai thượng phẩm linh thạch, đều tại trương này linh thạch tập trong, còn xin cầm lấy." Hà Đường chủ đưa cho Tô Vũ một chương tử kim đan. Lấy lòng nói, còn về cái kia thần thụ, cơ hộ giống như là chết héo, tô quán chủ có thể để ý nó là nó vinh hạnh, thì làm chúng ta đưa cho ngài. Các ngươi phòng đấu giá thủ tục phí tại sao không thu? Tô vũ áng trừng trong tay linh thạch thẻ, mở miệng hỏi. Hắn nhớ kỹ phòng đấu giá cũng sẽ phải thu phí thủ tục, theo giá đấu giá cách bên trong quất thành 10% đến 20% không giống nhau, như thế nhiều linh thạch, quất thành cũng không thấp a Hà đường chủ lập tức khoát khoát tay, tô quán chủ thật sự là chết sát ta. Ngài có thể tới chúng ta nơi này vật phẩm bán đấu giá cũng là để mắt chúng ta, đâu còn có thể thu ngài thủ tục phí." Tô Vũ trầm ngâm một lát, chầm rãi mở miệng nói, "Hà Đường chủ đã như vậy để mắt ta, vậy ta cũng không thể thất lễ." Hắn lời nói để Hà Đường chủ tâm bỗng nhiên nhắc lên, cùng loạn không ngừng, yên tỉnh chờ đợi Tô Vũ đoạn dưới. "Sau này thường cách một đoạn thời gian ta đều sẽ cho các ngươi phòng đấu giá một số đan vân thần đan, để cho các ngươi đấu giá." Tô Vũ tại Hà Đường chủ vô cùng chờ mong dưới ánh mắt, mở miệng nói, Chính hắn cũng cần kiếm lấy linh thạch Hợp tác cả hai cùng có lợi Vẹn vẹn 5 viên thuốc mà thôi 54 triệu mai thượng phẩm linh thạch liền đến tay Tính toán thành bản Chính mình kiếm lời gấp 10 lần Đan dược thật không hổ là bạo lợi ngành nghề Đà tạ tô quan chủ Hà đường chủ chờ cũng là hắn câu nói này Kém chút kích động đến lệ nóng doanh trọng Có đan vân thần đan Hắn tin tưởng đông nguyệt thành phòng đấu giá tên tuổi hội Càng ngày càng vang Có danh tiếng Trước tới đấu giá người tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn Còn sợ không kiếm được linh thải sao? Không thể không nói hắn cũng là có bá lực người, cam nguyện bỏ qua Tô Vũ kết sủ trích phần trăm, đem đổi lấy Tô Vũ hữu nghị. Rời đi phòng đấu giá, Tô Vũ trực tiếp về đến Đại Vương Sơn võ quán. Lý trưởng Quy đã sớm chờ ở nơi đó, hướng Tô Vũ biểu đạt tư đổ ra ấy nãy cùng hữu hảo sau đó trực tiếp rời đi. Mà theo buổi đấu giá kết thúc, Đông Nguyệt Thành dòng người ngược lại còn đang không ngừng gia tăng, bầu không khí càng thêm lưng trọng, có một loại mưa gió sắp đến dấu hiệu. Chương 736 Bác Minh thần công giao đấu bắt đầu Đông Nguyệt Thành mọi người đều là mặt sắc mặt ngân trọng buổi đấu giá đã kết thúc đón lấy bên trong cũng là chờ đợi hắc viêm vo quán khiêu chiến đêm này nhất định là cái đêm không ngủ mà lúc này đây Tô Vũ lại là đợi tại gian phòng của mình bên trong ấn mở hệ thống đang theo dõi hệ thống giao diện phía trên buú thăm tuyển hạng. lần đấu giá này hắn tổng cộng thu hoạch được 54 triệu mai thượng phẩm Linh Thạch lại thêm chính mình vốn là linh thạch số lượng tổng cộng đã có gần 60 triệu Mai thượng phẩm Linh Thạch Quy ra thành kim tệ coi như có 6.000 nước kim tệ đầy đủ bốc thăm 60 lần đây chính là một đêm trận giàu cảm giác ga đáng tiếc Tô Vũ còn cần giữ lấy linh thạch dùng tới mua sân bãi mở chi nhánh không có cách nào đều dùng đến bốc thăm trước thử chút vận may bỏ ra 10 tỷ Kim tệ Tô Vũ không có không đau lòng mi mắt chăm chú nhìn trước mặt giao diện từngương biển hiệu xuất hiện 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu Chu Tước, huyền Vũ Triệu vân 3 tấm ma pháp loại biển hiệu kỹ năng cơ bóc kế ly dán biển hiệu trở về thành biển hiệu. 3 tấm kiến trúc loại, Đại Vương Sơn thủ vệ Phải, Vãng Sinh Hổ, Đại Vương Sơn thủ sơn trận pháp. 3 tấm tạp vật loại, Khổng Tiên Tỏa, Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao. Ba tấm kỹ năng loại, Tiểu Lý Phi Đao, Lục Mạch Thần Kiếm, Định Thân Thuật. Còn có 10 tờ chống biển hiệu. Tiếp theo, cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vỏ thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Liếm liếm bờ môi, đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong, do dự nửa ngày, Lại là khẽ cắn ngôi, từ đó nắm lên một cái viên giấy. Bây giờ mình dù sao cũng là cái thổ hào, có thể rút chúng tốt nhất, rút không chúng nếu không một lần nữa, không giả. Tô vũ cho mình cổ vũ sĩ khí, hít sâu một hơi, vô cùng chờ mong đem đoàn giấy này cho mở ra. Một mực mở ra đến cuối cùng nhất, từ đầu tới đôi rõ ràng đều là một tờ giấy trắng. Thật đúng là đạ mẫu là bảng trắng. Ghen ghét ta có tiền. Bàn đại vương còn cũng không tin, dùng tiền nệ. tại ngắn ngủi lo lắng sau đó Tô Vũ khôi phục lại bình tĩnh, trực tiếp điểm kích tiếp tục. Theo lại là 10 tỷ nện vào đi, Tô Vũ trước mặt lại lần nữa xuất hiện từng chương biển hiệu. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu, Thây môn suy tuyết, Lý Bạch, Huyền Vũ. 3 tấm ma pháp loại biển hiệu, trở về thành biển hiệu, phản đềm, kỹ năng cơ bóc. 3 tấm kiến trúc loại, Đại Vương Sơn siêu thị chi nhánh, Đại Vương Sơn y quán chi nhánh, Đại Vương Sơn thủ sơn trấn pháp. 3 tấm tạp vật loại, hồn tiên tỏa, tử kim hồ lô, ỷ thiên kiếm. 3 tấm kỹ năng loại, phân thân thuật, bác minh thần công, thật phong bộ. Mặt khác vẫn như cũng là 10 tờ chống biển hiệu. Tiếp theo, cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vỏ thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Nếu là lại rút chúng bằng trắng, vậy liền quá không khoa học a. Tô Vũ lầm bẩm, lại lần nữa từ đó xuất ra một cái viên giấy. Động tác của hắn tuy nhiên tùy ý, nhưng là nội tâm lại là không ngừng run rẩy, chậm rãi lấy tay đem viên giấy mở ra. Lần này cùng vừa mới khác biệt Rất nhanh liền xuất hiện chữ viết. Hô. An toàn. Tô Vũ trong lòng thạch đầu đột nhiên rơi xuống, không phải bảng trắng liền tốt. Chữ thứ nhất là bắt chữ. Tô Vũ đã cảm thấy đoán được là cái gì, tiện tay xé mở. Bác Minh thần công 4 chữ xuất hiện ở trước mắt. Bác Minh thần công đại danh Tô Vũ tự nhiên không xa lạ gì, chẳng lẽ lại là để bản đại vương đi hút người khác linh lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng Bác Minh thần công, phải trang đổi lấy. Đổi lấy. Theo lời nói rơi xuống. Tại Tô Vũ trong tay lại là xuất hiện một bản phong cách cổ xưa sổ. Hai tay xe qua, Bắc Minh thần công lập tức hóa thành một vạch kim quang dung nhập Tô Vũ bên trong thân thể. Theo tiêu hóa, Tô Vũ sắc mặt hơi hơi trở nên cổ quái, cái này Bắc Minh thần công thế mà không phải hấp thu linh lực, mà chính là hấp thu người khác bản nguyên thế giới chi lực. Hấp thu người khác bản nguyên thế giới phong phú chính mình bản nguyên thế giới, quả thực là bá đạo đến làm cho người giận sôi. Tô Vũ mang trên mặt sợ hãi thán phục, cười cười, cái này lợi hại a. Cái này sóng không lỗ. Hôm sau, tại Đông Nguyệt Thành trong thành, một cái hắc ảnh cấp tốc hạ xuống từ trên trời, khí thế cường đại, đem tất cả mọi người tự tìm không được lùi lại, giật mình ngường đầu. Đã thấy, đó là một cái cự đại lôi đài, phía trên đứng đấy chính là hắc viêm võ quán bốn người. Vâng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Đông Nguyệt Thành đều là chấn động mấy lần, cơ hội toàn bộ thành trì người đều là lòng có cảm giác, nghiêng nhìn trong thành. Nghe qua Đông Nguyệt Thành võ quán thịnh hành Là hội tụ các lộ thiên tài nơi tốt, ta hác viêm võ quán bất tài, đặc biệt ở đây thiết lập xuống lôi đài, đại biểu thiên ly quốc đến đây gặp một lần Đông Nguyệt thành tất cả võ quán. Bén nhọn thanh âm từ mũ cao nam từ bên trong miệng chậm dãi chuyên gia, vang vọng tại Đông Nguyệt thành trên không. Tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ, trong lúc nhất thời đều là hướng về trong thành chạy tới, nên đến cuối cùng vẫn là đến. Vẹn vẹn một canh giờ, thì hình thành muôn người đều đổ xô ra đường chẳng diện, phần lớn người đều muốn trong thành vây nước chạy không lọn. So với trước đó không lâu phòng đấu giá còn muốn hùng vị mấy lần. Đều đại võ quán, không biết các ngươi người nào tới trước. ngũ cao nam tử liếc nhìn liếc một chút chung quanh võ quán, khỏe miệng hơi hơi chết nghiêng, mở miệng nói ra. Có thể xuất hiện chí ít đều là địa cấp cao phẩm quán chủ, mà hồng kim thạch thì bị chen trúc ở chính giữa, nghiêm chỉnh là làm lần này lần lật bàn át chủ bài. Hồng quán chủ, hắc viêm võ quán ba vị đệ tử quá mạnh, đơn dựa vào chúng ta đệ tử chỉ sợ là khó có thể chiến thắng A Đấu văn phương diện sẽ phải dựa vào ngươi. Có quan chủ lo lắng, đối với Hồng Kim Thạch mở miệng nói. Võ quán tỉ thí chia làm hai loại, một loại là đệ tử bên trong tỉ thí, còn có một loại là quán chủ ở giữa tỉ thí. Đệ tử bên trong tỉ thí cũng là trực tiếp đánh, mà quán chủ tỷ thí so thì là nội tình, sẽ dùng chính mình tàn ảnh thì vũ kỳ phương diện tiến hành tỉ thí, gặp chiêu pha chiêu, so là đúng mỗi người vũ kỳ lý giải. Các vị yên tâm tâm, có ta ở đây, đấu văn sẽ không thua. Hồng Kim Thạch sắc mặt lạnh nhạt kiên định nói, để đông Nguyệt Thành trong lòng người đều là bưng lỏng, hơi có chút lực lượng. Chỉ có hắn tự mình biết, nhìn như vững như bàn thạch, thực nội tâm sớm đã hoảng đến một nhóm A. Hiện tại chỉ có cầu nguyện hắc viêm võ quán người đều là chút trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng, không cần chính mình tự mình xuất thủ. Đúng lúc này, viêm tam chạy tới giữa lôi đài, tiên tỉnh chờ đợi đối thủ mình. Trận đầu, để để ta đi. Một vị thanh niên mở miệng nói ra, cơ hộ tại hắn âm thanh rơi trong nháy mắt tiếp theo. Cức bộ nhóng một cái, cả người đều hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, tựa như tia chớp, đột ngột xuất hiện tại trên lôi đài. Là tiêu vũ. Hán gia sân thật sự là quá có phong cách, làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần đại chấn, bình tĩnh nhìn lấy trên trận. Có hán gia sân, trận đầu có ra hòa kia. Tất cả mọi người là lòng tin 10 phần. Tiêu vũ, thiên lôi võ quán đệ tử, sở học chính là thiên lôi quyết, lớn nhất năng khiếu là cái kia không gì sánh kịp tốc độ, mà lôi điện càng là có tê liệt hiệu quả. Từ hắn cái thứ nhất ra sân, coi như không thể thắng, nhưng là đủ để kéo đổ ra hòa kia, để cho chúng ta vàn thứ hai thắng trở về. Trên khán đài, nhị công chúa bên cạnh, một vị lao giả vì nàng giải thích lấy. chương 737, bị bại triệt để 3.200 chữ đại trương. Viêm tam sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn lấy tiêu vũ, tự giới thiệu thì miễn, thời gian có hạn, trực tiếp bắt đầu đi. Chính hợp ý ta, tiêu vũ thanh âm còn chưa tan đi đi. Cả người hắn lại lần nữa hóa thành một đạo thiềm điện, thẳng đến viêm tam mà đi. Ấm ẩm. Một đạo sấm xét từ viêm tam trên thân đột nhiên thoáng hiện, có lăn lộn khói xanh bay lên. Đánh chúng. Tất cả mọi người là thần sắc phân chấn, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn gieo họ ra, khói bùi tắn đi, mọi người đều là sức sở. Viêm tam vẫn như cũ thật tốt đứng tại chỗ, bên ngoài thân từng tầng từng tầng điện quang dập dờn lái đi, tựa như điện tia lửa, lại là khó có thể thương tổn hắn mảy may. C -c -c. Tiêu vũ hóa thành nói đạo thiểm điện quay trung quanh tại viêm tam trung quanh, rất nhanh là ở chỗ này hình thành một cái lôi điện phong bạo. Haha, ha, ta vừa mới chỉ là tham dò nhất kích, ngươi lại ngay cả phản ứng đều không có thể kịp phản ứng, đủ thấy ngươi theo không kịp ta tốc độ. Phong bạo phía dưới, chuyên đến tiêu vũ đắc ý thanh âm. Ngươi phòng ngự tuy mạnh, nhưng là có thể trải qua được ta bao nhiêu lần thiểm điện công kích. Viêm tam cũng không đáp lời, vẫn như cũ yên tỉnh mình tại nguyên chỗ. Những quán chủ kia khẽ cho mày, mặt lộ vẻ ngưng trọng Bình tĩnh như vậy, có thể thấy được lực lượng mười phần. Hừ, tiếp chiêu đi, nhìn ta Thiên Lôi Viêm." Tiêu Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Xong lần này, Viêm Tam lại là cánh tay khẽ nâng, trực tiếp hướng về chính mình khía cạnh Lôi Vân Phong Bạo bên trong với tới. Hoàng Bét, một tiếng kinh hô từ Thiên Lôi Vô quán quán chủ trong miệng truyền ra, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, "Tiêu Vũ, nhanh nượ thua." Phong Bạo trong nháy mắt tán đi, Viêm Tam trong tay nắm lấy Tiêu Vũ, thì như thế sách ngược ở trước mặt mình. Ta nhận. Tiêu vũ lời còn chưa nói hết, từ trong miệng hắn lại chuyển tới một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu rẽ. Rồi. Rồi. Từng tiếng giòn vang vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều không khống chế được nổi một tiếng nổi da gà. Viêm tam tử tiêu vũ chố đùi một tấc một tấc bắt qua, tại mọi người sợ hai dưới ánh mắt, đem hắn hai cái đùi hết thảy bóp đến sương vỡ. Tiếp theo, một tay ném đi, trực tiếp đem tiêu vũ ném ra lôi đài. Không có thực lực, nói nhảm còn nhiều. Các người đông Nguyệt Thành cũng là như thế dạy bảo đệ tử. Viêm Tam cười lạnh, nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất Tiêu Vũ, chậm rãi mở miệng nói. Mọi người sắc mặt âm trầm như nước, nói không nên lời một câu phản bác lời nói tới. Tiêu Vũ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là hiểu người đều biết, tại hắn công kích thời điểm, cũng là hắn đứng im thời điểm, nhưng mà, hắn chả một lại nói tiếp bại lộ vị trí của mình, quả thực là ngu xuẩn. Hai chân một phế, tương đương với mất đi hắn kêu ngạo nhất bộ phận. Hắc viêm vô quán người lại lần nữa khiến người ta cảm nhận được cái gì là tàn nhẫn. Huyền băng võ quán, Lục Hàn. Lại một vị đệ tử đi lên lôi đài, mọi người lần này bạo động một lát liền an tĩnh lại, lo lắng nhìn lấy. Rắc rắc. Hai tay của hắn phi tốc kết tấn, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ băng hàn chi khí lập tức phát ra, để toàn trường nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Trên lôi đài bắt đầu kết băng, đồng thời phi tốc hướng về Viêm Tam Lan tràn mà đi. Cái này Hàn băng rất nhanh liền đến Viêm Tam dưới chân, nhưng mà Hắn nhưng là như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Muốn chết sao? Không ít người đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm, tên này thật sự là quá mức tự đại, rốt cục muốn lật về nhất thành sao? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia băng khối rất nhanh liền đem Viêm Tam hoàn toàn bao khỏa đi vào, biến thành một cái băng điêu. Ha ha, một trận chiến này nhưng là chúng ta thắng. Người khác không có mở miệng, Hồng Kim Thạch lại là vui tươi hớn hở đứng lên nói ra. Hắn là thật tâm gấp à, nếu là một một thua Liền nên hắn ra sân, so cái giám a đến lúc đó tuyệt đối sẽ lộ tẩy. Chúng người ánh mắt đều là cổ quái liếc nhìn hắn một cái, thang trai chứng à, người ta đứng ở nơi đó động đều không động, rõ ràng còn còn có sau tay, sao có thể như thế vội vã có kết luận. Hắn thật sự là thiên cấp quán chủ. Nhị công chúa nhúng mày, nội tâm cảm thấy có chút dự cảm không tốt, cái này mẹ nó cũng quá nghiệp dư đi. Hắc hắc, đây chính là các ngươi cái này thiên cấp quán chủ sao? Như thế hài hước thiên cấp quán chủ ta còn là lần đầu tiên gặp nha. Mũ cao nam tử mang trên mặt mỉa mai ý cười, mở miệng nói. Đông Nguyệt Thành sắc mặt người đều là khó chịu, không biết nên làm gì trả lời. Hồng Kim Thạch mặt lộ vẻ cứng ngắc, chê cười nói, ha ha, ta chính là đến khôi hải, phát triển một chút bầu không khí, mọi người tiếp tục. Xoạt. Hắn lời còn chưa nói hết, trên lôi đài thì chuyển ra một tiếng vang dọn, từ băng điêu phía trên vỡ ra một cái vết nước. Tiếp theo, xoạt âm thanh không ngừng. Vết nước phi tốc tăng nhiều, không dùng một lát toàn bộ băng điêu đều bị vết nước bao trùm, không còn ra hình dạng. Và anh! băng khối bắn ra, hóa thành toái phiến, ta nhận thua." Lục Hàn cũng là quả quyết, thân thể lùi lại, không chút do dự nhảy xuống lôi đài. "Quá mạnh." Mọi người trong lòng đều là phát lên một vòng cảm giác bất lực, vô luận là Lục Hàn vẫn là Tiêu Vũ, đều là địa cấp cao phẩm võ quán đệ tử, càng là đạt được võ quán dốc lòng dạy bảo, mà ở viêm tam trước mặt thế mà không có lực phản kháng chút nào. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Liền xem như trong tông phái thiên tiêu chi tử cũng không gì hơn cái này đi. Đông Nguyệt Thành bây giờ giành tiếng tối thậm, chẳng lẽ thì chút thực lực ấy sao? Gặp thật lâu không có người lên, ngũ cao nam tử mở miệng nói ra, lắc đầu, thật đúng là làm người ta thất vọng a Nghĩ một lát, hắn quét mắt một vòng sắc mặt âm trầm các vị võ quán, cười nói, vậy không bằng dạng này, ta để ba người bọn hắn đứng tại trên lôi đài, võ quán các ngươi đệ tử có thể cùng nhau tiến lên, như thế nào? Soạn. Hắn lời nói có thể nói không khách khí tri cực, để trong mọi người tâm phẫn ước không thôi, lại lại không thể làm gì. Đều đại quán chủ ánh mắt lấp lẻ, cân nhắc bên trong lợi và hại cùng chiến thắng khả năng. Đáng giận. Công tôn giao yêu kiều một tiếng, đứng tại nhị công chúa bên cạnh, nhịn không được nói, đám người này thật sự là quá đáng giận. Bọn họ rõ ràng đến, coi chuẩn bị, công chúa, bọn họ đã nói như vậy, không nếu như để cho ta cũng cùng lên đi. Đông Nguyệt Thành danh tiếng xác thực quá thịnh. Thiên ly quốc chính là đánh lấy dấm lên ông Nguyệt Thành đi lên suy nghĩ. Nhị công chúa rằng giặc mở miệng nói ra, tiếp lấy chậm rãi lấp đầu, hắn đã dám nói như vậy, nói rõ có niềm tin cực lớn, chúng ta thua cũng phải cấp chính mình thua thể diện một số. Những quán chủ kia còn thảo luận, chuẩn bị đáp ứng ngũ cao người đề nghị, lại nghe trên khán đài, nhị công chúa thanh em dần dần chuyển đến, nếu là tỷ thí, tự nhiên là công bình trọng yếu nhất, không dùng so, trận này chúng ta nhận thua. Nhị công chúa tự mình nói ra miệng, tự nhiên không có hội phản bác Không ít quán chủ cũng là âm thầm thở phào, như tiếp tục giao đấu, đệ tử khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, bọn họ cũng không nguyện. Vậy thật đúng là đáng tiếc, sớm biết như thế, ta chỉ đem cái này viêm tam tới liền tốt, thật đúng là không chịu nổi một kích ra mũ cao nam tử tiết hận thở dài, tiếp tục châm trọng Uy người cái này bất nam bất nữ, nói chuyện cho lão tử chú ý một chút. tỷ thí còn có một trận, đắc ý cái cái gì kình. Không sai, trận đầu cũng không thể nói rằng võ quán các người có bao nhiêu lợi hại không cũng là bởi vì vận khí tốt, chiêu mấy cái thiên phú cao đệ tử mà. Trành cái gì? quan chủ tỉ thí mới là trọng yếu nhất. Chúng ta nhưng là là có toàn năng hình thiên cấp quán chủ. Mọi người đều là không phục nói, trận đầu tuy nhiên cũng có thể nhìn ra yếu mạnh, nhưng là càng coi trọng là đệ tử bản thân, từng cái đem nguyên nhân tất cả thuộc về đến thiên phú trên đầu đi. Mà lại vừa nghĩ tới phía bên mình nhưng còn có cái thiên cấp quán chủ, nội tâm trong nháy mắt lực lượng mười phần lên. Hồng kim thạch mặt đều trắng Thân thể không để lại dấu vết di động, chuẩn bị lặng lẽ vô thần sắc rời đi. Hồng Quang Chủ, ngươi đây là thế nào? Có người lập tức phát hiện Hồng Kim Thạch dị dạng, ân cần nói. Ta nhìn A, hắn nhất định là quá hưng phấn, dù sao rất nhanh liền có thể bày ra chính mình. Không sai, ta là hưng phấn. Hồng Kim Thạch cười đến so với khóc còn khó coi hơn, tiếp lấy ôm bụng, ta cái bụng đều điểm khó chịu. Cái bụng khó chịu. Người chung quanh tất cả giật mình, chẳng lẽ hắc viêm võ quán người bởi vì kiềng kỵ ngươi cho người hạ độc Xuất sinh à, thế mà dùng như thế bị hồi thủ đoạn vô sỉ. Mọi người đều là lòng đầy cam phẫn. Hồng Kim Thạch còn chưa kịp nói cái gì, thì có một người lập tức xuất ra một viên thuốc. Hồng Quán chủ yên tâm, đây là vạn độc đan có thể giải vạn độc. Cảm ơn. Hồng Kim Thạch trong mắt mang nước mắt, run run rảy rảy theo trong tay hắn tiếp nhận đang ăn rược, không được, đầu ta đau Hồng Quán chủ chớ hoàng sợ, đây là thanh linh đan có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Lại có người cấp tốc xuất ra một viên thuốc Hồng Kim Thạch trong mắt, nước mắt cũng nhịn không được nữa, vù vù chạy xuống trôi, các ngươi thật sự là quá làm cho ta cảm động. Hồng quán chủ qua khách khí, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái, nhất định muốn nói ra, chúng ta mỗi người đều có thần đàn rượu dược nhưng là ngàn vạn không thể ảnh hưởng đến tỷ thí A Không, ta rất khỏe Hồng Kim Thạch mang theo tiếng khóc nước nở, khóc kể lệ. Vị kêu mũ cao nam tử mỉm cười, đã chư vị đều muốn so thử trận thứ hai, như vậy thì tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nói xong. Hắn thân thể lắc một cái, từ trong cơ thể nộ lập tức đi ra một cái linh lực hư ảnh, chậm dại đứng tại giữa lôi đài. Trận thứ hai, linh lực hóa ảnh, cái này bóng dáng cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng là cùng bản tôn liền nhau, có thể căn cứ bản tôn ý chí tiến hành vũ kỳ luật bản, thuần nát là tỉ thí mỗi người đối vũ kỳ lý giải. Nghe nói Đông Nguyệt Thành mới xuất hiện một vị thiên cấp quán chủ, hơn nữa còn là toàn năng hình quán chủ, trong lòng hiếu kỷ, không biết có thể hay không mở mang kiến thức một chút Hừ. Chúng ta thiên cấp quán chủ há lại ngươi nói gặp liền có thể gặp. Nói chuyện là trước kia đá Tô Vũ Vô quán một mắt lao giả, trước để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Thần đao Vô quán, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, linh lực biến hóa, một cái cầm trong tay đại đao hư ảnh bóng người theo trong cơ thể hắn bay ra. Chẳng thiên quyết. Đại đao hạ xuống từ trên trời, đối với mũ Cao Nam tử hư ảnh thẳng tắp chém tới. Định thiên chỉ pháp. Mũ Cao Nam tử bất động như núi, ngón tay rọi ra đối với cái kia đại đao cũng là nhất chỉ. Ken. Thân đau tại một chỉ này phía dưới thế mà xuất hiện nghiêng, to lớn lực đạo để cái kia một mắt lao giả đứng không vững, thân thể khẽ run lên. Tiếp theo, ngũ cao nam tử thân hình lué lên liền trực tiếp biến mất, khi xuất hiện lại đã ở đâu một mắt lao giả chết phía sau, lại là ý chí điểm ra. 3. Một mắt lao giả hư ảnh cuối cùng hóa thành một đoàn khí thể, biến mất ở trong hư không. Ta thua. Một mắt lao giả mở hai mắt ra, không cam lòng mở miệng nói. Vẹn vẹn một chiêu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp tại mũ cao nam tử thủ hạ cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, sơ hở trong chỗ. Liên đao đều cầm không vững, thế mà cũng học người mở võ quán, càng là trở thành địa cấp cao phẩm quán chủ, quả thực là buồn cười. Mũ cao nam tử lắc đầu, lộ ra khinh thường, các người đông nguyệt thành đánh giá tiêu chuẩn không khỏi cũng quá thấp, loại tiêu chuẩn này, tại chúng ta thiên ly quốc nhiều lắm là xem như địa cấp trung phẩm quán chủ. Hắn lời nói để mọi người vô cùng phẫn nộ, mà một mắt lao giả càng là sắc mặt đỏ lên toàn thân run dậy kịch liệt. Các ngươi cũng không cần lên mất mặt xấu hổ, trực tiếp để vị kia gây nên oanh động thiên cấp quán chủ tới đi. chương 738, tự ăn ác quả. Hử, đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Một mắt lao giả cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía hồng kim thạch, hồng quán chủ nhìn ngươi, đi cho hắn một cái khó quên giáo hấn. Mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi vào hồng kim thạch trên thân, mắt lộ ra chờ mong. Hồng kim thạch toàn thân đều đang run dậy Bôi một thanh trên chán mồ hôi lạnh, không ngừng kêu khổ. ngũ cao nam tử nhìn lấy hồng kim thạch, ngưng chọc nói, thiên cấp quán chủ, xin chỉ giáo đi. Việc đã đến nước này, xem ra ta là không thể lại tư tàng. Hồng kim thạch cấp tốc điều chỉnh tâm tính, cao giọng khó lường mở miệng nói, đến thời điểm này, chỉ có thể lại song cuối cùng nhất một đợt. Thân thể chấn động, lập tức có một cái bóng mở đứng tại trên lôi đài. Đã thấy cái này hư ảnh đứng chắp tay, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, phiêu phiêu rục tiên. Tựa như sắp theo gió quay về. Tốt. Gặp hắn bộ ráng này, mọi người chung quanh đều là lớn tiếng khen hay một tiếng, trong lòng mong mỏi Không hổ là thiên cấp quán chủ, loại này khí độ cũng không phải là thường nhân có khả năng có A. Từ trên người hắn, ta tựa như nhìn thấy một cố cao thủ tịch mịch tâm tình, đau lòng. Tháng định, ta đông nguyệt thành may mắn có thể có hồng kim thạch loại này quán chủ, quả nhiên là ông trời phù hộ A. cũng là quán chủ, phần này độ châu bỏ ta kém xa hắn vậy. Hồng Kim Thạch ra sân trong nháy mắt tin phục ở hiện trường tất cả ăn dưa quần chúng, lòng tin đại trấn, liền xem như những quán chủ kia cũng là hai con ngươi sáng rõ, mà cảm. Nhị công chúa, xem ra vừa mới hắn là cố ý xấu mặt, để đối thủ khinh thị. Vị lao giả kia cũng là âm thầm gật đầu, đối với nhị công chúa nói ra. Nhị công chúa gật gật đầu, nếu là thắng, trùng điệp có thưởng. Ta như xuất thủ, ngươi tất bại, hy vọng ngươi có thể chịu được nổi. Hồng Kim Thạch dọn xong trần thế, tới đi. Mộ Cao Nam tử hơi sững sở, mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn lấy Hồng Kim Thạch, đã thấy hắn bày ra trận thế sơ hở trăm chỗ, trong lúc nhất thời lại là không nắm được chú ý, chẳng lẽ là dụ địch xâm nhập. Tham dò tính một chỉ điểm ra. Hả? Tất cả mọi người là sững sở, một chỉ này chỉ có thể coi là phổ thông vũ khí, nhưng mà Hồng Kim Thạch lại là thân thể không ngừng vật bẻo, liên tục sử dụng ba cái vũ ký lúc này mới hóa giải, mà lại động tác vụng về vô cùng, chật vật không chịu nổi. Hùng quán chủ chẳng lẽ đang làm bộ không được lại Có người không khỏi nghi ngờ nói. Vô cùng có khả năng, ngươi xem một chút, hắn chiêu thức sơ hở trăm chỗ, mà lại luyện được như thế không thành hình, có thể sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ, tiếp tục tràn đầy lòng tin đang mong đợi ngũ cao nam tử cũng có chút không chắc lúc này hồng kim thạch, chẳng lẽ là chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Trong tay lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần, chỉ pháp đột nhiên thay đổi. 3. Cái này một tiếng vang nhỏ vào lúc này lộ ra càng trói thai, mọi người tâm bỗng nhiên nhảy một cái còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy hồng kim thạch hư ảnh hóa thành một vòng khói xanh, tiêu tan theo gió. Cái này, cái này tất cả mọi người là đồng tử trường lớn, khó có thể tin nhìn trước mắt chẳng cảnh. Ngoa tạo, hồng quán chủ thì như thế bại. Cái kia một mắt lao giả còn không thể tin được trước mắt sự thật, cao giọng hoảng sợ nói, vừa mới cái kia nhất chỉ rõ ràng chỉ là tham a liền xem như ta đều có thể tùy ý phá giải, hắn thì bại. Toàn trường nhã tức ý mắng, từng cái sắc mặt đều biến đến quỷ dị vô cùng. Những quán chủ kia càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn lấy hồng kim thạch ánh mắt bên trong đều mang nổi giận cùng sắc ý. Phúc, ha ha ha. Liên xem như mũ cao nàm tử cũng là ngây người một lát, tiếp lấy khó mà tiếp tục giữ vững chính mình cao lạnh hình tượng, cuồng cười ra tiếng, liên đối lấy hắn phía sau ba vị đệ tử cũng là cười đến toàn thân run run, không dừng được. Tiếng cười kia trói thai vô cùng, để đông nguyệt thành mọi người sắc mặt đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xì nục. Đây quả thực là vô cùng nục nhã, chuyện cười lớn. Đây chính là các ngươi cái gọi là thiên cấp quán chủ. ngũ cao nam tử thật vất vả dừng lại, tiếp lấy châm trọng nói, tha thứ ta nói thẳng, loại người này tại chúng ta thiên ly quốc liền địa cấp quán chủ cũng không bằng. Một người thế mà có thể dựa vào lừa gạt trở thành thiên cấp quán chủ, các ngươi đông nguyệt thành thật đúng là để cho ta mở rộng tấm mắt ta, lợi hại, lợi hại. Đông nguyệt thành mọi người sắc mặt đều là khó coi vô cùng, nói không nên lời một chữ tới. Công tôn giao khuôn mặt đống nhiên tái đi, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, còn tốt chính mình không có đúc thành sai lầm lớn, tên suốt sinh này. Công chúa, loại người này không thể nhẹ nhàng bỏ qua hắn. Nàng nghiến răng nghiến lời nói ra, sắc ý ngập trời, trong lòng phân nộ, hoảng sợ, hoảng sợ, xấu hổ đan xen hận không thể đem hồng kim thạch tháo thành tăng khối. Nhị công chúa bị công tôn giao phản ứng giật mình, có điều cũng là lập tức hạ lệnh, đem hắn bắt lại cho ta. Còn có, đem khảo hạch đường quản sự cũng bắt lại cho ta rầm dầm rầm. Những quán chủ kia trong lòng hận ý cũng đã ngập trời, mệnh lệnh xuất trận, từng cái khí thế trong nháy mắt thấu thể mà ra, hướng về Hồng Kim Thạch tiếp đi. Hồng Kim Thạch, tiểu nhân vô sỉ, đem ta lưu ly hộ thân ngọc giao ra. Hồng Kim Thạch, đem ta khai thiên đào pháp giao ra. Hồng Kim Thạch, ngươi ngủ tiểu thiếp của ta, bút chướng này nên tính toán. Từng cái hành vi phạm tội bị liệt cử ra đến, Hồng Kim Thạch nghiêm chỉnh thành mọi người mũi nhọn, vô sỉ hành động, để Đông Nguyệt thành người tức là nhục nhã lại là phẫn nộ. Muốn bắt ta, các ngươi nằm mơ đi thôi. Hồng Kim Thạch lúc này cũng không tiếp tục cẩn giấu, cười lạnh liên tục, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát thế mà công chúng nhiều quán chủ khí thế cho ngăn cản ở ngoài. Vâng, thân thể của hắn lúc này như cùng một cái vòng xoáy, bên cạnh linh khí hết thể hướng về hắn hội tụ mà đi. Các ngươi bảo bối cùng công pháp ta thì vui vẻ nhận, ta đi vậy. Hắn hạ hạ cùng tiếu, cả người đều hóa thành một vòng lưu quang, cấp tốc hướng lên trời một bên phong đi, tốc độ quá nhanh, cơ hồ cùng thượng vị thần cân bằng Lúc này chính là phi thường thời kỳ, mà lại hồng kim thạch tốc độ cùng thực lực vượt quá mọi người dự kiến, Hiển nhiên sớm liền chuẩn bị tốt chạy trốn. Gia Gia, hắn vụn trộm tu luyện chúng ta công pháp. Công tôn giao vừa tức vừa gấp, bởi vì phân nộ, thân thể mềm mại cũng đang run dậy, vô sỉ, quá vô sỉ. Gia Gia, ngươi đừng làm nhìn lấy à, đồ vô sỉ kia nếu là đào tẩu, ta cả một đời đều buồn ôn. Yên tâm, hắn đi không? Lao giả kia cười lạnh nói, mi mắt nhắm lại, hiện lên một tia quang Đã thấy, hồng kim thạch bóng người đột nhiên ngừng tại giữa không trùng, toàn thân run rẩy tiếp lấy cấp tốc theo trời rơi xuống. Hắn mang trên mặt cực đoan thống khổ, miệng há rộng lại là hô không ra một chữ, rất nhanh liền bị truy kích người cho mang về, ném xuống đất. Lúc này, thân thể của hắn thế mà tại cấp tốc sợ hãi, toàn thân sinh cơ cấp tốc biến mất, da thịt nếp hốn, tóc cũng biến thành hoa râm trong nháy mắt thì biến thành một cái rụt lại thân thể lao đầu tử. Cảnh tượng này thật sự là quá mức quỷ dị. Để không ít người đều là co lại rụt cổ, trong lòng phát lệnh. Ha ha, ta nhắc nhở qua, không muốn tu luyện công pháp này. Công pháp này có một cái hạn chế, tại tu luyện công pháp này trước đó, tuyệt đối không thể tu luyện qua công pháp khác, nếu không tất nhiên sẽ bị phản vệ. Lao giả cười cười, tiếp lấy một tay phất lên, lập tức liền đem hồng kim thạch cuốn tới công chúa cùng trước người mình. Ta cho là người thân là thiên cấp quán chủ, có thể nhìn ra công pháp này hạn chế, hiện tại cũng coi là từ án quả. chương 739 Vác trọng kiếm thiếu nữ. Ô à! Hồng kim thạch trên trán gân xanh bạo lồi, hốc mắt đô lên, bên trong miệng phát ra như là dã thú gào thét. Mà hắn thân thể thế mà như trước đang điên cuồng co vào, đã biến thành ra bọc xương bộ dáng, toàn thân linh lực càng là quét sạch sành xanh, vô luận là sinh mệnh lực vẫn là linh lực đều rất giống bị một cố quỷ dị lực lượng hấp thu. Ra ra, cái này! Công tôn giao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn lên trước mặt đã tóc trắng xóa tiểu tụy lao nhân, che miệng căn bản nói không ra lời Đây chính là tu luyện bổ thiên quyết không thành hiệu quả. Lao giả than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra cảm khái, vô cùng phức tạp. Dẫn đi, để hắn đem tất cả mọi thứ đều cho phun ra. Nhị công chúa đôi mắt lánh đạm quét mắt một vòng hồng kim thạch, trực tiếp hạ lệ. Lần này tới không chỉ có riêng là thiên ly quốc người, thần vực bên trong các đại thế lực đều có người tới. Đông Nguyệt thành thật muốn thành một chuyện cười, thậm chí toàn bộ Đông Hoang Quốc đều sẽ trở thành thần vực cười chê, huy vọng giảm nhiều. Vốn là một một chuyện tốt. Nghĩ không ra bị một cái hồng kim thạch cho pha trộn, nhị công chúa móc tim hắn tâm đều có. Ha ha ha, nghĩ không ra Đông Nguyệt Thành quán chủ nhân phẩm còn thấp như vậy kém, khó trách bồi dưỡng không ra cái gì sáng chói đệ tử. Mũ cao nam tử tiếp tục nói, tựa như thở dài, vốn là ta vẫn là chàn đầy chờ mong mà đến, xem ra nhất định là phải thất vọng. Y miệng, đây chỉ là một đầu con sâu làm giàu nổi canh thôi, chúng ta Đông Nguyệt Thành có là nhân tài. Ha ha ha, nhân tài, các người còn thật sự thích nói giỡn, Viên ngồi đáy giếng càng không tự biết, đến bây giờ thế mà còn đắc chí, thật đáng buồn, đáng tiếc. Mũ Cao nam tử bén nhọn cười, châm chọc nói, chúng ta ngay ở chỗ này, không biết còn có vị nào thiên tài lên lộ bản. Hắn âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người trầm mặc. Khuất nhục cùng phẫn nộ để tất cả mọi người là sắc mặt đỏ bừng, lại là nói không nên lời một câu phản bác lời nói tới. Đây chính là Đông Nguyệt Thành quốc khí, thật đúng là gọi ta mở rộng tầm mắt ta. Mộ Cao nam tử lắc đầu, khinh thường nói, lãng phí thời gian. Đã không ai, cái kia có hay không có thể tuyên bố kết quả. Nhị công chúa mi đầu sâu nhăn, trên mặt âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, chuẩn bị mở miệng nhận thua. Ta tới. Đúng lúc này, một tiếng yêu kiều làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một thiếu nữ phía sau mang theo một thanh so với chính mình còn nặng nề hơn trọng kiếm chậm dài hướng về trên lôi đài đi đến. Nhược vũ, người điên. mau trở lại. Lâm quán chủ lập tức ở phía sau gầm nhẹ nói, lo lắng vô cùng. Những người này xuất thủ cũng sẽ không lưu tình. Không có việc gì, ta cam đoan có thể toàn thân trở ra, không thể để cho người khác xem nhẹ. Lâm Nhược Vũ quay đầu lại nói, tiếp lấy đi thẳng tới giữa lôi đài. Địa cấp trung phẩm võ quán, thiết kiếm võ quán, Lâm Nhược Vũ, xin chỉ giáo. Địa cấp trung phẩm. Mọi người mi đầu đều là hơi nhữ lại, loại trường hợp này, địa cấp trung phẩm không khỏi cũng quá không đủ nhìn. Ai, nha đầu này ngược lại là có chút huyết tính, thật sự là đáng tiếc. Nàng là thiết kiếm võ quán quán chủ nữ nhi, thiên phú cũng cực kỳ tốt, có điều so với tiêu vũ đều còn kém chút ta. Hy vọng viêm tam xuất thủ có thể nhẹ một chút. Ha ha, Đông Nguyệt Thành là không người sao, liền điệu cấp trung phẩm võ quán cũng không cảm thấy ngại ra sân. Hơn nữa còn là một vị tiểu nữ hoa tử. Viêm tam cười lạnh, tiếp lấy trầm rãi đi lên. Hai người ràng co, trên trận bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng chọc lên, tất cả mọi người ngừng thở, âm thầm vì lâm nhược vũ bóp một vệt mồ hôi lạnh. tiểu nha đầu Người dũng khí rất đủ a Viêm Tam không khỏi mở miệng khen. Lúc trước hắn góp nhặt uy thế đã rất nặng, lại thêm thực lực, cho người ta áp lực tự nhiên cực lớn. Nhưng mà, lâm nhược vũ lại có thể hai con ngươi bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Người uy thế còn tốt, người đồng lứa bên trong, ta gặp qua không ít so với người còn mạnh hơn. Lâm nhược vũ mặt không đổi sắc thản như nói. Đại vương Sơn võ quán, vô luận là vân bất phàm sát khí vẫn là vân bất phàm sát bén, cho người ta áp lực tuyệt đối tại phía xa viêm Tam phía trên ha ha ha, thật sự là cười chê, các ngươi nơi này, còn có thể là ai so với ta mạnh hơn. Viêm Tam khinh thường cười lạnh, bắt đầu đi. Xuy. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một đạo to lớn hắc ảnh cấp tốc theo lâm nhược vũ phía sau tuân ra, nhấc lên cuồng phong sòng lớn, hướng về hắn đánh tới. Cái này trọng kiếm uy thế thật sự là quá nặng, tựa như một ngọn núi lớn, trong khoảnh khắc sụp đổ mà đến. Viêm Tam đồng tử cấp tốc co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt bị ngừng trọng thay thế không thể không đưa tay hướng lấy trọng kiếm đập tới. Và anh. Điếc hai tiếng vang tựa như tiếng sấm, để ở hiện trường mọi người mảng nhĩ đều tại phòng lên lấy, lôi đài kịch liệt lắc lư. Đông đông đông. Lâm Nhược Vũ kéo lấy trọng kiếm lùi lại hai bước, kia lửa bốn phía, mà Viêm Tam, thế mà cũng là chấn động toàn thân, tiếp lấy hướng lùi lại một bộ. Hắn một bước này, lại là làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng hỗn loạn, trong nháy mắt xôn xao. Ta không nhìn lầm đi, Viêm Tam thế mà lùi lại. Thật lợi hại thiết kiếm vò quán thế mà mạnh như thế. Cô bé này không được, đây là đến có bao nhiêu lớn lực lượng à, ta cảm giác hắn vừa mới một kiếm kia có thể đem ta trực tiếp ép thành bánh thịt. Thì liền những vò quán đó quán chủ cũng đều là nhao nhao đứng dậy, khó có thể tin nhìn lấy trên lôi đài. Viêm tam theo tỉ thí bắt đầu nhưng là từ đầu tới đôi đều không có di động nửa bước, xong lần này, chẳng những chủ động nên kích, tức thì bị đẩy lui. hào lợi hại nha đầu, vừa mới một kiếm kia nhìn như tầm thường, nhưng là cùng cảnh giới bên trong chắc không có mấy cái có thể lỡ nổi. Công tôn lão giả trong mắt Tuôn ra một vòng tinh quang, lớn tiếng khen hay nói. Thôi đi, không phải liền là dùng cậy mạnh sao. Công tôn giao không phục nói, nếu là nhất kích không chúng, chẳng phải là sẽ rất bị động. Người võ đạo ánh mắt vẫn là quá thấp, không hiểu. Lão giả trừng nàng liếc một chút, nói tiếp, một kiếm kia nhìn như tiện tay vung lên, nhưng lại phong tử đối thủ tất cả đường lui, như thế nào lui. Mà lại, nhìn như sơ hở trăm chỗ. Nhưng một kiếm này vi lực lại là để đối thủ không thể không đón lấy, đại truyết như trùng hợp, cái này tuyệt không phải người bình thường có khả năng nghĩ ra vũ kỹ. Cái kia nàng có mấy phần thắng. Nhị công chúa mi mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Lao giả chậm rãi lấp đầu, hai người bọn họ xuất thủ chiêu thức đều quá ít, không có cách nào nhìn ra. Vâng, lúc này, trên lôi đài, trọng kiếm đã nhắc lên tầng tầng khí lãng, thậm chí lan tràn đến lôi đài bên ngoài, để tới gần lôi đài người nhao nhao lùi lại, mang trên mặt sợ hã Tiểu cô nương kia cực kỳ lợi hại. Một cái địa cấp trung phẩm võ quán có thể giáo dục ra yêu nghiệt như thế thiếu nữ. Thiết kiếm võ quán thời điểm nào có như thế lợi hại vũ khí, mà lại các ngươi phát hiện không, kiếm kia thế mà không có kiếm phong. Tất cả mọi người là xuất phát từ nội tâm sợ hãi than nói, liền xem như mũ cao nam tử, cũng là đôi mắt nhắm lại, giật mình không thôi. Rầm rầm dầm. Trên lôi đài, Hắc Ảnh xuất tha, một thiếu nữ tay nắm một thanh màu đen trong kiếm, động tác tuy nhiên nhìn như vụng về xấu xí. Nhưng lại huy lực lại là vô cùng lớn, một chiêu một thức đều bị viêm tam không thể không ra tay ngăn cản. Trong kiếm kiếm pháp cũng là đem lực lượng phát huy đến cực hạn, chỉ có tiến không có lùi, sóng sau cao hơn sóng trước, mỗi một lần đánh ra, đều sẽ để đối thủ áp lực tăng gấp bội. chương 740, có cá tính võ quán. Dầm dầm dầm. Chiến đấu như trước đang tiếp tục, dần dần, tất cả mọi người xứng sở nhìn lấy trên trận, giật mình nói không ra lời. Đã thấy, Lâm Nhược Vũ thế mà hoàn toàn đem viêm tam ngăn chặn. Mỗi một lần va chạm, viêm tam đều sẽ bị bức lùi lại, mà nàng khí thế thì là càng ngày càng mạnh. Mỗi một kiếm, riêng là nhắc lên khí lãng liền đem lôi đài chấn ra từng đạo từng đạo vết nước. Thiếu nữ này, thật đúng là quái vật à. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm bôi một vệ mồ hôi lạnh, càng nhiều thì hơn là kinh hỉ Ván này, có hy vọng. Ra ra, rốt cục có thể không cho hắt viêm võ quán người khác xem nhẹ chúng ta. Công tôn giao hưng phần nói, thiếu nữ kia thật đúng là tốt thiên phú. Đây là có cao nhân chỉ dạy, cũng không biết là cao nhân phương nào." Lao giả nói ra, tiếp lấy cười khổ lắc đầu, "Bất quá, muốn thắng vẫn là rất khó khăn, cô bé kia vũ khí thật sự là quá phí linh lực, Viêm Tam tuy nhiên nhìn như ở vào hạ phong, nhưng rõ ràng nhất còn có thể vững vàng được, chỉ là đang đợi thời cơ a." Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Viêm Tam trong mắt thì hiện lên một tia tinh quang, không hề phòng ngự, mà là hướng về phía trọng kiếm chủ động tiến công. "Oan." Lần này, hai người vừa chạm liền tách ra, mà viêm tam lại không có lùi lại. Tất cả mọi người là âm thầm nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước, ý thức được không ổn. Quả nhiên, đã thấy viêm tam khí thế càng sâu, nương theo lấy cười lạnh một tiếng, nắm tay phải nhấc lên một cơn gió đen, tiếp tục vung ra. Hắc Viêm anh. Quyền. Bằng quên đầu cùng trọng kiếm chạm vào nhau, có song chấn động giản tán, để chung quanh linh khí đều biến đến hỗn loạn. Lâm Nhược Vũ biến sắc, cánh tay run lên, bạch bạch bạch trực tiếp lùi ra sau 3 bước. Tiếp theo, nàng thân thể đạp xuống đất mặt, Xoay người rơi vào dưới lôi đài, ta nhận thua. Ai, quả nhiên lại thua. Đông Nguyệt Thành trong mắt mọi người một mảnh ảm đạm, bất quá đối với Lâm Nhược Vũ biểu hiện vẫn như cũng là cảm thấy kinh diễm vô cùng, chỉ ít, để Đông Nguyệt Thành thua không phải quá khó nhìn. Người rất không tệ. Viêm Tam đứng tại trên lôi đài, nhìn lấy Lâm Nhược Vũ, ngông cùng nói, ta vì bán thần dưới thứ ba, ngươi có thể gọi là thứ tư. Lâm Nhược Vũ lại là mi đầu một đám, cười lạnh nói, hết ngồi đáy giếng. Có ít người chưa hề đi ra Là bởi vì hắn khinh thường cùng các ngươi tranh đấu, thế mà ngươi còn không biết xấu hổ tự phong thứ ba. Ngươi ý gì? Viêm Tam đôi mắt lạnh lẽo, Lâm Nhược Vũ lúc này lời nói vẫn rất có phân lượng. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói, ta chỉ ở nơi đó bị người tùy ý chỉ điểm không đủ một tháng, là có thể đem ngươi bước đến loại tình trạng này. Càng là tại trước mặt bọn hắn đi có điều một hiệp, ngươi có thể là thứ ba sao. Không có khả năng. Không đơn thuần là Viêm Tam, hát Viêm võ quán ba người khác cũng không dám tin nhìn lấy nàng. Đông Nguyệt Thành mọi người càng là toàn thân run lên, liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Đông Nguyệt Thành, thật có như thế như bức địa phương sao?" "Ở đâu?" Viêm Tam truy vấn. Tất cả mọi người nhìn lấy Lâm Nhược Vũ, chờ đợi lấy nàng trả lời. "Nhược Vũ, ngươi nói chẳng lẽ là chỗ kia?" Lâm Quán chủ mở miệng hỏi. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, "Không tệ, cha, ngươi cũng biết, ta hồi trước một mực chạy nơi nào." "Vậy liên chẳng có gì lạ." Lâm Quán chủ xinh chấp nhận gật gật đầu. Bọn họ cha con hai người rất là kỳ lạ đối thoại làm cho tất cả mọi người càng thêm tò mò, tâm như mèo bắt, ngựa đến không được. Hừ, giả thần giả quỷ. Các người Đông Nguyệt Thành chẳng lẽ là thua không nổi mới cố ý biên lên loại chuyện hoang đường này sao? Mũ Cao Nam Tử cười lạnh nói. Lâm Quán Chủ, đã các người biết loại địa phương này, không ngại mang chúng ta đi gặp phía trên thấy một lần, bản công chúa sẽ đích thân mời hắn để hắn vì Đông Nguyệt Thành ra một phần lực. Lúc này, trên đài cao, nhị công chúa lại là mở miệng nói ra. Có điều cái này võ quán có chút quy cụ rất là cổ quái, còn mời chư vị đừng nên trách. Lâm quán chủ trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đi ở phía trước dẫn đầu. Một đám người trùng trùng điệp điệp theo Lâm quán chủ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Qua một lúc, rất nhiều người mi đầu thì không khỏi nhăn lại, vùng này nhưng là cực phẩm mặt tiền cửa hàng vị trí, có thể tới võ quán cần phải đều đến, chẳng lẽ còn có che giấu Mà theo tiến lên, không ít người trên mặt tiếp cận lộ ra vẻ giật mình. Lâm quán chủ... Ngươi nói sẽ không phải là Đại Vương Sơn Võ Quán A. Không sai, chính là Đại Vương Sơn Võ Quán. Lâm Quán chủ khẳng định nói. Hắn lời nói để đại bộ phận trên mặt vẻ chờ mong cấp tốc thu lại, thay vào đó là cứng ác, từng cái mặt xám như cho, tuyệt vọng vô cùng. Lâm quan chủ, ngươi đùa gì thế, đây chẳng qua là một cái địa cấp hạ phẩm Võ Quán A. Điên đi, tên kia theo mở Võ Quán bắt đầu đều không chiêu cái gì đệ tử, thế nào so. Ta còn nhớ cho hắn thu thằng ngốc kia làm đệ tử. Quả thực là vò đã mẹ không sợ rơi, mang cũng không có gì không phải a tự rước lục sao. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lập tức đem tình huống nói rõ, liền xem như nhị công chúa trên mặt cũng lộ ra một bộ cổ quái thần sắc. Thậm chí có ít người đã đang suy đoán, cái này thiết kiếm võ quán có phải hay không theo đại vương Sơn võ quán có thủ, cô ý muốn để hắn mất mặt. Lúc này, dọc theo con đường này cũng không có nhiều người, ngay tại tâm tư dị biệt thời điểm, đại vương Sơn võ quán đã thấy ở xa xa, nhấc mắt nhìn đi. Đã thấy một bóng người chính nằm ngựa tại một cái trên ghế nằm, nói không nên lời hài lòng. Mà ở bên cạnh hắn, hai cái tiểu nữ hài chính đang cho hắn đấm vai xoa bóp chịu khó vô cùng. Mục nát, mục nát A. Đây là mở võ quán bộ ráng sao. Đi được gần, đã thấy võ quán đại môn rộng mở, trong đại sảnh trống giống, một cái luyện võ người đều không có. Tô quán chủ, hát viêm võ quán người muốn đến luật bàn. Lâm quán chủ cung kính mở miệng nói ra. luận bàn. Có thể. Tô Vũ hiếp mắt chử hơi hơi mở ra, tiếp lấy chỉ chỉ một bên bố cáo, trước thanh toán, sau luận bản. Toàn trường tính mịch. Đông Nguyệt thành người còn tốt, đối tình huống đã có chỗ hiểu biết, ngoại lai thế lực từng cái như là phát hiện vùng đất mới. Một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Vũ, lần đầu nghe nói liền luận bản đều muốn trả tiền. Tiểu tử, ngươi là đến khôi hài đi, lông còn chưa mọc đủ liền đến mở võ quán, còn muốn lấy thu phí. Mũ cao nam tử khinh thường nhìn lấy Tô Vũ, ngươi nhưng là đừng sai lầm Nếu là ngươi không tiếp thụ khiêu chiến, các ngươi đông nguyệt thành mặt thì mất hết. Đông nguyệt thành mặt liên quan gì đến ta? Tô Vũ không quan trọng nói nói, bằng các ngươi cũng không có tư cách khiêu chiến chúng ta võ quán đệ tử, có thể để các ngươi có cơ hội luận bàn đã là vô cùng lớn bàn ơn, cho nên tự nhiên muốn trả tiền. ban ơn. Tất cả mọi người là không còn gì để nói, cái này võ quán cũng quá đả mấu có cá tính. Bất quá, đông nguyệt thành người ngược lại là vô cùng hà giận cuối cùng có người có thể để hắc viêm võ quán ăn quả đáng Mũ cao nam tử đều tức điên, nhìn chầm chầm tô vũ, trong đôi mắt lánh mang lấp lẻ. Tốt. Hắn xuất ra linh thạch, trầm giọng nói, viêm tam, để cái này võ quán ghi nhớ thật lâu, chúng ta linh thạch sao lại không phải như thế tốt cầm. Chưa đủ. Tô vũ lại là lấp đầu, vung tay lên, ta cái giá tiền này chỉ là nhằm vào cùng thành võ quán. Các người hắc viêm võ quán là bên ngoài tới đi, đã cách xa vạn lý đến đây kiến thức ta đại vương Sơn võ quán phong thái, tự nhiên không đáp theo kiện thì thanh toán gấp 10 lần đi Chương 741, Ngưu bước nổ. Kiến thức cái giám cẩu thí phong thái A, ngươi thật đúng là hội hướng trên mặt mình tiếp vàng. Gấp 10 lần, cũng là 500 mai thượng phẩm linh thạch. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Mũ cao nam tử trên thân đã bắn ra sắc khí, chỉ có thể lại lần nữa xuất ra linh thạch. Viêm tam, ngươi không dùng lưu thủ, như thế nhiều linh thạch, đầy đủ bọn họ mua quan tài. Có thể luận bàn. Tô vũ cười tủng tìm nhận lấy linh thạch, tiếp lấy vô vô tay. Để tiêu giật hàn bốn người từ lầu hai phòng luyện công đi ra. Hác viêm võ quán chư vị cô ý hướng chúng ta thỉnh giáo, thịnh tình không thể chối tử, thì chơi đùa với bọn hắn một chút đi. Tô Vũ tùy ý mở miệng nói, nói tiếp, thạch đầu, người mới nhập môn, đi lên trước qua hai chiêu. Tốt. Thạch đầu gật gật đầu, một mặt khờ tướng đi lên trước. Cái này đây không phải thằng ngốc kia sao. Một tháng trước mới thu làm đệ tử, để hắn ra sân. Ngoa Tào Ta biết. Đại vương Sơn võ quán rõ ràng cũng là tuyển nhận pháo hôi, rồi mới tỉ thí một trận dùng pháo hôi bên trên, chính mình lại kiếm lời linh thạch, quả thực là cầm thu a Khó trách hắn hội thu ngu ngốc làm đệ tử, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, lòng đầy căm phẫn tiếng khiển trách liên tiếp. Tô con chủ, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không ổn. Nhị công chúa cũng là sầm mặt lại, nhìn về phía tô vũ. Đông Nguyệt thành ra cái hồng kim thạch đã đầy đủ mất mặt Lúc này lại đến cái đại vương sơn võ quán, một cái so một cái vô sỉ, lúc này mặt thật đều cho mất hết. Đối phương trả tiền, chúng ta ra sân, không có không ổn a Tô Vũ rất là vô tội nói ra, nói tiếp, ta võ quán còn muốn làm ăn, nhanh bắt đầu đi. Như người loại này không mặt mũi võ quán, làm cái giám sinh ý a Tất cả mọi người là khinh bị không thôi, chỉ có thể yên lặng đồng tình cái kia ngùng ốc. Viêm Tam nhìn về phía thạch đầu, âm thanh lạnh lùng nói, Viêm Tam, bán thần phía dưới thứ ba bán thần phía dưới thứ ba. Thạch Đầu méo mó đầu, cười ngây ngô nói, "Hắc hắc, như thế nói đến, cái kia ta chính là bán thần phía dưới thứ hai. Soạt. Mọi người lại lần nữa sốt xao, không hổ là ngu ngốc, tìm đường chết không cực hạn a. Chết. Viêm Tam trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, tay cầm quyền đầu đối với Thạch Đầu ở ngược đập tới. Đông. Một tiếng vang dọn, như là sấm rền vang vọng tại mọi người bên hai. Đã thấy, Thạch Đầu căn bản động đều không động, mặc cho Viêm Tam quyền đầu rơi vào bộ ngực mình. Người tại sao không hoàn thủ Viêm Tam đôi mắt trầm xuống Trong lòng thầm giật mình Vừa mới một quyền này hắn tuy nhiên chỉ dùng 3 phần công lực Nhưng lại cảm giác trước mặt là một ngọn núi Căn bản khó có thể dung chuyển Ta không chế không chính mình lực đạo Nếu như xuất thủ rất dễ dàng đem ngươi làm bị thường Vẫn là ngươi đến đánh ta đi Mà lại vừa mới ngươi quyền đầu một điểm lực lượng đều không có Lực mạnh chút Đừng khách khí thạch đầu khờ dày vô cùng Đứng tại chỗ nói ra Châu như bức Ta trước kia thế nào không có phát hiện Cái này ngu ngốc thế mà như thế có cá tính. Phong tao tuyệt đỉnh A. Đại vương Sơn võ quán đoán chừng là cho hắn tẩy não, dù sao cũng học không được cái gì, không nếu như để cho hắn đứng đấy bị đánh. Hết lần này đến lần khác khiêu khích, cái này ngu ngốc tám thành là không sống được. Bọn họ đều lấy là thứ nhất quyền chỉ là viêm tam tham dò, căn bản không có suất lực. Muốn chết. Viêm tam chưa từng bị người như thế khinh thị qua, trong mắt sát cơ bắn ra, quyền đầu nâng lên, lại lần nữa đối với thạch đầu đập tới. Lần này, hắn trực tiếp vận khởi tám thành lực. Hắc viên quyền. Một quyền này, mọi người vừa mới gặp qua, chính là một quyền này đem lâm nhược vũ trọng kiếm ép ra. Liên trọng kiếm đều có thể bị nện mở, húng chi là người. Thảm, thảm, cái này ngu ngốc tuyệt đối xong đời, một quyền này có lẽ trực tiếp hội bị đánh xuyên. Không ít người đều là không tự chủ được nhắm mắt lại trừ, không đành lòng nhìn cái này tàn nhẫn hình ảnh. Cái này võ quán thật sự là quá tàn nhẫn, thế mà để một cái kẻ ngu nhận lấy cái chết Các ngươi nhìn xem, liền xem như trước khi chết, cái kia ngu ngốc trên mặt y nguyên mang theo cởi ngây ngô, đó là nhiều sao thuần chân nụ cười a Tất cả mọi người đau lòng, tại trước mắt bao người, một quyền kia bao vây lấy hắc khí rốt cục nện tại thạch đầu ở ngực. Vâng! Nương theo lấy một đạo cự đại tiếng phá hủy, một cố khí lãng từ thạch đầu ở ngực bốn phía ra, cường đại uy thế để chúng người vì đó kinh hãi. Kết thúc sao? Khi bọn hắn đem ánh mắt rơi ở trong sân lúc, đều là sưng sờ ngay tại chỗ, khẽ nhết miệng. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Điều này sao có khả năng? Không có khả năng. Viêm Tam cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn lên trước mặt không còn chuyện gì thạch đầu, như là giống như gặp quỷ, nhịn không được lùi lại hai bước, không còn trước đó bình tĩnh, lên tiếng kinh hô. Thạch đầu thế mà không có việc gì. Không những như thế, hắn thế mà cảm giác được quả đấm mình bên trên chuyển đến mơ hồ cảm giác đau, tựa như trứng chọi đá. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Trong miệng hắn không được nói thầm lấy. Mặt mũi tràn đầy điên cuồng, ta nhưng là bán thần dưới thứ ba, sao lại có khả năng liền ngươi cũng đánh không lại? Á á á! Hắn đã điên cuồng, trên nắm tay nổi gân xanh, bật hết hỏa lực, xuất quyền như gió, đối với thạch đầu bụng điên cuồng đập tới. Dầm dầm rầm Mỗi một quyền đều bị chung quanh linh khí phát sinh chấn động, toàn bộ thiên địa đều rất giống đang run dậy như là buồn trồn. rầm Mọi người một cái tiếp một cái lấy lại tinh thần, đều là không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng một cái, sợ hãi không thôi. Trong mắt bọn hắn, thạch đầu vẫn như cũ rụt bận vận đung dung đứng ở nơi đó, mà trước đó gần như vô địch viêm tam lại như là người điên, túi đầu, quyền đầu hóa thành đạo đạo tàn ảnh ấn tại thạch đầu trên thân. Hắn một quyền đủ để khai sơn liệt thạch, để người bình thường quanh thân cốt cách vỡ vụn, nhưng mà, nhiều như vậy quyền đi xuống, thạch đầu thế mà một tia phản ứng đều không có, liền lùi lại đều không lui một bộ. Tốt, tốt lợi hại. Tên kia thân thể là làm bằng sát sao? Thằng ngốc kia thế mà mạnh như thế cái này thật giả Tuy nhiên ta rất hy vọng Đông Nguyệt thành thắng, nhưng là cái này thắng được cũng quá quỷ dị đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tựa như ảo ngộng. Rầm rầm dầm. Viêm Tam như trước đang tiếp tục, chỉ là động tác rõ ràng trở nên chậm lại, trên trán bắt đầu hiện ra mồ hôi, nửa chén trà nhỏ sau lúc này mới thở hồn hển dừng tay. Ngươi, ngươi hắn ánh mắt tan dã, khó có thể tin nhìn lấy Thạch Đầu, hiển nhiên bị đả kích đến không nhẹ. Ngoa Tào. Các ngươi nhìn nhìn hắn tay. Vốn là ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy Thạch Đầu cái bụng. Nghe thấy lời ấy, lập tức đem chú ý lực chuyển rời đến viêm tam trên hai tay. Đã thấy, hắn quyền đầu thế mà thay đổi đến vô cùng xương to lên, là nguyên lai like gấp hai có thừa mà lại như là thiêu chín, đỏ bừng vô cùng, tựa như còn hiện ra quang. Đánh người khác, đem tay mình cho đánh xương đỏ. Cái này mẹ nó thì ngư bức. a thế nào dừng tay? Từ từ nhắm hai mắt thạch đầu nghi hoặc mở mắt ra, nhìn lấy viêm tam, thỏa mắt nói, ngươi quyền đầu đánh cho ta thật thoải mái, để cho ta cái bụng ấm áp ấm ấm áp, người chắc chắn chứ mọi người miệng đều ma quỷ nào tử trống rỗng, càng là có người dưới sự kích động ba một tiếng quất chính mình một cái vang dội một bạc hai cái này thế mà thật không phải là ngộng chương 742, thực lực trào phúng thạch đầu là vô lậu chi thể có thể hấp thu hết thẻ linh khí viêm tam trên nắm tay bổ sung có linh lực mà lại lại không phá nổi thạch đầu phòng ngự ngược lại là thành thạch đầu thuốc bổ đây cũng là vô lậu chi thể một cái khác chỗ đáng sợ Nếu là đem thân thể tu luyện tới cực hạng, có thể nghĩ là nhiều sao biến thái. Toàn trường lặng ngắt như tờ, liền xem như Viêm Tâm cũng kinh hãi ngẩn ở tại chỗ. Trong đầu vang vọng thật lâu lấy thạch đầu lời nói, toàn thân đều đang run rẩy. Trào Phúng, đây là Trần Chuỗi Trào Phúng a. Ra ra, đây rốt cuộc là chuyện thế nào a? Công tôn giao cả kinh náo tử đều nhanh chết máy, mở miệng hỏi. Lao giả mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm ngâm một lát mở miệng nói, thật mạnh thân thể lực lượng. Hắn đến cùng tu là cái gì công pháp? Thế mà đem thân thể lực lượng luyện đến loại tình trạng này, thậm chí tại thân thể bên trong đều có linh lực tồn tại, đó căn bản không khoa học ca. Viêm tam nhìn lấy mình đã xưng xuyên trời tế quyền đầu, biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm điên cuồng, không có khả năng, điều này sao có khả năng? Ta không tin. Hắn đông nhiên lùi lại, tiếp lấy đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm thách đầu, toàn thân linh lực đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng, đồng loạt hướng về song quyền dũng mãnh lao tới. Rồi, rồi. Hắn cốt cách bởi vì linh lực tràn vào mà vạn và mẹo, không ngừng phát ra giòn vang, xương tay bắt đầu nhô lên biên lớn. A. Hắn đồng tử cơ hồ muốn trường ra hốc mắt, toàn bộ quyền đầu đều đắp lên một tầng khí lưu màu đen, hắc khí ngọt trời, cơ hồ muốn đem toàn bộ sân bãi đều bao phủ ở bên trong. Bạo viêm quyền. Hắn một tiếng lửa giận, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, lập tức bắn ra mà ra, hóa vì một cái tàn ảnh hướng về thạch đầu đánh tới. Giờ khắc này, tốc độ của hắn thế mà đều nhanh mấy cái cấp bậc chết đi Nương theo lấy tuyệt vọng mà phẫn nộ cùng hí, hán quyền đầu giống như núi nhỏ hướng về thạch đầu vùng vậy mà đi. Thật mạnh như thế, thế mà còn không xuất thủ. Một quyền này, thật có thể chỉ bằng vào nhục thể ngăn trở sao. Thạch đầu trên mặt vẫn không có quá nhiều biến hóa, chỉ là thân thể hơi hơi chìm xuống, bắp thịt toàn thân cũng hơi căng cứng, cảm thấy có một tia linh lực đang lưu động. Vâng! Uy thế kinh người quyền đầu tại mọi người kinh hô xa suốt tại thạch đầu ở ngực. Rồi! Một tiếng vang giòn vang lên bên thai mọi người. Siêu. Tiếp theo, chỉ thấy viêm tam lấy một loại càng nhanh chóng hơn độ cấp tốc ngược lại bay trở về, hoanh một tiếng đâm vào ngoài ngàn mét trên vách tường, lưu lại một thật sâu hình người hầm động. Tay phải đứng thẳng kéo túi thấp xuống, xem ra xương tay là phế. Châu như bức. Tất cả mọi người là kinh hãi cánh ốc, hoảng sợ nhìn lấy không còn chuyện gì thạch đầu, kém chút đem tròng mắt đều cho trường ra ngoài. Một quyền này cũng không tệ lắm, đánh cho ngực ta có chút ngứa thạch đầu vô tội xoa xoa chính mình ngực, chậm rãi nói ra. Ngứa ngứa, đáng thương viêm tam còn bị khảm nạm tại bên trong vách tường, nghe nói như thế, trực tiếp tức giận sôi sục phun ra một ngụm màu tới. Ai, ta đã rất nỗ lực khắc chế chính mình, vẫn không thể nào khống chế chính mình lực lượng, thật sự là yếu đối. Thạch đôi lắc đầu, khổ não không thôi. Trận này, nhưng là chúng ta thắng. Nhị công chúa trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, nhìn về phía mũ cao nam tử mở miệng hỏi. Là các người thắng. Mũ cao nam tử sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Hắn đột nhiên có chút khó có thể lý giải được Đông Nguyệt Thành phân cấp, thiên cấp quán chủ là cái vô lại, địa cấp trung phẩm võ quán thực lực xa cao hơn nhiều địa cấp cao phẩm võ quán, mà một cái địa cấp hạ phẩm võ quán, cư nhiên như thế như bức, cái này mẹ nó là đang đùa ta chơi đâu. Tháng, không dễ dàng A, rốt cục lật về một ván. Cái này đại vương Sơn võ quán thế mà như thế châu, ngắn ngủi một tháng là có thể đem một cái kẻ ngu cho luyện đến loại tình trạng này, sao lại có khả năng chỉ là địa cấp hạ phẩm. quả a Nguyên lai căn bản chính là chúng ta không có tư cách cái này võ quán, một tháng liền có thể để ngu ngốc thoát thai hoàn cốt, thật tốt giống A. Các người ngâm lại, lâm nhược vũ thiết kiếm kiếm pháp đi qua cải tiến thế mà trở nên mạnh như vậy, chắc không được cái này võ quán thu phí như thế cao, vật giá trị hơn A. Không sai, ta coi như không thể trở thành cái này võ quán đệ tử, sau này coi như bất an bất mặc, cũng nhất định muốn thường đến luận bàn một chút, nghiên cứu thảo luận võ đạo vấn đề. Tất cả mọi người là nghị luận âm ý. Mang trên mặt vô cùng nụ cười hương phấn, nhìn lấy cái này võ quán liền tựa như nhìn thấy thông hướng cường giả đường. Nhị công chúa lại là hơi trầm âm, trong mắt lóe lên một tia suy tư thần sắc, nhìn lấy Tô Vũ hỏi thăm, Tô quán chủ dạy bảo đệ tử có phương pháp, là chúng ta đông hoang quốc chi phúc, xin hỏi Tô Đại Vương có phải là hay không cùng Hồng Kim Thạch cùng một ngày chắc thí? Không sai. Chuyện này có ghi chép, Tô Vũ trực tiếp điểm gật đầu. Nhị công chúa trong mắt lóe lên một tia không sai thần sắc, tiếp tục hỏi thăm Cái kia Tô Đại Vương phải chẳng tiến hành thiên cấp chất thí. Đúng. Mọi người càng là xôn xao, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Thì ra là thế. Hồng Kim Thạch trước đó cái gì tính tình ta rõ ràng, ta liền nói hắn sao lại có khả năng đột nhiên liền suốt ngày cấp quán chủ. Khảo hạch đường cái kia quan lão đầu không khỏi cùng quá không phụ trách, quả thực là vô sỉ chi cực. Đây không phải nói rõ khi dễ Tô quán chủ không hiểu sao. Ta thứ liếc mắt liền nhìn ra Tô quán chủ dáng vẻ đường đường, hẳn là rồng phượng trong loài người. Quả nhân a, chẳng qua là bị tiểu nhân hèn hạ cho háng hại. Nhị công chúa cũng là hướng về phía Tô Vũ tràn đầy hy vọng nay nói ra, đây là Đông Nguyệt thành quản lý bất lợi vấn đề, Tô quán chủ nếu là không chê, cái này cực phẩm võ quán thì vĩnh viên đưa cho ngài làm bồi tội tốt. Nàng là lo lắng Tô Vũ mang trong lòng khúc mắc từ đó rời đi, cho nên trực tiếp đưa ra đem võ quán đưa ra, dạng này vô luận như thế nào, Tô Vũ cũng sẽ ở Đông Nguyệt thành mở võ quán. Như thế thì cảm ơn công chúa. Tô Vũ cầu còn không được gật đầu đáp Đông Nguyệt Thành địaệu lao bên trong Hồng Kim Thạch người tên xuất sinh này một cái giả mạo thiên cấp quán chủ thế mà còn như vậy càng rỡ bốn phía đắc tội với người quả thực là đàn đột nói chuyện chính là lúc trước khảo Hạch đường conãoo hắn thân xuyên quần áo tủ cùng Hồng Kim Thạch giam chung một chỗ đều là bởi vì ngườiơ hại ta cũng bị nhốt lên ẩm đang khi nói chuyện hắn tiện tay liền cầm lên một cái đại một côn đối với Hồng Kim Thạch đập lên người đi Hồng Kim Thạch đã cùng già yếu tàn tật không khác Một côn này tử đi xuống, lập tức toàn thân run rẩy, kêu rên không thôi. Ha ha, ngươi không phải như bức à, như bức nữa lên ta xem một chút. Quan lão cười lạnh liên tục, lại là một gậy quất xuống. Cách. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo ánh sáng mặt trời bắn vào, địa lao đại môn bị người mở ra. Quan ra, ta lúc đầu là bị hồng kim thạch xuất sinh này cho bức hiếp, thân bất do kỳ a cầu các ngài có thể đối với ta mở một mặt lưới ta có linh thạch hiếu kính cho các vị gia Quan lão lập tức đổi một bộ gương mặt vô cùng lệnh nọt nói ra. Linh Thạch. Hộ vệ kia cười lạnh nhìn lấy hắn, tiếp lấy ba một tiếng tại trên mặt hắn lưu lại một cái thật sâu thủ ấn. Cũng là ngươi, để Hồng Kim Thạch cái thai họa này thành thiên cấp quán chủ, kém chút để cho chúng ta Đông Nguyệt thành hổ thẹn, càng làm cho chân chính thiên cấp quán chủ chịu uy khuất, ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ? Hắn càng nói càng tức, hạ lệnh đem hắn treo ngược lên, trút rút hắn 100 cây roi. Chương 743, ván này chắc thắng. Mũ cao Nam tử thua một trận rất nhanh liền khôi phục như thường, khỏe miệng vẫn như cũ treo cởi nhạt ý, liếm liếm bờ môi nói, đại vương Sơn vo quán sát thực vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, có điều tiếp đó, cũng phải cẩn thận. Viêm nhị, người đi lên. Theo hắn âm thanh rơi xuống, vị kêu phía sau đeo đại đao nam tử chậm rãi đi lên trước. Hắn phía sau đao, hình dáng rất là quái dị, trôi đao lại là một cái bước quỷ, mà thân đao thì là treo từng cái vòng tròn, trên vòng tròn sẽ có từng cái tiểu linh đăng, theo đao lắc lư. Những lục lạc đó thế mà đường đường văng lên, cẩn thận nghe xong, lại là khiến người ta sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tất cả mọi người là sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tên này nhìn qua nhưng là khó đối phò à, mà lại kiến thức đến thạch đầu phong ngự, thế mà còn dám tiếp tục chiến đấu, xem ra là có chỗ ỷ lại. Thạch đầu, ngươi xuống tới, tên này nếu là dùng đao, như vậy thì để cho ta tới gặp một lần hắn. Vân bất phà mở miệng nói ra. Hả? Thạch đầu hẳn ý gật gật đầu, chấm rãi rời khỏi. Đại vương Sơn vo quán bên kia thế mà cũng thay người, lấy thạch đầu phòng ngự lực đã đứng ở thế bất bại, làm gì thay người a Có người nghi hoặc là chuẩn bị đao pháp so đấu sao? Tất cả mọi người là chờ mong nhìn lấy trên trận, liền hô hấp đều chậm lại. So với ta thử, nhưng là phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Viêm nhị thanh âm rất là nhẹ nhàng, nhưng là lại có một loại nói không nên lời quỷ dị ở chính giữa, khiến người ta nghe rất không thoải mái. Vân bất phàm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Đinh đương đinh đương. Viêm nhị phía sau đại đao trong lúc đó bắt đầu run lấy bẫy, phía trên lục lạc điền cùng va chạm, phát ra thanh âm chói thai, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác ra đầu tê giận, toàn thân lập tức lên một lớp da gà. Tiếp theo, chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ viêm nhị phía sau đột nhiên thoát ra, tiếp lấy cầm thanh đao thế mà trực tiếp vượt qua hư không đối với vân bất phàm chém tới. Khen. Đao cùng đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh âm chói thai. Thanh âm này tuy nhiên không cao, nhưng là tựa như đâm thẳng linh hồn, khiến người ta toàn thân đều không khống chế được đến run dày lên. vẫn bất phàm khẽ cho mày, tiếp lấy cổ tay rung lên, trường đao tuột tay, lại là trong nháy mắt bị một cái tay khác tiếp được, hóa thành một đạo lưu quang đối với viêm nhị chém tới. Góc độ xảo trá, hào đao pháp, có người không khỏi hoảng sợ nói. Nhưng mà, viêm nhị biểu lộ mày may không đổi, thế mà đồng dạng đem đại đao trong tay quăng ra, từ một cái tay khác tiếp được, thẳng tắp đánh tới. Ken. Lại là một tiếng va chạm, càng thêm bén nhọn thanh âm lại lần nữa văng lên, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Đây là trạm phách đao pháp. Công tôn láo giả sắc mặt hơi đổi, không khỏi kinh hô lên, trong mắt mang theo một vòng kiên kỵ. Công tôn giao nhúng mày, nghi ngờ nói, ra ra, đó là cái gì đao pháp? trạm phách đao pháp, chảm là nhân thần hồn. Láo giả mặt sắc mặt ngưng trọng, nói tiếp, loại đao pháp này chiêu thức cực giản đơn, nhưng là mỗi một đao lực sát thương đều cực mạnh mà lại khó lòng phong bị trực tiếp thương tổn nhân thần hồn mỗi một lần va chạm nhìn như bị ngăn trở nhưng là thần hồn nhưng là như cũ bị thương tổn mà lại ngươi nghe được tiếng va chạm không chúng ta còn cảm thấy trói thai nhưng là đối thủ thể nghiệm là chúng ta gấp trăm lần không ngừng hắn lời nói để không ít người sắc mặt hơi đổi một chút lo lắng nhìn lấy trên trận nhị công chúa càng là cao mày trực tiếp hỏi phần thắng bao nhiêu thần hồn công kích thật sự là quá mức quỷ dị chắc cùng dai khó có đi thủ lao giả thở dài cười khổ nói. Mọi người tâm đều hơi hơi chấm xuống, vừa mới lật về một ván, chẳng lẽ lại muốn thua sao? Quả nhiên, vẫn bất phàm từ ra sân đến bây giờ, thế yếu bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, mà lại nương theo lấy mỗi một lần va chạm, thân thể thế mà bắt đầu có hơi run rẩy tựa như lực lượng dùng hết. Thực, chạm phách đao pháp uy lực không chỉ có riêng ở đây, một khi chạm đến đối phương thần hồn, như vậy đối phương tiếp xuống động tác hội giữa bất chi bất giác trở nên châm chạm, mà lại bắt đầu dựa theo chạm phách đao pháp Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu vân bất Phàm cùng đại đao va nhau sau, hắn chiêu thức vẫn tại viêm nhị trong dự liệu, đến mức hắn mỗi một chiêu đều sẽ cùng viêm nhị đồng bộ, theo mà bị ngăn cản đỡ được, mà nương theo lấy mỗi một lần ngăn cản, hắn thần hồn áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ken ken cản, viêm nhị cùng vân bất Phàm mỗi lần vai nhau, đều sẽ mang theo một trận va chạm âm thanh, liên đối lấy vây xem người cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, không ít người thậm chí bắt đầu treo lên áp, dã rời không thôi. Đinh đương đinh đương. Sau đó, thì liền viêm nhị trên thân đao lục lạc âm thanh đều rất giống trở nên vô cùng rõ ràng, khiến người ta nhịn không được thần hồn điên đạo. Tô con chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là mò để cho ngươi đệ tử nhận thua cho thỏa đáng. Đúng lúc này, nhị công chúa lại là đối lấy tô vũ nói nói, đao pháp này càng mang xuống càng là bất lợi, đến loại tình trạng này, đã không có bất kỳ phần thắng nào. Thắng thua không sao cả, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Nhị công chúa lời nói lập tức để không ít người khẽ gật đầu, nội tâm khâm phục Đa tạ công chúa ý đẹp, đệ tử ta có thể thắng. Tô Vũ cười cười, thuận miệng nói ra. Hán đối vị này nhị công chúa ấn tượng cũng là không tệ, chẳng những có thủ đoạn, mà lại bất cứ chuyện gì đều rất coi trừng mực, tùy tiện tù binh nhân tâm. Có thể thắng. Thắng cái giám A. Không ít người cũng nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống, chẳng phách đao pháp uy lực lớn nhà rõ như ban ngày, người quán chủ này đến cùng là thật không biết hay là giả không biết ta, lấy chính mình đệ tử tánh mạng nói đùa. Hừ. Nói cái gì khoát lác? liền ra ra của ta đều nói, loại vũ kỹ này cơ hộ đồng giai vô địch. Công tôn giao nhịn không được phản bác. Hắn mới tới Đông Nguyệt Thành lúc, đối tô vũ ấn tượng đầu tiên vốn cũng không tốt, lúc này coi như tô vũ đã tẩy trắng, nhưng là vẫn như cũ thay đổi không đến. Thôi đi, thì loại vũ kỹ này cũng dám nói đồng giai vô địch. Các ngươi là có bao nhiêu không có thấy qua việc đợi a Sở tiêu giao khinh thường lắp đầu, không phải liền là công kích thần hồn à? Đại vương Sơn liên quan tới thần hồn Vũ Kỵ nhưng là phần lớn là A. Ta nhổ vào. Võ quán các ngươi rất như bức sao. Đệ tử đều nhịn không được, thế mà còn không biết xấu hổ nói mạnh miệng. Công tôn giao hừ hừ, các ngươi nguyện ý nhìn lấy hắn bị tội, vậy liền nhìn lấy thôi. Giao nhi, không được vô lễ. lão giả khẽ quát một tiếng, tiếp lấy đối với tô Vũ cười nói, tô quán chủ, giao nhi nhanh mồm nhanh miệng còn xin không nên phiền lòng, chỉ là chạm phách đao pháp uy lực xác thực không tầm thường. Chậm chút nữa chắc đối lệnh đệ tử bất lợi. Không sao, yên tỉnh nhìn lấy liên tốt, ván này chắc thắng. Tổ vụ khoát khoát tay, thanh âm tử tốn nói. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt một bức Ngươi có phải hay không đem địch quân nhìn thành quân đội bạn? Đạm âu gì đến tự tin A? vững vàng, chắc thắng. Ha ha ha, ha ha ha viêm nhị đều là nhịn không được cười lên ha ha, thân thể cuồng rung động, kém chút liền đao đều cầm không vững. Các ngươi quả nhiên là giỏi tính toán Thế mà Mưu Toàn dẫn ta bật cười, từ đó giảm xuống ta chiến đấu lực. Viêm Nhị lộ ra một bộ khám phá hết thể ánh mắt, đã như vậy, cái kia liền không thể lại kéo, nhìn ta một đao đập phách. Chương 744, thanh danh vang dội. Viêm Nhị đao thẳng trả mà xuống, tốc độ cũng không tính nhanh, mà lại khiến người ta kỳ quái là, hắn đao căn bản là chỉ là rơi ở trước mắt không khí phía trên cũng không có tận lực chém về phía Vân Bất Phàm thân thể. Nhưng mà, một đao kia mặc dù không có rơi đúng chỗ, Nhưng lại có một cố khí tức kỳ quái từ trên lưỡi đao phát ra, như cùng một căn dài nhỏ dây, một mực liên lụy tại vân bất phàm trên thân, để hắn thân thể mảnh liệt cứng tại nguyên chỗ, muốn đem vân bất phàm thần hồn cho cắt ra. Thần hồn bị cắt chém, thống khổ có thể nghĩ, ha ha, ta cây đao này tên là dẫn hồn, trước đó công kích chính là vì để người thần hồn triệt để nhận ta cây đao này dẫn dắt, vì một đao kia làm làm nền. Viêm nhị cười lạnh nhìn lấy vân bất phàm. Người vô quán mọi người căn bản cũng không để ý ngươi chết sống, hoặc là đối ngươi quá mức ngủ quán tự tin. Phốc phốc. Vân bất phàm ở ngược thế mà rất là kỳ lạ vỡ ra một đường vết rách, trận trận khói xanh từ bên trong tàn mạn ra, quỷ dị vô cùng. Cái này khói xanh làm cho lòng người cơ sở sinh ra một chút hơi lạnh, cực không thoải mái. Đó là thần hồn vết thương. Công tôn lão giả khẽ thở dài một cái, tiếp hẳn nói, thần hồn thụ thương rất khó khép lại, lại thêm trạm phách đao pháp cực bá đạo, hắn đoán chừng là phế. Thu thương hội đổ máu, thần hồn thụ thương thì sẽ trản ra tinh khí. Tháng bại đã phân. Viêm nhị trên mặt nổi lên một tia đắc ý nụ cười, thần hồn thụ thương, ngươi thế mà liền mày cũng không nhăn một chút, phần này ý chí thật đúng là khó được, đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta." Công Tôn Dao khẽ cắn ngôi, liếc miệng nói, "Ta trước đó thì để cho các ngươi đồ ăn nhận thừa, xính cái gì có thể à, thật sự là tự tìm khổ ăn. Ngươi đạo pháp cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao?" Đúng lúc này, Vân Bất Phàm vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Điều này sao có khả năng, hắn thế mà còn có thể nói chuyện. Thế mà không có không có việc gì. Tất cả mọi người là bị kinh ngạc khó có thể tin nhìn lấy vân bất phàm, chấn động vô cùng. Bị đau pháp ta gây thương tích, người tiếp xuống cả đời cần phải đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi mới đúng. Viêm nhị cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, tiếp lấy hơi nheo mắt lại nhìn lấy vân bất phàm. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chịu đựng lấy ta mấy cái đau. Đinh đương đinh đương. Hắn trên thân đau lục lạc đụng vào nhau, lại lần nữa phát ra từng tiếng nhiếp hồn chi âm, vô hình âm ba bao phủ tại vân bất phàm chung quanh. Nhưng mà, không đợi viêm nhị xuất thủ, một điểm hàn mang, liền để hắn lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, chưa kịp nghĩ lại, lập tức nhấc đau ngăn cản. Khen! Một tiếng vang dọn, để viêm nhị náo tử cũng bắt đầu nở, thần thức thoáng có chút hoàng hốt, thân thể không được lùi lại. Cái này, cái này hắn thế mà còn có thể phản kích. Thật nhanh một đao, hắn không phải bị thương sao Vừa mới một đao kia so trước đó nhanh hơn rất rất nhiều. Chẳng lẽ là ta thần hồn chịu ảnh hưởng, sinh ra hảo giác. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, giật mình vô cùng. Công tôn dao càng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy, miệng có thể nuốt thêm một viên tiếp theo trứng gà. Nghe nói qua mê huyễn hoa sao. vẫn bất phàm đao càng lúc càng nhanh, viêm nhị chỉ có thể bị động phòng thủ, thân hình run dày kịch liệt, chật vật không thôi. Cái cái gì? Hắn chỉ cảm giác mình thần hồn nương theo lấy mỗi một lần đụng vào đều đang run rẩy, hắn thần hồn thế mà bắt đầu hoảng sợ. Đây là Trạm Phách Đao Pháp tại phản vệ tự thân biểu hiện, làm đối thủ thần hồn cường độ xa cao hơn nhiều Trạm Phách Đao Pháp lực lúc, loại này phản vệ thì càng mạnh. Ken Lại là một tiếng va chạm, Viêm nhị sắc mặt chấp nhận, miệng há ra, thế mà phun ra một vòng khói xanh. Thần hồn bị thương. Ngươi thể nghiệm hơn bạn trùng vệ hồn thống khổ sao? Ngươi biết thần hồn một mực chỗ tối tăm nơi hẻo lánh lúc bất lực sao? Vân bất phàm trong tay đao càng chặt càng nhanh, có điều lại không có kết cấu gì, chỉ là hướng về phía viêm nhị vào đầu chém xuống, mỗi một đao đều cùng viêm nhị đao chạm vào nhau. Ken Ken Ken. Từng tiếng giòn vang, nương theo lấy vân bất phàm thanh âm, để tất cả mọi người là cuồng loạn lên. Người chạm phách đao pháp, thật sự là khiến ta thất vọng. Ken. Viêm nhị thân thể rung mạnh, tiếp lấy cả người đều là bị lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài, trên người hắn mặc dù không có vết thương, nhưng là y phục lại là vỡ ra đếm lô lớn ưu cục khói xanh từ bên trong chẳng ra. Hắn nằm ngựa trên đất, thân thể còn đang bởi vì hoảng sợ mà run dậy, cả người đã hoàn toàn mất đi trực giác. Xoạn! Tại ngắn ngủ yên lặng sau đó, mọi người trong nháy mắt sôi trào lên. Thắng thắng! Thật mạnh, tên kia tuyệt đối là một cái có cố sự người A. Ta dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, đại vương Sơn võ quán vốn là không nên theo lẽ thưởng mà đi đo đạc. Trận thứ hai tỉ thí, các người thắng! Đúng lúc này! Vị kia mũ cao nam tử chậm rãi mở miệng nói ra xem ra, tiếp xuống tỉ thí cũng không có ý nghĩa, tỉ thí lần này kết thúc. Trận đầu, Tô Vũ đã thắng 2 trận, đã chắc thắng, còn về trận thứ 2, mặc kệ thắng thua, đều đã ép không được Đông Nguyệt thành danh tiếng, mà lại hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, không bằng không so. Cái này mũ cao nam tử ngược lại là rất biết tiến thôi A Các ngươi thật vất vả đến một chuyến, không bằng đến ta Đông Hoàng Quốc làm khách như thế nào. Nhị công chúa trên mặt cười cười, mở miệng nói ra. Nhị công chúa khách khí, một phe bại quân, này còn có mặt mũi đợi ở chỗ này. Mũ cao nam tử cười cười, tiếp lấy ánh mắt lại là nhìn về phía tô vũ, mang theo thầm ý, đại vương Sơn võ quán, danh tự ngược lại là đặc biệt. Ta nghe nói tại Vân Thành có một cái đại vương Sơn quán ăn, không biết có ngọn nguồn gì không. Hai cái quán ăn này lão bản chính thị bản nhân. Tô vũ gật gật đầu, chầm dãi nói. Mũ cao nam tử khỏe miệng nét lên một tia quỷ dị đường cong, cái kia tô quán chủ cũng phải cẩn thận. Quốc sư con nhưng là không phải nói phế là phế như vậy. hắn lời nói lại lần nữa gây nên rối loạn tương bừng, nghĩ không ra tô vũ thế mà còn có như thế ánh sáng chiến tích, can đảm này thật là không nhỏ a Mà lại con trai của quốc sư nhưng là thiên tài, thực lực càng là có trung vị thần trung dai mức độ, tại sao lại nói phế thì phế. Tô quán chủ tại ta Đông Hoang Quốc mở võ quán, hán an toàn tự nhiên không tốn sức các ngươi thiên Ly quốc quan tâm. Nhị công chúa cũng là kinh ngạc nhìn tô vũ liếc một chút, bình tĩnh mở miệng nói. Mũ cao nam tử không nói gì thêm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Theo khiêu chiến kết thúc, Đông Nguyệt Thành danh tiếng rõ ràng càng vang, mà Đại Vương Sơn Võ Quán tên tuổi cũng theo đó càng ngày càng vang, cảm thấy trở thành Đông Nguyệt Thành bảng hiệu, người người trong lòng mong mỏi. Vô số đến từ bốn phương tám hướng dòng người đều tại hướng về Đại Vương Sơn Võ Quán vọt tới, đều là muốn trở thành Đại Vương Sơn đệ tử, liền xem như được không Đại Vương Sơn đệ tử, đến đây luận bản thỉnh giáo cũng không tại số ít, mỗi một cái đều là được lợi không nhỏ để Đại Vương Sơn tên tuổi càng vang. Đinh. Chúc mừng ký chủ đem Đại Vương Sơn danh tiếng tăng lên tới thanh danh văn rồi, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội trí nhánh. Quả nhiên lại có khen thưởng. Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, nhiệm vụ này quả nhiên là cái liên tục nhiệm vụ, vì cũng là để Tô Vũ không ngừng mà đem Đại Vương Sơn danh tiếng khuyết tán ra. Chương 745, Thiên Hoàng trì. Tô Vũ trầm ngâm một lát, lại là không có nóng lòng rút thưởng. Lúc này Đại Vương Sơn võ quán vừa mới vững chắc, nhân thủ không đủ. Mà lại chi nhánh tuyên chỉ vô cùng vô cùng trọng yếu, không cần nóng lòng nhất thời. Ba ngày thời gian thoáng chút qua đi, đi qua lên men, đến đây đại vương Sơn võ quán người chẳng những không có giảm bớt, thậm chí có gia tăng xu thế. Mà đi qua ba ngày tuyển nhận, võ quán cuối cùng bắt đầu có đệ tử mới. Những đệ tử này cũng không phải là con em đại gia tộc, ngược lại lấy xóm nghèo cư dân chiếm đa số, còn có không ít là truy tìm lấy đại vương Sơn võ quán danh khí mà đến võ si. Bất quá, mặc dù có đệ tử mới Nhưng là võ quán vẫn như cố gấp thiếu nhân thủ, bất đắc dĩ, đem mỗi ngày luận bản cùng người chỉ đạo đếm hạn định vì 30 người. Tô quán chủ, võ quán các ngươi triều thu đệ tử tiêu chuẩn không khỏi cũng quá nghiêm khắc đi đi. Nhị công chúa cười nói với Tô Vũ. Trong thời gian này, nàng nhưng là nhìn thấy không ít tư chất cao nhân bị từ chối, càng là có người nguyện ý ra giá cao võ quán, nhưng lại như cũ bị một lời từ chối. Ha ha, đúng vậy à, mặc dù chỉ là một thủy tinh cầu chất thí. Nhưng là so với bình thường tông phái tỷ lệ thông qua còn thấp hơn. Công tôn lão giả cười ha ha hét lại nói, tiếp lấy nhìn về phía tô vũ, lao phu công tôn hiển, là đồng Hoang quốc thái phó, tô quán chủ tuổi trẻ tài cao, thật sự là khiến người ta sợ hai thán phục Tiểu thủ đoạn mà thôi, bị chê cười. Tô vũ tùy ý khoát khoát tay, nhìn lấy bọn hắn, không biết chư vị tới này không biết có chuyện gì. Ta là đồng hoàng quốc nhị công chúa, cổ mộng vân, đặc biệt tới mời tô quán chủ tham gia lần này thiên hoàng Tẩy lễ Cổ Ngộng Vân thanh âm chỉnh trọng vô cùng, thậm chí mang theo một chút thành kính. Thiên hoàng Trì tẩy lễ. Tô Vũ lông mày nhíu lại, nghi hoặc nhìn lấy nàng. Thiên hoàng Trì, là Đông Hoang quốc nhất quốc căn bản. Công tôn Hiển vì Tô Vũ giải đáp nói, trong nước hồ ẩn chứa quốc vận, thuộc tính ngũ hành giao thế, thân ở trong nước hồ, có thể khiến người khắc sâu cảm ngộ ngũ hành chi lực, đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô quán chủ cần phải dừng lại tại hạ vị thần trung giai. Nếu là tiến vào ao nước, đột phá trung vị thần ở trong tầm tay. Tô Vũ khỏe mắt giật một cái, có chút ý động, Hiếu Kỳ nói, loại này chỗ tốt, tại sao hội nhường cho ta. Thiên Hoàng Trì mỗi 3 năm sẽ xuất hiện một lần chiều lên, hơi nước tràn ra có thể rót đầy tẩy lệ ao, loại này liều thuốc, mỗi 3 năm chỉ có thể tiến vào 35 người tiến hành tẩy lễ. Cổ Mộng Vân đầu tiên là mở miệng giới thiệu một phen, nói tiếp, vốn là lần này danh ngạch đã đủ, có điều ngươi vì Đông Hoàng Quốc lập xuống đại công ta có thể vì ngươi tranh thủ một cái danh lạch. Nàng hai đầu lông mày có một vòng quả quyết, khiến người ta không thể không tán thưởng nàng tức giận phách, quả nhiên là mày liêu không nhường mày dâu. Thực, đây cũng là nàng đi qua nghị sâu tính kỹ kết quả, đại vương Sơn võ quán tiềm lực cô không nói đến, riêng là lần này đánh lui hắt viêm võ quán, càng là phế thiên ly quốc con trai của quốc sư cái này hai công lao lớn, cũng đủ để dẫn phát hoanh động. Tô vũ cười, căn bản không dùng do dự, nói thẳng, danh sách này, ta muốn. sau đó Tô Vũ đơn giản giao phó một phen, liền đi theo cổ mộng vần cùng nhau hướng về đồng hoàng quốc thủ đô mà đi. Lần này đồng hành nhân số không ít, còn có tỷ thí thụ thương lưu Phong cùng Tiêu Vũ, bọn họ cốt cách vỡ vụn, cần phải mượn thiên hoàng trì mới có thể khôi phục Tẩy lễ ao chia làm bên ngoài ao cùng bên trong ao, bên ngoài ao hiệu quả tuy nhiên không so được bên trong ao, nhưng là có liệu thương tác dụng. Đinh! Kiểm tra đến hạ vị thần ma thú, Thủy Vân Hạc, giải tỏa Thủy Vân Hạc con non. Chúc mừng ký chủ thu tập được Thủy ch� khen thưởng thể chất mười. Tô Vũ hài lòng gật gật đầu, công chúa cũng là không giống nhau, xuất hành đều dựa vào hạ vị thần phi hành ma thú. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất màu trắng độc rác mã trên thần, không biết cái kia thất giúp công chúa lôi kéo xe ngựa là cái gì ma thú, tìm một cơ hội cũng đi thu thập một chút. Tô con chủ, lão hủ có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay nhìn xem. Thủy Vân Hạc bên trên, công tôn hiển đối với Tô Vũ nói ra, là liên quan tới lao tiên sinh công pháp đi. Tô Vũ cười nói Nếu như ta không nhìn lầm, lão tiên sinh công pháp là tăng khuyết. Sắc thực như thế. lão giả hơi hơi thở dài, công pháp này càng đến phía sau thiếu hụt lại càng tăng hội thể hiện ra. Ta tuổi đã cao cũng không vội vàng, mấu chốt là giao nhi tu tập cũng là loại công pháp này. Không biết công pháp có thể cho ta mượn xem một chút. Tô Vũ mở miệng nói. Công pháp này cũng không yếu, săn tiện có thể để dùng cho hệ thống thu thập Tự nhiên có thể. Lao giả gật gật đầu, liền chuẩn bị xuất ra bổ thiên quyết. nhưng mà cũng là bị công tôn giao kéo lại, ra ra, ngươi cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác, hồng kim thạch giáo hấn đều quên sao. Nàng đối lần này bị lừa ấn tượng sâu đậm, đến bây giờ tâm lý đều có chút hoảng sợ, nếu như không phải nhị công chúa kịp thời xuất hiện, nàng hiện tại có lẽ đã xấu hổ giận dữ tự sát. Hiện tại toàn bộ đông nguyệt thành người đều biết mình ra ra công pháp tàn khuyết, có vấn đề lớn, tô vũ có thể nói ra đến cũng không kỳ quái. Ngã một lần khôn hơn một chút, nàng nhìn chầm chầm tô vũ, bằng cái gì để cho chúng ta tin tưởng ngươi Tô Vũ khẽ cho mày, có điều cũng biết đối phương tỉnh có thể hiểu, chậm dãi nói, ra ra ngươi sống tối đa có điều 3 tháng. 3 tháng. Công tôn giao cười, khinh thường nhìn lấy Tô Vũ, quả nhiên lại là loại này thấp kém trò lửa gạn. Ngươi thật coi ta khở từ sao. Ra ra, ngươi nghe một chút hắn nói, rõ ràng cũng là tại nói chuyện giật gân, tên lừa đảo hành động. Đế đô danh ra phần lớn là, luôn có người hội có phương pháp, không thể đem công pháp tiện nghi hắn. Công tôn hiền lần này lại không nói gì thêm. Tô Vũ khẩu khí thật sự là quá lớn, chính hắn tu luyện công pháp trong lòng mình nắm chắc, mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng hết thể đều tại chính mình trưởng khống bên trong, đừng nói 3 tháng, chí ít trong 3 năm cũng sẽ không có vấn đề. Tô Vũ lời nói để trong lòng hắn cũng sinh ra dao động, tối than mình quá ngây thơ, coi là thiên cấp quán chủ liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tô Vũ thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chết sống có số, hắn sẽ không cùng tỉnh tâm tràn lan, nhàm chán đến rán người ta ngông lệnh xin người ta tiếp nhận trị liệu. Mà lúc này, tại tư đổ ra, tư đổ lao tổ đánh giá trước mặt đàn vân thần đan trong mắt tựa như đều muốn phóng ra ánh sáng đến, kích động sắc mặt đỏ lên, không kềm chế được. Thủ pháp này, rượu rượu rượu. Hắn không chỗ ở sợ hãi tháng phục, nghĩ không ra thế gian thế mà còn có như thế độc đáo thủ pháp luyện đan đàn dược ôn nhuận như ngọc, nguyên chuyển tự nhiên, thậm chí đàn dược bản thân tự thành một thể, khiến cho linh lực không có mảy may tiết ra ngoài. Đàn dược này, tại đàn vân thần đan bên trong đều xem như cực phẩm Đan dược, càng là cao cấp đan dược, đều nhất định muốn dùng thủ pháp đặc biệt chứa đựng, không phải vậy liền sẽ có dược hiệu sói mòn nguy hiểm, nhưng mà, Tô Vũ đan dược lại không cần có phương diện này lo lắng, có thể nói là một cái kỳ tích. Lãnh Nguyệt, lần này ngươi làm rất tốt." Tư đồ Lao Tổ khen, nói tiếp, "Còn tốt cho ngươi đi, không phải vậy Trường Phong thật là nguy hiểm chút hư đại sự." Hắn dừng một chút, đem Trường Phong cấm túc. "Lãnh Nguyệt, ngươi lại đi một chuyến, Thịnh Tình mời hắn đến đây làm khách, điều kiện không quá phức." Chúng ta đều có thể đáp ứng. Chương 746, hết ngồi đáy giếng. Một tháng sau, một mảng lớn thỏi vàng ngói xanh kiến trúc đập vào mỹ mắt. Đông Hoang thành, Đông Hoang quốc đế đô, lối kiến trúc cùng thành trì khác khác lạ, đại bộ phận đều là hình cái tháp kiến trúc, xen vào nhau tinh tế, nhọn ngọn tháp thẳng đầm chân trời, cực kỳ đặc sắc, khiến người ta liếc một chút khó quên. Đế quốc dù sao cũng là đế quốc a, phạm vi rộng, khiến người ta tắt lưới. Tô Vũ đem Đông Hoang quốc cùng Đại Vương Sơn vừa so sánh, Phát hiện đại vương Sơn không kém là một điểm nửa điểm, riêng là khí thế, cũng không phải là đại vương Sơn có khả năng so. Xem ra đại vương Sơn chiếm diện tích vẫn là quá nhỏ, người ta đế quốc đều có mấy cái thành trì vần quanh, cũng khó trách hệ thống muốn để cho mình bốn phía đi mở chi nhánh, sau này để chi nhánh chiếm lĩnh mỗi cái địa phương, chế tạo chính mình đế quốc. Các người chờ đợi ở đây một lát, ta đi giúp các người muốn đi vào thiên hoàng trí tư cách. Cổ Mộng Vân nói xong, trực tiếp thẳng hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến. ha ha Tô quan chủ, lão hủ cũng cáo tử. Công Tôn Hiền đánh qua một tiếng bắt chuyện, mang theo Công Tôn Dao cũng trực tiếp rời đi, nơi này cũng chỉ còn lại có Tô Vũ, người bị thương cùng mấy cái chăm sóc. Nha hô, đây chính là Đông Nguyệt Thành những tàn binh đó bại tướng đi. Ngay tại Tô Vũ buồn bực ngán ngẩm thời khắc, một cái ngã ngớn âm thanh vang lên, đã thấy một tên nam tử chậm chậm đi tới. Hắn lô mũi thô to, lông mày rậm hắc, mang trên mặt nồng đậm nghĩa mai chi ý. Nghe nói nhị công chúa thế mà chuẩn bị đem Thiên Hoàng chỉ để cho các ngươi. Mặc dù chỉ là bên ngoài ao, nhưng là để cho các người đám giác rời này, quả thực là phung phí của trời. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới phụ cận, ở trên cao nhìn xuống lấy mặt đất hai tên người bị thương. Người là người nào? Nếu như ngươi không rời đi thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chăm sóc cùng người bị thương là một cái võ quán, tự nhiên dung không được có người như thế vũ nụ. Ha ha, câu nói này hẳn là ta hỏi các người mới đúng, mấy cái tên nhà quê, đến đế đâu quả thực là hư mắt của ta. hắn cười lạnh liên tục Đôi mắt khinh miệt nhìn trên mặt đất hai tên người bị thường tiếp tục châm chọc nói, cốt cách vỡ vụn, liền xem như mượn nhờ thiên hoàng trì lại như thế nào, nhiều lắm là giống người bình thường một dạng, ta nếu như các người, cùng dạng này kéo dài hơi tàn, không bằng chết một trăm. Người im miệng. Bọn họ là Đông Hoang Quốc mới biến thành dạng này, người khác tới khiêu khích thời điểm, người lại ở nơi nào, sẽ chỉ nói ngồi châm chọc sao. Một tên chăm sóc nhịn không được cả giận nói. ba Nam tử kia xuất thủ cực nhanh chỉ là một đạo tàn ảnh lướt qua, tên kia chăm sóc liền trực tiếp bị rút bay ra ngoài. Ta là cái gì thân phận, cũng xứng ngươi đến khoa tay múa chân. Hắn lạnh lùng nhìn một chút bị quất bay chăm sóc, thực lực quả nhiên không ra sao, bị đánh thành dạng này cũng là đáng đời. Nói xong hắn chậm rãi tiến lên, dơ chân lên liền chuẩn bị đối với nằm ngựa trên đất lưu phong dâm đi. Toàn thân cốt cách vỡ vụn. Để cho ta tới nhìn xem, có phải là thật hay không mỗi một khối đều nát. Siêu. Nhưng mà, hắn một chân còn không có đạp đi xuống. Một đạo tàn ảnh thì đối với hắn bắn thẳng đến mà đến, để hắn không thể không thu hồi chân, linh lực ngoại phóng, đấm ra một quyền. Ẩm. Bóng đen kia lại là một cái cục đá, tại một quyền này phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Ta dám đánh cực, nếu như ngươi chỉ có vũ thánh cảnh giới, khi đó ở hiện trường lời nói, nhất định liền lên tràng dũng khí đều không có. Tô vũ đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, làm cho càng lợi hại chó, thường thường càng là không dám cắn người. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nam tử kia trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cước bộ đạp lên mặt đất, thân thể hướng về Tô Vũ nổ bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm. Khắp nơi lăn lộn, lập tức liền dâng lên một thanh thổ kiếm, nam tử kia tiện tay vung lên, thì đối với Tô Vũ chém tới. Tô Vũ mặt không đổi sắc, hồn thanh diễm tử quanh thân xuất hiện, ngưng làm một chuôi bích lục sắc trường kiếm, đồng dạng bắn thẳng đến mà ra. Mời anh. Lưỡng kiếm chạm vào nhau, năng lượng bốn phía lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Hừ, khó trách dám khẩu xuất cùng luôn. Nguyên lai nắm giữ mấy phần bản sự thì tự cho là không nổi. Nam tử cười lạnh một tiếng, nhưng cơ hội này đã lấn người tiến lên, tay phải nắm tay đối với Tô Vũ ở ngực đánh tới. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, hơi hợt dơ bàn tay lên, hướng về phía trước đánh ra. Vâng anh! Cỏ cỏ! Hai người mỗi người lùi ra sau một bộ, xem như đánh cái ngang tay. a Nam tử khẽ di một tiếng, kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ. Người thực lực này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Hán tử nói Nội tâm có chút kinh dị. Phải biết, hãn tại đế đô cũng coi như là có chút danh tiếng, mà lại chính là tham gia lần này thiên hoàng trì bên trong ao ngâm 35 người một trong. Đây chính là thực lực chí ít tại đế đô xếp hạng hàng đầu mới có tư cách hưởng thụ đáy ngộ. Cũng bởi vì biết ngâm thiên hoàng trì cơ hội khó được, cho nên mới càng thêm không nhìn nổi những thứ này người bị thương chiếm dụng thiên hoàng trì vị trí. Tô vũ lại là nhàn nhạt mở miệng nói, thực lực ngươi, cùng ngươi khẩu khí so ra, không kém là một điểm nửa điểm Muốn chết Nam tử sầm mặt lại, giận quát một tiếng, cước bộ lại lần nữa phóng ra, hắn tốc độ rất là quỷ dị, rất nhỏ bốn éo, trước một khắc còn tại Tô Vũ trước mặt nhưng là sau một khắc đã xuất hiện tại Tô Vũ phía sau. Mà Tô Vũ tựa như phía sau mở to mắt chữ, căn bản chưa từng quay lại, giò nâng lên, hướng sau bỗng nhiên một đỉnh. Nghiêm Dương, ngươi làm gì sao? Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng, lại là cổ mộng vân theo trong cung đi ra. Vâng anh! Tô Vũ cùng Nghiêm Dương vừa chạm liền tách ra cùng nhau nhìn về phía cổ mập vân. Ha ha, không có cái gì, chỉ là nhìn xem nhà quê có cái gì tư cách tiến vào thiên hoàng trì mà thôi. Hắn không quan trọng cười cười, không chút nào che giấu trong lời nói khinh thường cùng nghĩa mai chi ý. Nằm trên mặt đất lưu phong cùng tiêu vũ hai trong mắt người lóe ra nồng đậm quất đủ, toàn thân run dậy, thanh âm khàn khàn nói, công chúa, cái này thiên hoàng trì chúng ta không tiến. Ha ha ha, không tiến vội vặn, tỉnh lãng phí tư nguyên. Nghiêm dương lại là lập tức cười lên ha, ha công chúa Ngươi nghe một chút, đây chính là chính bọn hắn nói. Ngươi câm miệng cho ta. Cổ Ngọng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm nghiêm dương, thanh âm Thánh lãnh, thật là có bản lĩnh ngươi liền đi theo thiên ly quốc thiên kiêu chi tử đi so một lần, trên chiến trường theo ma khấu tiến hành sinh tử đấu. Hừ, bọn họ tính toán cái gì, chỉ phải cho ta thời gian, ta chính là thiên hạ đệ nhất, đến lúc đó đem bọn hắn cả đám đều thu thở. Nghiêm dương đắc ý và phần, ngược lại vô xỉ nói, hiện tại ta còn chưa trưởng thành lên không thể bị đem giết từ trong trứng nước. Không dám thì không cần mượn cớ. Bọn họ mới là ta đông hoang quốc công thần, theo sẽ chỉ co đầu rút cổ các ngươi khác biệt. Cổ Mộng Vân Thanh Âm chấm thấp, cút, bị đối thủ phế tính toán cái gì công thần. Nghiêm Dương vẫn như cũ cười lạnh, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, ngươi chính là Đại Vương Sơn võ quán quán chủ đi, coi như có chút thực lực, thế mà có thể đón lấy ta sáu thành công lực, khó trách có thể đánh lui thiên ly quốc người, có điều cũng chỉ thế thôi. Nghe giọng điệu Giống như chính hắn rất như bức giống như Mà đánh lui thiên ly quốc người cũng không phải là cái gì bất thường sự việc Bất quá ta khuyên người à Chút thực lực ấy vẫn là thiếu đắc ý tốt Càng là người yếu càng thích trang bức Cảm giác mình thiên hạ đệ nhất Thật tình không biết Chẳng qua là hết ngồi đáy riêng a Nghiêm dương gật gù đắc ý nói ra một phen Tiếp lấy nên ngang rời đi chương 747 Ta đây cứ yên tâm Hắn là đế đâu kiếm các nghiêm gia con Tại đế đều có chút quyền thế Cho nên tác phong làm việc không kiêng nghề gì cả còn xin không nên phiền lòng. Nhị công chúa hít sâu một hơi, mở miệng nói. Tô Vũ gật gật đầu, xem ra thần vực đế quốc quả nhiên khác biệt, nơi này không còn là hoàng quyền trí thượng, mà chính là phải bị thế lực khắp nơi chế ước, nói cho cùng, vẫn là thực lực trí thượng. Thiên hoàng chi tại đại đa số thời điểm thực là cho đế quốc một vài gia tộc lớn hoặc là phụ thuộc đế quốc tông phái mở ra, cho nên rất nhiều người đối với ta lần này an bài rất bất mãn. Cổ mộng vân thăm thảm thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Vậy ta chẳng phải là rất Tô Vũ lông mày níu lại, mở miệng nói. Bên ngoài ao còn sẽ như thế, chính mình nhưng là đỉnh rơi một người tiến vào bên trong ao, đây chẳng phải là sẽ khiến công phẫn. Người cũng không cần lo lắng, người rủ sao cũng là ta tuyển chọn đi, bọn họ không dám quá phận. Cổ Ngọng Vân gật gật đầu, tiếp lấy thanh âm lạnh lùng nói, mà lại thiên hoàng chỉ vốn chính là hoàng tộc tất cả, còn chưa tới phiên bọn họ khoa tay mùa chân. Tô Vũ gật gật đầu, theo cổ Ngộng Vân hướng về nội viện đi đến. Cổ tỷ tỷ một tiếng yêu kiểu từ xa tức gần, để mọi người cước bộ có chút dừng lại. Đã thấy, một vị thân thể mặc quần đỏ nữ tử chính bước nhanh chạy tới, mang trên mặt tức giận đỏ ửng. Cổ tỷ tỷ, tại sao đem nhan lộ ca danh ngạch hủy bỏ, lại giao cho một ngoại nhân?" Nàng thanh niên bên trong tràn đầy không cam lòng, tiếp lấy ánh mắt rơi ở một bên Tô Vũ trên thân, tràn đầy chán ghét. Cổ Mộng Vân mặt không đổi sắc, thanh âm thản nhiên nói, "Nhan lộ thiên phú vốn cũng không cao, chỉ là ỷ vào tổ tiên ban cho thôi, cho hắn mới là lãng phí." Vậy hắn đâu, không phải liền là đánh lui một cái không có danh tiếng gì hắc viêm võ quán à, điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng có cần phải huy động nhân lực. Váy đỏ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không phục, cái kia sau này chẳng phải là là người liền có thể tiến thiên hoàng chỉ Tình huống lần này khác biệt, tô quán chủ công lao cực lớn. Cổ Mộng Vân mở miệng nói. Cổ tỷ tỷ một cái võ quán, công lao lại lớn có thể có bao nhiêu. Vạn Lý Tông phụ thuộc đế quốc nhiều năm như thế, chẳng lẽ còn không lên hắn một cái tiểu tiểu võ quán sao Vỹ Đỏ thiếu nữ cao giọng nói, "Cổ tỷ tỷ, ngươi quyết định này thật sự là quá qua loa, ta không phục." Cổ Ngộng Vân Mi đầu dâng nhiên nhíu một cái, trong mắt lóe lên một kia lệ mang, "Phong Linh Trúc, cũng quá làm cản." Phong Linh Trúc đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ, hận hận trừng mắt Tô Vũ, "Ta khuyên ngươi còn là chính mình từ bỏ cơ hội lần này cho thỏa đáng, lòng tham thường thường hội nỗ lực cực lớn đại giới." "Ha ha, không có ý tứ, cái này thiên hoàng trì ta còn thì tiến định." Tô Vũ đầu lông mày nhảy một cái, Mở miệng nói. Tốt, hy vọng ngươi đừng hối hận. Phong Linh Trúc cắn răng nói xong, quay người rời đi. Tô Vũ nếu mày nhìn lấy Phong Linh Trúc bóng lưng, chính mình chỉ là xem ra cọ một đợt cái gọi là Thiên Hoàng chỉ thế mà thì dẫn xuất như thế nhiều phiến phức, quả nhân a càng là thượng tầng xã hội, nước càng sâu a Bất quá, bản đại vương chịu không được nhất là đến người khác uy hiếp, đại vương sơn sớm muộn sẽ trở thành tối cao cấp tồn tại, thưa các ngươi bản đại vương cũng không cần phải xưng vương. Hiện tại thì ép một chút các ngươi phách lối khí diễm. Phong Linh trúc là biểu muội ta, cũng là Đông Hoang quốc của chúa. Cổ Ngộng Vân mở miệng nói ra, tiếp lấy đem Tô Vũ dẫn tới một chỗ sân nhỏ, trời sáng ta sẽ phái người tới đón các ngươi đi Thiên Hoàng trì. Hừ, bọn này hoàn cốt, không phải liền là xuất sinh tốt một chút sao? Đợi đến nhị công chúa rời đi, đồng hành người lập tức căm giận bất bình nói, "Đúng rồi, chiếm dụng lấy vô số tư nguyên mới tu luyện đến loại trình độ này mà thôi, chảnh cái rắm." Hôm sau, Tô vũ bọn người ở tại một vị hộ vệ chỉ huy hạ hướng lên trời Hoàng Ao đi đến. Thiên Hoàng Trì tại Hoàng Cung chỗ sâu nhất, theo tới gần, xa xa liền có thể nhìn thấy một cái khói mù lượn lờ chẳng sợ mà lại trong không khí linh lực cũng càng lúc càng nồng nặng. Linh khí hoa sương ngủ, nơi này đúng là một chỗ bảo địa. Càng đến gần Thiên Hoàng Trì, thủ vệ càng là sông nghiêm, căn cứ bọn họ khí thế đến xem, chí ít đều là trung vị thần trình độ. Hơn nữa nhìn bọn họ chỗ đứng, cảm thấy hình thành một cái hợp kích trận hình Bên ngoài ao ở phía ngoài, đến sau rất nhanh liền có người đem người bị thương kinh đi, mà Tô Vũ tiếp tục hướng về vũ khí chỗ sâu đi đến. Tô Công Tử, lại hướng trước cũng là bên trong ao. Hộ vệ kia đối với Tô Vũ cười nói, lại hướng bên trong ta không có tư cách tiến vào. Nói xong liền chuẩn bị đem bên trong ao cửa lớn đóng lại. Tô Vũ trong mắt lué lên một tiêu nghi hoặc, Thiên Hoàng Trì trọng yếu như vậy mảnh đất, bên trong cái gì phòng bị đều không có. Ha ha, Tô Công Tử lo ngại, Thiên Hoàng Trì chỉ, chỉ có một cái nhập khẩu bị tầng tầng thủ vệ trấn giữ, sao lại có khả năng có việc. Liền xem như một con rồi đều không bay vào được. Tô Vũ gật gật đầu, cất bước đi vào bên trong. Càng là đi đến, lẽ ra càng tiếp cận bên trong ao, vũ khí cũng cần phải càng nặng mới đúng. Nhưng mà, trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, đi đến chỗ sâu nhất, vũ khí đã tiêu tán trống không. Tại chỗ sâu nhất, chung quanh cảnh sắc lại là đại biến, kiến trúc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một rừng tây, cùng loại với hoàng cung sau hoa viên. Bất quá. Mặc dù không có vũ khí, nhưng là nồng độ linh khí đã đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi, thậm chí, liền không khí lực cản đều biến đến cực lớn, có chút ước ác, cái này là linh khí hóa dịch dấu hiệu. Tô Vũ xoay chuyển ánh mắt, thì rơi vào trong rừng cây trong đầm nước, đầm nước này chỉ có lòng người lớn nhỏ, bên trong có chất lỏng màu nhũ bạch, thỉnh thoảng lẽ ra 5 màu ánh sáng, Tô Vũ ở chính giữa cảm giác được nồng đậm ngũ hành linh khí. Mà cùng loại với loại nước này đầm cũng không ít, mỗi cái một khoảng cách liền sẽ có một cái Khó trách chỉ có thể tiến vào 35 người, thì ra là như thế tính toán, như thế nói đến, trong rừng cây hết thể có 35 đầm nước. nha hô, thật đúng là dám tới, ta còn tưởng rằng ngươi bị linh trúc giật mình thì không dám xuất hiện. Nương theo lấy cái này âm thanh văng lên, có người theo trên cây nhảy xuống, cũng có người theo trong rừng cây đi ra, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy tô vũ, nghiêm dương cùng phong linh trúc thỉnh lỉnh ngay tại bên trong. Thôi đi, dám cướp chúng ta thiên hoàng chỉ tư cách. Ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay đây này. Thiên Hoàng Trì nhiều năm như thế đến, cho tới bây giờ đều chỉ đối đại gia tộc mở ra, nhưng mà, Tô Vũ xuất hiện lại là mang một cái không tốt đầu, phải đem dạng này manh mối ngăn chặn, nếu không khó tránh sau này còn sẽ xuất hiện, mỗi nhiều một ngoại nhân, đại gia tộc người liền thiếu đi một cái. Một cái tự cho là đúng gia hòa thôi, ta thăm dò qua hắn, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp ta sáu thành công lực, đồ rác rưởi một cái. Nghiêm Dương khinh thường nhìn lấy Tô Vũ, cười lạnh nói Tiểu tử, ngày hôm nay cũng không có nhị công chúa che chở ngươi. Các ngươi dám ở chỗ này xuất thủ. Tô Vũ khẽ cho mày, mở miệng hỏi. Ha ha ha, có gì không dám. Nghiêm dương mỉm cười, nơi này coi như đem ngươi đánh cho tàn phế. Đợi ngươi đi qua thiên hoàng trì tẩy lễ sau thì nhìn không ra bất luận cái gì thương thế. Ngươi coi như muốn đi cáo chạm cũng không cách nào đi cáo. Làm sao, không bằng chúng ta tiếp tục đến luận bàn một chút. Tô Vũ nét miệng lên một vòng đường cong. Dạng này a vậy ta cũng yên lòng. Trưng 748, một đám trang bức hàng. Ngươi sợ là bị dọa sợ A Nghiêm dương khỏe miệng mang theo khát máu nụ cười, ta đều không kịp chờ đợi muốn muốn giáo huấn ngươi một phen. Đến giờ phút này, thế mà còn tự cho mình siêu phàm. Hắn chậm dãi tiến lên, vậy liền để ta tới thật tốt thức tỉnh ngươi, để ngươi thấy rõ ràng cái gì là hiện thực. Ta thật không rõ, nhị công chúa coi trọng ngươi ở điểm nào, có cái gì tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nghiêm dương đi đến tổ vũ trước mặt, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn tựa như muốn xem rõ ngọn ảnh. Mọi người cũng đều là nhìn chầm chầm tô vũ, bọn họ cũng đồng dạng nghi hoặc. Phải biết, một cái đế quốc, không chỉ có riêng là dựa vào lấy hoàng tộc, càng là các đại gia tộc cùng các đại tông phái cùng nhau nâng lên đến, vô luận là tư nguyên hoặc là thiên tài đệ tử, đều là thông qua liên hợp lại mới có thể có bây giờ quy mô, nếu không, đế quốc chỉ là một cái sắc giống mà thôi. Nhưng mà, lần này, bố cục đột nhiên thì thay đổi. Mấy năm gần đây, Các đại gia tộc đều có thể cảm thấy cảm giác được nhị công chúa nhằm vào chi ý, hoàng quyền bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh thế, mà lần này, càng là cam nguyện đắc tội vạn lý tông, đem cơ hội nhường cho một cái không có người không liên quan. Bọn họ sao lại không phải dễ sống chung, loại tình huống này phải ngăn chặn. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Tô vũ không quan trọng nhún nún vai, bình tĩnh mở miệng nói. Nghiêm dương khét cười một tiếng, quả nhiên là người không biết không sợ, không biết ngươi phần này chất mật bình tĩnh từ đâu mà đến, quả thực là buồn cười. Bọn họ cái nào không phải đế đô doanh động một phương tên ra con cháu, Tô Vũ loại này muốn thân phận không có thân phận, muốn bối cảnh không có bối cảnh, nhìn thấy bọn họ cần phải túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt mới là Bây giờ bị vây quanh, thế mà còn có thể bình tĩnh như thế, tên này tám thành là không có não tử tồn tại. Tô Vũ mi mắt hơi hơi nheo lại, bàn tay trong hư không quấy một phen, pháp tác chi lực vấn quanh. Người nói nhảm cũng thật nhiều, không muốn đánh thì cho ta cút qua một bên, không muốn lãng phí thời gian của ta. Loại người này thật sự là để cho người phiền lòng, chính mình cái dám đại chuốt bản lãnh, thì cả ngày tất tất không ngừng, miệng pháo trung thiên, còn một bộ như bức hống hống bộ ráng, cảm giác toàn thế giới đều tại vây quanh hán chuyển. Ha ha, ta đã nói, lần trước ta chỉ là ra sáu thành công lực, người đối với mình lòng tin thật đúng là rất là kỳ lạ. A nghiêm dương như trước đang chậm rãi mà đường, thỉnh thoảng còn nhìn về phía chung quanh người khác, một bộ diễn giảng bộ ráng. Thông qua lần trước giao thủ, hắn tự nhận là đối tô vũ thực lực đã tất cả đều giải Tùy tiện cũng đủ để diệt sắt tồn tại, như bây giờ, chỉ là đang vì mình tiếp xuống trang bức làm làm nền. Tốt đẹp như vậy cơ hội, tự nhiên muốn đem độ trâu bỏ giả bộ cao một chút. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy tô vũ thân hình thuấn gian di động. Trong nháy mắt liền đến đến trước chân, tới cùng nhau đến đây, còn có một cái phi tốc thả bàn tay thô. Cái này bàn tay tốc độ quá nhanh, quả thực nghe giận cả người, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, chấp liên tục tránh suy nghĩ cũng không kịp sinh ra liền bị cái này bàn tay rắn rắn chắc chắc rút ở trên mặt. 3. Nghiêm dương thân thể trong nháy mắt thì cho quất đến ngược lại bay lên, thân thể như là như con thòi, ở giữa không trùng phi tóc xoay tròn Tiếp theo, Tô Vũ cước bộ vừa nhất, trực tiếp đem giữa không trung nghiêm dương đá ra mấy trượng có hơn. Rời trên mặt đất, má trái đã kinh biến đến mức dị dạng, trước ngực xương cốt đứt gãy, thân thể run dậy không thôi. Cùng tương đối là, hắn vừa mới nói chuyện còn còn tại mọi người bên thai quanh quẩn. Tô Vũ vây vây bàn tay. Thản nhiên nói, nói cho người, không chiến liền lan, đừng vào vè. Nghiêm dương chỉ tô vũ, ngón tay đều đang run rẩy miệng mở rộng lại là chỉ có thể ô ô á á kêu to, nói không nên lời hoàn chỉnh một chữ. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ, vừa mới một cái tát kia cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu, hán, ngăn không được. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người là trận mắt ốc mồm nhìn đứng ở tại chỗ tô vũ, xương sở nói không ra lời. Thật lâu, lúc này mới có người nuốt ngụm nước bọn, gian nan mở miệng nói. Cái kia bị rút bay ra ngoài, là nghiêm dương. Hình như là vậy. Đáp lại người không xác định nói. Cái này mẹ nó ngươi không phải nói ngươi chỉ xuất sáu thành công lực à, thế nào phản mà bị người nhà một bàn tay thì cho hô đến mụ mù cũng không nhận ra. Bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bị phá vỡ. Ngươi người này thế nào dạng này? Luận ban mà thôi, có cần phải hạ thủ nặng như vậy sao? Phong Linh Trúc đôi mắt trầm xuống, đứng ra một bộ chủ trì công đạo bộ dáng. Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng phối hợp hướng về cây sâu trong rừng đi đến, chuẩn bị cho mình tìm kiếm một cái ao nước. Phong Linh Trúc dù sao cũng là con chúa, khi nào bị người coi thường như thế, âm thanh lạnh lùng nói, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không? Ngươi tính là thứ gì? Hỏi ta, ta thì cần hồi đáp. Tô Vũ bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Trước đó bọn họ cho là mình dễ khi dễ, liền nói muốn đem chính mình đánh cho tàn phế, hiện tại thì lại chỉ trích tự mình ra tay quá nặng, nào có đạo lý này mà lại lưu phong rủ sao cũng là vì Đông Hoang Quốc mới bị người đánh tới cốt cách vỡ vụt, không được đến an ủi cũng coi như, thế mà còn bị nghiêm dương vũ nhục một phen, chỉ là đem hắn miệng túi ba đánh lệch ra gãy mấy cái xương đã coi như là tiện nghi hắn. Không phải vậy bọn họ thể hội một chút, vĩnh viễn không biết người khác thống khổ. Nhị công chúa nói không sai, đám người này đều là sinh hoạt tại đế đô ỷ vào tổ tiên ban cho hoàn khố con cháu, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là rượu võ dương oai nói trắng ra thực thì là một đám sâu mọt Thượng tầng xã hội nếu như đều bị loại người này trưởng quản, cái kia thiên hạ thật sẽ đại loạn. Cũng khó trách nhị công chúa sẽ từ từ nhằm vào bọn họ. Phong Linh Trúc sắc mặt đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy phấn nộ, tại chúng ta trên địa bàn, ngươi đây là tại muốn chết. Đả thương người còn như thế cuồn vọng, là ai cho ngươi lá gan. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, một bóng người thân hình thoát một cái, trực tiếp rơi vào tô vũ trước mặt, mắt lạnh nhìn tô vũ. Là Lâm Trần Sư Huynh thế mà bước đến Lâm Trần sư huynh tự mình ra sân. Ai bảo cái kia sao cằn rỡ, cái này kêu là tìm đường chết. Người khác lập tức cười rộ lên, từng cái dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Tô Vũ, liền đợi đến xem kịch vui. Người cũng muốn luận bàn. Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhẹ nhàng khoát khoát tay, luận bàn chưa nói tới, bởi vì ta đối đầu người, hoàn toàn cũng là miểu sát, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh thật sao Đỗ Vũ kém chút bật cười, đám người này, trừ trang bức bên ngoài thật đúng là không có tác dụng a. Thức thời, ngươi tự đoạn tứ chi, đợi đến tẩy lễ bắt đầu, ngươi tiến vào Thiên Hoàng trì, tứ chi sẽ còn khôi phục, để ngăn nhiều một chút đau khổ thôi, nếu như ta xuất thủ, cái kia hạ chẳng lại sẽ thảm rất nhiều. Lâm Trần phối hợp nói ra, tựa như đang cấp Tô Vũ ban ơn. Tô Vũ không để bụng cười cười, vậy các ngươi cũng giống như vậy, chờ ta đem các ngươi đánh cho tàn phế, lại ném tiến Thiên Hoàng trì tiến hành tẩy lễ. Ha, ha, ha. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi vô tri mang cho ngươi tự tin, thật sự là thật đáng buồn. Lâm Trần đôi mắt thâm trầm, toàn thân linh lực mạnh mẽ mà ra. chương 749, dương dương trăng bước. Hắn Lâm Trần là người nào, Tô Vũ lại tính là thứ gì? Một cái là trên trời thiên tiêu, một cái là mặt đất nhà quê, há có thể nói nhập là một. Hắn có thể tự hạ thân phận theo Tô Vũ xuất thủ, đã là cho hắn vô cùng lớn mặt mũi. Và anh, cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Chỗ đứng địa phương thế mà chỉ lưu lại một đạo do suối, người đã biến mất không thấy gì nữa. hoa Lâm Trần Sư Huynh phong ảnh bộ, quả thực là quá Tuấn tú. Lập tức liền có gái mê trai hoảng sợ nói. Không hổ là Lâm Trần, đối với phong thuộc tính pháp tắc cảm ngộ lại thâm sâu một tầng, lần này, đoán chừng là muốn mượn cơ hội này trùng kích trung vị thần y Lâm Trần Sư Huynh, không cần lưu thủ, cho cái này càn dỡ tiểu tử lưu lại một điểm khắc sâu ấn tượng. Đám người kêu ý chí chiến đấu sụt sôi, cười lạnh liên tục dường như đã thấy Tô Vũ hạ chẳng, Tô Vũ lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, tay phải nắm tay, hướng về bên cạnh thân vừa nhấc. Ẩm. Lâm Trần thân hình đột nhiên xuất hiện, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, lập tức có lấy lôi điện chi lực lập lòe, tại đây thiên địa đen tối phía dưới cực lóa mắt. Lâm Trần nhất kích không trúng, thân hình uốn éo, lại là hóa thành gió xuáy, thân hình biến mất. Hắn trong công kích ẩn chứa thuộc tính rất nhiều, có thể thấy được hắn đối thuộc tính ngũ hành nắm giữ cùng vận dụng đã đạt tới một cái không tệ cấp độ. Tiểu tử kia thế mà ngăn trở, vận khí đi. Có người không khỏi thầm nói. Ẩm. Tô Vũ cước bộ hướng về sau vừa lui, cổ tay vừa nhấc, lại là lại lần nữa ngăn trở lâm trần công kích. Thế mà. Lại ngăn trở. Sau đó, Tô Vũ sắc mặt Thủy chung đều bảo chỉ lấy bình tĩnh, chỉ là tại lòng người ở giữa di động, nhưng lại luôn luôn có thể né qua hoặc là ngăn trở lâm trần công kích. Phanh phanh phanh. Hai người ngươi tới ta đi, để người khác đi trước hoa mắt, trận mắt hốt mồm Tiểu tử kêu bằng cái gì có thể ngăn cản Lâm Trần, một cái nông thôn đến võ quán, nơi nào đến như thế cao cấp thân pháp vũ kỹ. Có người khó có thể tin hoảng sợ nói. Tô vũ thân pháp tuy nhiên không giống Lâm Trần không ngừng mà thoáng hiện, nhưng là cước bộ lắc lư, xuất trần mà phiêu giật, nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui. Đây là... Dạ à! Người khác càng xem càng giật mình, hận không thể đem tròng mắt đều cho trường ra ngoài. Tiểu tử tốt, khó trách dám như thế cuồn vọng, nguyên lai có cao cấp thân pháp trên thân. Lâm Trần thân hình lại là loại lên, xuất hiện tại mấy trượng có hơn. Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Nguyên bản còn gió hêm sóng lặng bầu trời trong nháy mắt thì trở nên cuồng phong và lý, phong bạo bao phủ phía dưới, để trên bầu trời mây trắng cũng bắt đầu phi tốc rời động, càng là mang đến mây đen, để thiên điệu trong lúc đó trở nên âm trầm xuống. Lâm Trần hai tay hơi khẽ nâng lên, bàn tay mở ra, hiện lên nắm thiên tri hình. Tại trên lòng bàn tay, linh lực phi tốc hội tụ, như là bạo trong gió rất nhanh liền ngưng tụ thành một thanh thanh sắp đại đao. Linh lực như trước đang hội tụ, thân đao càng ngày càng dài, rất nhanh liền đạt tới dài 10 trượng, ngửa đầu nhìn lại, phối hợp mạng Thiên Oven, cực kỳ áp bách cảm giác. Mà trừ những thứ này, một chút ánh vàng quay chúng quanh tại trên thân đao, thỉnh thoảng càng là có lôi điện chi lực vần quanh. Pháp tác chi lực ở trong thiên điệu này tràn ngập ra, đều là khóa chặt tại Tô Vũ trên thân. Một đau kia, uy thế cực lớn, nếu là bị chém trúng, biến thành tàn phế xem như nhẹ. Tô Vũ đứng chắp tay cũng gió lay động hắn y phục phiêu phiêu dục tiên người không sử dụng vũ kỹ Lâm Trần ngướng mảy mắt lạnh nhìn hắn không cần Tô Vũ thản nhiên nói không chỉ là vũ kỹ trên người hắn vận dụng linh lực cũng không nhiều Lâm Trần Mặc dù nhưng đã là hạ vị thần cao dai nhưng là linh lực độ tinh thuần cùng Tô Vũ kém quá nhiều Tuy nhiên lĩnh ngộ các loại thuộc tính pháp tắc nhưng là không có điều gì xem như ngộ ra ở trong mắt Tô Vũ chỉ là phô Trươnganh taa mặc kệ là này một cảnh giới đều có phân chia mạnh yếu, đồng dạng lĩnh ngộ pháp tắc, mặc kệ là vận dụng hoặc là lý giải đều sẽ có lấy khác biệt, uy lực tự nhiên cũng khác biệt. Người đang tìm cái chết. Lâm Trần trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, chẳng những không có thủ hạ lưu tình, trong tay lực đạo ngược lại tăng thêm mấy phần. Hắn tại rất nhiều người bên trong một mực là bị người lấy lòng tồn tại, chưa từng bị còn nhỏ dò xét qua. Hắn thấy, trước đó để Tô Vũ trèo trống như vậy lâu, đã có hại hắn thể diện. Đối với tự tìm đường chết người, Ta từ trước đến nay không ngại giúp hắn một chút. Vâng! Lâm Trần cổ tay rung lên, cái kia đại đao đối với tô vũ thẳng chẳng xuống. Khi thế cường đại, để trong rừng cây cây cối đều ép đến như muốn đứt gãy, nguyên bản thì vô cùng dư giả linh khí càng là tản mát bốn phía, điên cùng toán loạn lấy. Gió dục mây vẩn, toàn bộ thiên địa đều đang vì đó biến sắc. Một đau kia, dài đến 12 trượng, như núi lớn hướng về tô vũ lật út mà đến. Những nơi đi qua, thế mà đều biến thành chân không khu vực không khí đều rất giống bị chém ra. Đối mặt một đau kia, tô vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là hơi hợt dơ bàn tay lên, ngón trỏ cùng ngón tay hướng về phía trước, so sánh kiếm thế, đối với đại đao điểm tới. Tên kia điên sao? Muốn chết? Kiến càng lây cây, không gì hơn cái này mà thôi. Khó trách một mực tìm đường chết, hắn đây là ôm hẳn phải chết thái độ A. Toàn trường kinh hô một tiếng, tất cả mọi người là bình tĩnh nhìn lấy, không không cảm thấy tô vũ đây là đường đến chỗ chết một đau kia đủ để cho hắn biến mất ở trên đời này. Đại đao to lớn làm nổi bật lên tô vũ nhỏ bé, cả hai không có chút nào khả năng so sánh, nhưng mà, làm đại đao rơi vào tô vũ trên ngón tay lúc, mọi người lại là ngẩn ngơ, miệng há rộng, kém chút đem chính mình cái cầm rơi trên mặt đất. Đã thấy, cái kia thế bất khả đáng đại đao tại chạm đến tô vũ ngón tay lúc, thế mà tại không cách nào tiến thêm nửa phần. Thật giả mọi người kém chút hoài nghi nhân sinh, từng cái tóc gáy đều dựng lên đến, điên cuồng mắt Chỉ nói là mình nhìn thấy hào giác Đây chính là người một kích mạnh nhất Tô Vũ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Cái kia thanh sắc đại đào trong nháy mắt phân mảnh Xoạt xoạt cuối cùng hóa thành Linh lực tói phiến, tiêu tan theo gió Mà lâm trần lập tức thì cảm giác Mình bàn tay một trận đau đớn Mở ra xem xét, cũng đã bị lực phản chấn Chấn động đến máu thịt bé bé tê liệt không thôi Làm không hơn nửa phần khí lực hắn kinh 2 muôn tuyệt, khó có thể tin Nhìn lấy Tô Vũ, ngươi Điều này sao có khả năng Chính mình một cách này vì lực mạnh cỡ nào căn bản không thể nghi ngờ, như thế hời hợt liền có thể đón lấy, chẳng lẽ hắn là trung vị thần hay sao? Nhìn lấy tô vũ đạm mạc con ngươi, tâm hắn không khỏi hơi hơi nhảy một cái. Lúc này không phải nhận sợ thời điểm, chính mình muốn trăng bước, dương dưng cũng phải lắp đến cùng. Ha ha ha, tô huynh đệ đúng không, thực lực ngươi quả nhiên bất phạm, đạt được ta tán thành, sát thực có tư cách theo chúng ta cùng nhau ngầm thiên hoàng trì. Hắn cười ha ha một tiếng, đứng chắp tay, hời hợt nói ra. Lời ấy cử động lần này tại người ngoài xem ra, giống như vừa mới hắn thật chỉ là thăm dò, chuẩn bị bỏ qua cho tô vũ. Hô, ta đã nói rồi, Lâm Trần sao lại có khả năng vừa, trong lòng ta, liền xem như trung vị thần hắn có lẽ đều có thể nhất chiến. Thôi đi, thăm dò làm gì, một tên nhà quê mà thôi, võ đạo cao cường lại như thế nào. Vĩnh viễn không chiếm được ta tán thành. Không phải thế thì sao? Lâm Trần đại ca cũng là lòng dạ quá mềm yếu, có lẽ cái này chính là cường giả phong phạm đi. Trương 750, không chịu nổi một kích. Bọn họ cũng không có cảm nhận được Tô Vũ một kích này cường đại, chỉ cho rằng là Lâm Trần thời khắc mấu chốt dừng lực đạo, vùng tha Tô Vũ. Dù sao, Tô Vũ cái kia nhất chỉ nhìn căn bản không có mảy may thanh thế, làm sao có thể ngăn trở. Tốt, dừng ở đây đi. Lâm Trần mang trên mặt nhu hòa nụ cười, lấy một loại người thắng lợi tư thái nói ra. Hắn trong lòng mọi người cao lớn hình tượng, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Vẫn luôn là người chủ động công kích. Ta căn bản là không có hoàng thủ, liền muốn kết thúc. Tô Vũ mỉm cười cười một tiếng, chậm rãi tiến lên. Lâm Trần trong lòng run lên, mỹ mắt trực nhảy, một bên hướng về sau lui, một bên giả bộ. Xem ở ngươi vì Đông Hoàng Quốc lập công phân thượng, ta đã để ngươi rất nhiều, không muốn tự tìm khó chịu. Lần này luận bản thì như thế quên đi, mọi người ngày sau nhớ qua gặp. Hắn phất phất tay, lúc này vẫn không quên trang bước, trên mặt một bộ ta là chiếu cấu ngươi cảm thụ tư thái. Trước đó, hắn không nhắc tới một lời Đông Hoang Quốc Công lao Lúc này lại là nói ra ngược lại là hướng trên mặt mình thiết vàng. Giờ phút này, hắn đã chuẩn bị tiến vào cây sâu trong rừng. Thiên Hoàng trì lập tức liền sắp mở ra, lúc đầu dao nước chảy ngược, linh lực còn muốn dư giả gấp trăm lần, chúng ta vẫn là không muốn đang luận bàn phía trên lãng phí thời gian. Hắn gặp Tô Vũ có không buông tha tư thế, lập tức lại bù một câu. Nhưng mà, hắn lời mới vừa vừa nói ra miệng, thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, Tô Vũ thân hình trong nháy mắt mơ hồ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Vũ khi xuất hiện lại Đã thân thể ở trước mắt. Hắn giật mình, cước bộ lắc một cái liền chuẩn bị thoát đi. Nhưng, tô vũ cổ tay rôi ra, lại là không nhìn thẳng hắn bộ pháp, nắm đấm trực kích mà ra, chuẩn xác không sai đối với lâm trần đánh tới. Hắn phản ứng còn tính là nhạy bén, mượn nhờ phong thuộc tính cảm giác, lập tức đưa tay tiến hành đón đỡ. Vâng! Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiếp lấy thân thể một cái xoay trọn, hai tay hướng mặt đất khẽ trống, một cái lật ngược hướng trên mặt đất rơi đi. Rơi xuống đất sau Hắn tiếp tục bạch bạch bạch lùi lại ba bước, cái này mới đứng vững thân hình, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Một quyền này, để hắn cả cánh tay đều cảm thấy còn hơi đau, nội tâm càng thêm kinh hãi, Tô Vũ cường đại hoàn toàn siêu nhiên hắn tưởng tượng. Lúc này, Tô Vũ không nhanh không chậm hướng hắn đi tới, mặt mỉm cười, mở miệng nói, tuyệt đối đừng lưu tình, ngươi không phải muốn giáo hấn ta sao, đến a đem thực lực hết thể lấy ra, đừng chỉ dựa vào một cái miệng a Ngươi không muốn ép người quá đáng. Ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình cũng không phải là ngươi có thể muốn làm gì thì làm cậy vào. Lâm Trần còn tại mạo xưng là trang hảo hán, còn vừa tại điên quần lùi lại, rất nhanh liền thối lui đến bên người mọi người. Không sai, Lâm Đại ca đối ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi không mang ơn cũng liền thôi, thế mà còn hùng hổ doa người nhà quê cũng là nhà quê, không nói nhân tình. Đối phó loại người này, thì không nên thủ hạ lưu tình. Không phải vậy hắn biết lấy vì người khác là sợ hắn. Lâm Trần sư Minh. Cùng hắn cương. Đem hắn đánh phục, hắn cũng, cũng không dám như thế phách lối. Cũng có người giật dây nói. Vừa cái dám, có thể vừa lao tử đã sớm lên. Lâm Trần mặt không đổi sắc, chúng ta tới này, thiên hoàng trì mới là trọng yếu nhất, luận bàn điểm đến là rừng là đủ. Siêu. Nhưng mà, tô vũ lại là cước bộ một bước, rõ ràng chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại khí quán trường hồng, như là thuấn di đồng dạng trong nháy mắt thì xuất hiện tại mấy trượng có hơn Lâm Trần trước mặt. Chỉ xích thiên ngai. Sau người hoàng hốt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bản năng muốn trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà, hắn tốc độ mới vừa vặn mở ra, liền bị tô vũ trực tiếp nắm lên cổ áo, xinh sinh cho nhấc lên. Cái này biến cố thật sự là quá nhanh quá nhanh, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, Lâm Trần đã như là con gà con đồng dạng bị tô vũ nhấc trong tay. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạc thai vang vọng tại mọi người bên thai, chỉ thấy Lâm Trần gương mặt trong nháy mắt thì xưng lên thật cao. 5 cái to lớn bàn tay thô ấn thật sâu khắc ở trên mặt hắn. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy, trong đầu trống giống. Ngươi không phải như bức sao. 3. Ngươi không phải muốn dạy dỗ ta sao. Đến A. 3. Ngươi không phải rất ưa thích trang bức sao. Làm lại A. 3. Tô Vũ dẫn theo Lâm Trần, mỗi khi nói một câu, lại làm một cái một bạc hai, đem Lâm Trần đầu đánh cho ông ông tác hưởng, tiến vào mộng bức trạng thái. Ngươi có phải hay không đối thủ của ta chẳng lẽ tâm lý không có đọ đã sao? Ba ba ba. Tô Vũ cổ tay vung dậy, lại làm 10 cái bạt thai ném lên đi, đem Lâm Trần mặt đánh thành đầu heo. Ngươi muốn chết, ta nhất định muốn giết ngươi. Lâm Trần lấy làm tự hào độ trâu bò trong nháy mắt vỡ vụn, đối với Tô Vũ cửu hận đã ngập trời, hai tay lung tung vung dậy, nắm tay đối với Tô Vũ đánh tới. Tô Vũ đôi mắt trầm xuống, đưa tay cũng là bẻ gãy nghiền nát một quyền. Rồi, Lâm Trần nằm đấm. Giống như đầu gỗ đồng dạng bị sinh sinh giảm giá, bộ xương ngược lại mặc. Đồng thời, Tô Vũ nâng lên một chân, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, để hắn cùng Nghiêm Dương làm bạn, hai người đều như cùng chết như heo, bất lực ngã trên mặt đất, đều rên không thôi. Rầm. Hắn sắc mặt người trong nháy mắt tái nhận, nuốt nước miếng tanh âm liên tiếp, cảm giác bờ môi khô khốc, sợ đến vỡ mật. "Đến các ngươi, vừa mới các ngươi nói muốn đánh phục ta." Tô Vũ lạnh nhạt ánh mắt, để bọn hắn tâm đều là cuồng loạn lên, trong lòng dâng lên một vòng ý lạnh. Hắn cũng không phải trung vị thần, chúng ta ba mươi mấy người còn đừng sợ hắn. Cùng tiến lên. Đúng lúc này, Phong Linh Trúc lại là đột nhiên hét lớn lên tiếng, nhìn lấy tô vũ trong mắt lué ra lại mang, mang tiết tấu nói, cướp chúng ta vị trí, càng là tại trước mặt chúng ta rịu võ dương oai, quyết không thể chịu được. Không sai, quận chúa nói đúng, mọi người cùng nhau xông lên. Trong ngay mắt, bọn họ lực lượng lại đủ lên, người như bước lại như thế nào, người của chúng ta nhiều đánh người thiếu. Và anh, trong lúc nhất thời, Linh lực mạnh mẽ mãnh liệt, các loại linh lực liên tiếp, khi thế điên cuồng tăng gọn. Nhìn lấy như thế đông đảo linh lực, bọn họ lực lượng càng đầy, đều là vênh vang đắc ý nhìn lấy Tô Vũ. Liệu Tinh Trảm, Thiên Hỏa Trưởng, Khai Thiên Chân. Trong nháy mắt, bọn họ đều là thi triển ra chính mình đắc ý vũ kỹ, lấy Tô Vũ làm mục tiêu, điên cuồng công tới. Linh lực bốn phía toán loạn, trang diện hùng vĩ mà hoa lệ, các loại bóng người điên cuồng thoáng hiện. Nhưng mà, rất nhanh, loại này cảnh tượng hoành tráng thì trong nháy mắt tĩnh lại từng cái nhìn bốn phía. Người đâu? Tránh đi đâu, nhất định là xem chúng ta nhiều người, chạy. Mọi người đem hắn tìm ra. ba Một người lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị một cái một bạn thai cho rút bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi xuống đất, thân thể run dậy mấy lần trực tiếp bất tỉnh đi. T. Mọi người hai mắt trừng trừng, cùng nhau hít sâu một hơi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, 333 thanh âm liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Ở giữa còn trộn lẫn lấy quyền đấm cước đá thanh âm. Thường thường bọn họ còn không biết chuyện thế nào, cả người liền trực tiếp bị rút bay ra ngoài, gãy mấy cái xương là hiện tượng bình thường. Không dùng nửa thời gian cạn chén trà, đều là ngã trên mặt đất, từng cái bất lực rên rỉ, kêu rên khắp nơi. Chương 751, tấn cấp, kinh biến. Tô Vũ một người đứng ngạo nghễ giữa sân, ngắm nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, hài lòng gật gật đầu. Tất cả mọi người là ngửa trên mặt đất, không phân biệt nam nữ, đều là cuộn cuộn lấy thân thể Tiếng rên rỉ không ngừng. Lúc này, bọn họ cũng không dám nhìn Tô Vũ, đây quả thực là nhất tôn sát thần, trần chùi sát thần A. Thực lực chi người tiên, quả thực đột phá giới hạn Nghiêm dương quả thực cũng là cái hố cha hàng, còn tự nhận là chỉ có chính mình sáu thành thực lực, quả thực là vô chi không sợ A, còn có lâm trần, giả bộ một tay tốt bước, cuối cùng bị vô tình cho thủng, đánh mặt ba ba ba. Đúng lúc này, Tô Vũ lông mày níu lại, lập tức cảm giác được chung quanh linh khí như là nước sôi sôi trào. Bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, vô hình bọt khí trên không trung lan lột, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Cô cô cô. Trong ao, những sáng trắng đó sắc dịch thể bắt đầu sôi trào, hướng ra phía ngoài hủ cục bước hơi nóng, những thứ này nhiệt khí ngưng tích trên hư không, hình thành vũ khí, nội linh khí khó có thể tưởng tượng. Thiên hoàng trì mở, tẩy lễ bắt đầu. Chính các ngươi tìm một cái ao nước đi vào liệu thương đi. Tô Vũ nói xong phối hợp tìm kiếm một cái ao nước, trực tiếp nhảy vào đi. Người khác nào dám có cái gì nói nhảm Từng cái gian nan quẩn của lấy, di chuyển thân thể, hướng về ao nước bỏ đi. Vừa mới đi vào ao nước, tô vũ mi đầu thì bỗng nhiên một đám. Trong này nhiệt độ đã cao đến một loại trình độ kinh người, hắn ra thịt trong nháy mắt đỏ thấm, như là in dấu như sắt thép, mà cùng lúc đó, toàn thân hắn lỗ chân lông cũng là trong nháy mắt thư giãn ra. Vô số linh khí theo thư giãn lỗ chân lông tràn vào tô vũ kinh mạch bên trong, như là trường giang quẩn quẩn, điên quẩn phun trào, tại thời khắc này. Tô Vũ thậm chí cảm thấy mình kinh mạch đều chiếm được khuất trương. Hô! Hút! Một hít một thở ở giữa, vũ khí bừng bừng linh khí đều là nương theo lấy Tô Vũ hơi thở xuất hiện cùng biến mất. Dần dần, vô số vũ khí bao trùn Tô Vũ toàn thân, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Mà lại, còn không chỉ có ở đây, tại cái này trong nước hồ, ẩn chứa thuộc tính ngũ hành chi lực, ngâm ở chính giữa, thật giống như bị ngũ hành trô vây quanh. Vốn là, ngũ hành nhìn không thấy sờ không được, nhưng mà... Tại thời khắc này, ngươi hội sự thật rõ ràng cảm nhận được chúng nó tồn tại, tựa như có thể đụng tay đến, chúng nó liền như là hài tử, quay chung quanh tại bên cạnh ngươi, chơi đùa đùa giỡn. Hồn thanh diễm tử Tô Vũ trong thân thể chậm dại xuất hiện, thế mà cũng chơi đùa hàng ngũ, chúng nó lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau ma sát, hình thành băng lôi chờ mới thuộc tính, vô cùng thần kỳ, để Tô Vũ như si như say. Cái này thiên hoàng trì xác thực có chỗ độc đáo, cảng ngộ ngũ hành, đối hạ vị thần trợ giúp cực lớn Cũng không biết Đại Vương Sơn trong hệ thống có thể hay không cũng có cùng loại kiến trúc, để Đại Vương Sơn càng ngư bức. Đinh. Hưởng ứng ký chủ hiệu triệu, bắt đầu phân tích hấp thu thiên hoàng trì tiến hành chỉnh lý cải tiến. Đang sinh ra mới Đại Vương Sơn kiến trúc. Đậu phộng. Còn có thể dạng này. Tô vũ tâm hơi hơi rung động, kém chút ngửa mặt lên trời cười ha hả hạnh phúc tới quá đả mấu đột nhiên. Hệ thống lại có thể trực tiếp sáng tạo ra kiến trúc mới phong phú tự thân, ngư bức. Lúc này. Tô Vũ lập tức cảm nhận được từ thân chu vi ao nước sôi trào đến càng thêm kịch liệt, một cố linh khí như là vạn sông về biển, theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về chính mình vào tới. Ao nước này tuy nhiên chỉ có 35 hầm động, nhưng là những thứ này hầm động lại là lẫn nhau liền nhau. Cái này trực tiếp chỉ làm thành hắn 34 cái hầm động ao nước có thể số lượng lớn bộ phận đều tại hướng về Tô Vũ bên này hội tụ. Cô cô cô, nếu là nhìn về phía Tô Vũ bên này sẽ phát hiện, Tô Vũ cái này hầm động bên trong ao nước thế mà đang nhanh chóng giảm bớt Thật giống như bị hắn lỗ chân lông hấp thu. A, cái này thiên hoàng trì ao nước hiệu quả tốt giống cũng đồng dạng a, trừ có thể liệu thương bên ngoài, hiệu quả quả thực rất mơ hồ. Có người không khỏi nhỏ giọng thầm thì lấy, tiếp lấy tiếp tục nhắm mắt mao đủ toàn sức bú sữa hấp thu. Nhiều như vậy ao nước hội tụ ở Tô Vũ tự thân, thân thể của hắn đều là chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt cũng cảm giác được vô số ngũ hành chi lực hướng về tự thân dũng mãnh lao tới. Thân thể của hắn cũng bắt đầu theo ngũ hành chi lực điên cuồng biến ảo, lúc đỏ lúc trắng. Lúc xanh lúc lam. 5 ngày thời gian trong trước mắt. Giờ khắc này, Tô Vũ đối thuộc tính ngũ hành lý giải rốt cục bắt đầu điên cùng tăng vọn, từ lượng biến gây nên biến chất, quanh thân tản mát ra một cố kinh hãi người khí thế. 3. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, tựa như một loại nào đó gông xiềng bị chấn đoạn, Tô Vũ bên trong thân thể linh lực bắt đầu lao nhanh phát tiết, tựa như đang hoan hô quanh thân trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng phong phú. Hạ vị thần cao dai. Giờ này Hắn ngũ hành cảm ngộ rốt cục đến hạ vị thần cao dai. Nhân cơ hội này, tiếp tục cảm ngộ. Tô Vũ đem vui sướng trước để một bên, tiếp tục bình tĩnh lại cảm ngộ. Cùng là hạ vị thần, cảm ngộ mức độ cũng co cao có cơ sở. Thực, cái này cũng chẳng khác gì là tại vì sau này đặt nền móng, đối ngũ hành cảm ngộ càng sâu, sau này đi được đường càng xa. Hiện tại thời cơ này khó được, không thể bỏ qua. đảo mắt, lại là 5 ngày. Hôm nay, Tô Vũ lô thai hơi động một chút, nghe được một kìa động tính. Vốn là tưởng rằng nghe lầm, tiếp tục nghiêng thai lắng nghe, lại là theo rừng cây phía sau chuyển đến. Còn tốt bắt kịp, thiên hoàng trì tẩy lễ có thể chỉ có thời gian nửa tháng A. Thật sự là, nhân vì một cái tiểu tử, để kế hoạch không may xuất hiện, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, đó là, phải biết hận nhất tiểu tử kia có thể không phải chúng ta. Đám người này nhân số không ít, trên thân mang theo sắc khí, khí thế hung hãn. Thiên hoàng trì nội bộ, tại sao lại xuất hiện ngoại nhân? Tô vũ mi đầu đống nhiên nhữ một cái, bất đắc dĩ từ bỏ cảm nộ, thể xác tinh thần đề phòng, hắn lúc này ở rừng, cây ở mép chỗ, tạm thời sẽ không bị phát hiện. Ngươi, các ngươi là ai? Có người bừng tỉnh, kêu lên sợ hãi. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm âm thanh. Các ngươi chia ra đi bắt người, một cái đều khác bông thà, riêng là thay thế danh ngạch tiểu tử kia. Có người hạ lệ, tận lực bồi tiếp vụn vụn vặt vặt tiếng bước chân. Các ngươi là ai? Biết nơi này là chỗ nào sao? Không muốn chết thì mau chóng rời đi. Ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Thanh âm này Tô Vũ nhận biết, chính là trang bức giới vương người Lâm Trần. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn chưa tỉnh ngủ a? Muốn chết? Vương giả Lâm Trần trong nháy mắt giận dữ, thương thế hắn đã khỏi hẳn, lửa giận trong lòng đang lo không có địa phương phát tiết. Tô Vũ Lô thai nhất động, liền nghe đến bên kia chuyển đến tiếng đánh nhau, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, tiếng đánh nhau liền trực tiếp ngừng. Trung vị thần, mà lại còn không chỉ một cái. Đây là gọi Lâm Trần đi, thấy không rõ tình thế, đã điện tội, không phản kháng người, không giết. Cuồn cuộn thanh âm tại trong rừng cây lăn lộn quanh quẩn. Bước Vương Lâm ngủ, chết. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, toàn thân bất lực run rẩy, hoảng sợ không thôi. Bất quá, điều này cũng làm cho giết gà dọa khỉ hiệu quả rõ ràng, bắt người hiệu suất đề cao thật lớn. Tô Vũ sầm mặt lại, đám người này thủ đoạn độc ác, không gì cố kỵ, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Thân hình hắn tránh gấp, chui vào trong rừng cây. Trưng 752, tùy cơ ứng biến. Đệ nhất bức vương, như vậy vẫn lạc. Xem ra bức vương không phải ai đều có thể làm A, một cái không tốt thì quỷ. Tô Vũ không kịp cảm khái, dấu ở tối ra, chỉ có thể tận lực gần nạp thân hình, trước thấy rõ tình huống. Chỉ là, rừng cây này bên trong phạm vi vốn cũng không lớn, nhập khẩu cũng đã bị nốt, tương đương với cho đối phương sáng tạo một cái bắt rùa trong hũ cơ hội, cơ hội là một cái tuyệt cảnh. A, ngươi làm cái gì? Lan đi. Đúng lúc này, Tô Vũ bên cạnh thân truyền đến một tiếng kinh hô đã thấy Phong Linh Trúc đang cùng một vị trung niên nam tử đánh nhau. Ha ha ha, tiểu nha đầu, đến bồi ca ca vui a vui à hầu hạ tốt, thà cho ngươi khỏi chết. Trung niên nam tử mặc lấy đặc chế y phục, phía sau khắc lấy kỳ lạ đồ án, đối với Phong Linh Trúc cũng là một cái hổ đói phóc dê. Các ngươi những đại gia tộc này thiếu nữ tư vị xem ra mùi vị nhất định càng tốt hơn. Suốt ngày rượu võ dương oai, lần này tới theo ca ca so tài một chút. Ha ha ha. Hắn thực lực đã là hạ vị thần đỉnh phong, mà lại căn cứ xuất thủ đến xem, vô luận là kinh nghiệm hoặc là chiêu thức đều không phải là thường nhân có thể so sánh, chí ít so những thứ này nhà ấm đông hoa mạnh hơn quá nhiều. Phong linh trúc thực lực vẹn vẹn hạ vị thần trung giai, hoàn toàn không phải là đối thủ, rất nhanh liền trực tiếp bị áp chế lại. Thật sự là cực phẩm. Hắn hướng phía trước bước nhanh lui, phong linh trúc sắc mặt tái nhợt hướng về sau không ngừng lui. Trong ánh mắt phủ đầy thật sâu sợ hãi. Ngươi không được qua đây. Ta nhưng là đông hoang quốc của chúa Phong Linh Trúc cắn chặt hai hàm răng trắng Ngà tuyệt vọng chống cự Nhưng là nàng thanh âm Không giống đang uy hiếp, ngược lại như cầu khẩn Con chúa Trung niên nam tử ánh mắt càng thêm nóng rực Hô hấp đều gấp rút, đàn bà nhỏ Quá hăng hái Lao tử hiện tại liền muốn ngươi Bước chân hắn vừa nhắc, toàn thân linh lực bạo Dũng Bay nhào lên Phong Linh Trúc hét lên một tiếng Nơi nào còn có đối đai tô vũ lúc điều ngoà Đầu ngón tay linh lực lấp lẻ toàn lực hướng về đối phương lồng ngực điểm tới. Nhưng mà, Trung niên nhân vẹn vẹn hai tay tùy ý một nhóm liền đem nàng thế công hóa giải, thuận tay vồ một cái kéo một phát, trực tiếp đem Phong Linh trúc cổ tay trắng nắm trong tay, tiếp lấy chảnh hướng trong lồng ngực của mình. "Tới đi." Trung niên nam tử giữ tợn cười một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị xé rách nàng y phục. Nhưng mà, một luồng kình phong đột nhiên tự thân sau đánh tới, đối với hắn sau vị trí hiểm yếu đâm thẳng mà đến. Trung niên nam tử rết người như ngoé, kinh nghiệm gì phong phú Cảm giác được sát ý trong ngáy mắt, cổ đông nhiên nhoáng một cái, nẽ người sang một bên, mau lẹ tránh đi một cái này. Người nào? Siêu siêu siêu. Đáp lại hắn lại là ba đạo phi đao, cái này phi đao phía trên phủ đầy linh lực, càng là mang theo pháp tắc chi lực, thẳng đông trung niên nhân ba cái chỗ hiểm. Trung niên nhân trong lòng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, thân pháp vận dụng đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này ba đạo công kích. Hắn ánh mắt trầm xuống, trong lòng hơi rét, nơi này còn che giấu một cao thủ. tới Miệng hắn mở ra, vừa mới chuẩn bị tìm trợ thủ, trước mắt cũng là hoa một cái, tiếp theo, một ngọn phi đao liền trực tiếp theo hắn sau gãy chỗ đâm xuyên. Chưa nói xong lời nói Vĩnh viên kẹt tại trong cổ hậu. Lao ngũ, thế nào? Tuy nhiên Tô Vũ đã tận lực không chế, tốc chiến tốc thắng, nhưng vẫn là gây nên người khác chú ý, chỉ nghe thấy có người hướng về phía này đi vào trong tới. Ha ha, cô nàng này hăng hái, chớ quấy dày ta. Tô Vũ hạ rộng, học trước đó nam tử nói chuyện nói, đồng thời âm thầm nhớ kỹ. Cái kia chết đi nam tử tên gọi là Ngũ. Ngươi thật đúng là sát tính không thay đổi à, ngươi tính tình này thật tốt kiềm chế, cẩn thận lầm đại sự. Nam tử cước bộ rõ ràng dừng một chút, có điều như trước đang hướng cái phương hướng này đi tới. Tô Vũ không dám thất lễ, lập tức xuất ra mấy cái bình bình lọ lọ, tại Phong Linh trúc trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, phi tốc hướng trên mặt mình xóa đi. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Tô Vũ hình dạng thì hoàn toàn thay đổi một người, dương mắt xem xét, thế mà theo chết đi nam tử giống như lúc. Chột dịch dung. Cái này kỹ năng bình thường chưa chắc lớn bao nhiêu dùng, nhưng là đặc thù thời điểm, thường thường có thể có hiệu quả. Cức bộ tiệm cận. Tô Vũ thần sắc xếp chặt, tiếp lấy tiếp tục đem đồ vật hướng lấy cái kia chết đi trên mặt người xóa đi, trong nháy mắt vậy liền thành một cái ngã trên mặt đất Tô Vũ. Lúc này, tiếng bước chân khoảng cách Tô Vũ bất quá nửa trựa. Tô Vũ đôi mắt trầm xuống, trong nháy mắt đem cái kia người chết cùng mình y phục trực tiếp hởi, phong linh chúc sắc mặt đỏ lên, nhọn kêu ra tiếng không kịp Hắn đem chính mình y phục cho người chết mặc vào, mà chính hắn, thì là trực tiếp lóa thể hướng Phong Linh Trúc trên thân đánh tới. Phong Linh Trúc còn tại trong lúc khiếp sợ, bị Tô Vũ phốc vừa vặn, ngã trên mặt đất. Tô Vũ hai tay không ngừng, tại Phong Linh Trúc trong tiếng kêu sợ hãi bắt đầu điên cuồng xé rách nàng y phục. a ngươi làm cái gì? Ha ha ha, làm cái gì? Đương nhiên là làm ngươi. Tô Vũ cười ha ha, thanh âm bên trong lộ ra vội vã không nhịn nổi. Ngươi tên xuất sinh này, ngươi rõ ràng là... 3. Tô vũ sắc mặt biến hóa, đưa tay đối với gõ má nàng cũng là một cái một bạn hai. Phối hợp một điểm, không phải vậy ta trực tiếp làm thiệt ngươi. Phong Linh Trúc bị một tát này cho rút ngộng, nhìn lấy tô vũ sắc bén mi mắt, trong lòng run lên bẩn bật trong nháy mắt dọa đến nói không ra lời. T. Phong Linh Trúc một tầng áo ngoài cho trực tiếp kéo xuống tới. Ui, lao ngũ, ngươi đầy đủ. Nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian rút lui. Cái kia người chạy tới phụ cận, mở miệng nói. Ý phục mau mặc vào. Tô Vũ mặt lộ vẻ dây rua, giống như đang do dự, nói tiếp, tốt ta mang về cũng giống vậy. Mặc xong quần áo, liền trực tiếp đem phong linh trúc cho khiêng ở đầu vai chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, người kêu lại là phát ra một tiếng kinh hô tiếp lấy khó có thể tin đi đến một bên bên cạnh thi thể. Ta đi, cái này không phải liền là người quán chủ kia sao. Người giết. Giết. Tô Vũ không biết cái này là ngũ bình thường quen thuộc, bởi vậy không núp ních, mang theo thẹn quá thành giận nói. Tiểu tử này đến hư lão tử chuyện tốt, ta trực tiếp thì giết. Ha ha ha, giết đến tốt, nghe nói hắn như thế nào đến, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Người kia vô vô tô vũ bà vai, cười ha ha nói, cũng là tiểu tử này thay thế danh lạch, kém chút hư lần này kế hoạch, chết tốt, vừa mới còn đang tìm hắn nha. Nói xong, hắn thế mà trực tiếp đi lên, đem tô vũ đầu trò cắt lấy. Tên này 5 lần 7 lượt hư chúng ta chuyện tốt, đầu này mang về ăn mừng. Hắn vui tươi hớn hở nói ra Tiếp lấy đi ra ngoài tụ hợp. Ta năm lần bảy lượt hư các người tốt sự tình. Ta thế nào không biết? Tô Vũ có chút buồn bực, hơn nữa nhìn tới này lần thay thế rơi danh ngạch có vấn đề a nói một cách khác, cũng là cái kia nhan lộ có vấn đề. Sự kiện lần này, hết thể chết ba người, một cái là Lâm Trần, một cái là một nữ tử, đang bị người dùng sức mạnh lúc phản kháng bị giết, thi thể còn không đến sợi vải, còn có một cái cũng là Tô Vũ. Hắn nhìn thấy Tô Vũ đầu, đều là cổ co lại co lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Lâm Trần cùng Tô Vũ là trong bọn họ mạnh nhất hai cái, hiện tại một cái bị miểu sát, trước đó rượu võ dương ai Tô Vũ tức thì bị người liền đầu đều chặt, đây quả thực là cây mi mắt, không sợ không được à. chương 753, lại gặp ma khấu. Nha, đây không phải người quận chúa kia sao. Cái này một nhóm người hết thể có 9 người, mặc lấy đồng dạng phục trang, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tô Vũ trên vai Phong Linh Trúc. Bọn họ ánh mắt mang theo trêu thức, để Phong Linh Trúc tâm run lên bẩn, bẩn. Trong mắt lóe lên nồng đậm đáng sợ. Nhìn lấy đám người này hung thần ác sát bộ dáng, nàng lúc này cũng trung thực, ghé vào tô vũ trên vai một cử động cũng không dám. Lúc này tô vũ là nàng duy nhất ý vào, nội tâm cực phức tạp. Cô nàng này đã có người hẹn trước, lao ngũ, ngươi còn thật không ngại ra tay a Có người cười nói, tô vũ mặt không đổi sắc, hẹn trước. Quản hắn là ai, cô nàng này ta nhìn chúng, các ngươi cũng đừng cùng ta đoạn. Người khác chỉ là cười cười, loại chuyện nhỏ nhặt này bọn họ không để ý chút nào để ép mọi người liền từ lúc đến mật đạo rời đi. Cái này mật đạo là từ dưới đất móc lên, nơi này vốn là cung điện cuối cùng nhất phương, từ bên ngoài đảo mật đạo tới khả thi cực cao. Bất quá, bên trong còn có một vấn đề, nhóm người này là thế nào biết thiên hoàng chỉ vị trí chính xác? Bọn họ đào ra mật đạo vị trí có thể nói là vừa vặn, tuyệt đối không phải dựa vào may mắn, tất nhiên có người cho bọn hắn cung cấp vị trí chính xác. Cái này mật đạo dài đến gần trăm trượng có thừa nơi cuối cùng là một chỗ hồ nước. Có đại thuyền ở bên hồ chờ đợi. Hiển nhiên, bọn họ đem đường lui đều đã thiết lập tốt. Ha ha ha, chư vị vất vả, trên lầu đã thiết lập hảo tử yến, vì chư vị đón tiếp. Đứng thẳng một vị thanh niên, mang trên mặt định nọt nụ cười, đối với mọi người nói. Nhan nhan lộ. Lập tức có người kinh hô lên, khó có thể tin nhìn lấy nhan lộ. Phong Linh Trúc càng là đồng tử đông nhiên phong đại, trừng mắt nhan lộ, toàn thân rết lạnh. Thế nào? Rất khó tin tưởng sao. Nhan lộ lại là khe cười một tiếng Đi đến những cái kia hoàn khố trước mặt, ở trên cao nhìn xuống lấy. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ta vạn Lý Tông đi theo Đông Hoang Quốc mấy ngàn năm. nhan lộ khỏe miệng nết lên một tia trào phúng đường cong. Đông Hoang Quốc cho qua chúng ta cái gì? Tất cả mọi thứ đều là chúng ta vạn Lý Tông dựa vào bản sự của mình đạt được. Ngược lại là Đông Hoang Quốc tồn tại, chế ước vạn Lý Tông phát triển. Ma Tôn Đại Nhân đã đáp ứng, chuyển thành sau đó, ta vạn Lý Tông thích hợp thay Đông Hoàng Quốc vị trí. Ma Ma Tôn Ngươi thế mà theo ma khấu hợp tác, ngươi điên. Có người hoảng sợ nói. 3. Đáp lại hắn là nhan lộ một cái bàn tay. Ma tôn đại nhân há lại ngươi có thể nói xấu. Nhan lộ quát lạnh nói, tiếp lấy ánh mắt nhìn đắm người, tựa như đang tìm cái gì. Ngươi muốn tìm hai người đều ở nơi này. Ma khấu bên trong, có người nói, nâng nâng trong tay mình tô vũ đầu, tiếp lấy lại trêu tức chỉ chỉ gánh tại tô vũ đầu vai phong linh trúc. Nhan lộ ánh mắt hơi trầm xuống, nữ nhân này nói tốt là cho ta. Chư vị đây là ý gì? Cho ngươi tự nhiên là sẽ cho ngươi, bất quá chúng ta lão ngũ nhìn lên, trước hết rủng, ha ha ha. Ma khấu nhóm cùng nhau cười lên ha hả tiếp lấy không để ý chút nào nhan lộ tái nhợt sắc mặt, nên ngang hướng về trên thuyền đi đến. Phong Linh Trúc còn tưởng rằng nhan lộ lương tâm phát hiện, mang theo một tia cầu cứu, cầu cứu giống như nhìn về phía nhan lộ. Nhưng mà rất nhanh, nhan lộ thì điều chỉnh tốt tâm tính, lộ ra một cái vô cùng nịnh nọt biểu lộ, cần phải thực ta vốn là cũng liền muốn nếm thử quận chúa tư vị thôi, vị đại gia này trước dùng cũng giống vậy. Phong Linh Trúc thân thể khẽ run lên, tay chân rết lạnh, trước kia, nhan lộ không chỉ một lần đối nàng định mà qua, càng là biểu đạt ra ái mộ chi tình, cực lớn thỏa mãn nàng lòng hư vinh, bởi vậy, nàng còn vì nhan lộ danh ngạch bị thay thế rơi mà nhằm vào qua tô vũ, nghĩ không ra nhan lộ lại là loại người này. Đại nhân, trên thuyền có gian phòng, bảo quản ngài chơi đến tận hứng. Nhan lộ lại là nói ra, Thậm chí còn đi đến phía trước đi dẫn đường. Tô vũ gật gật đầu, cười lớn mang theo phong linh chúc hướng về phòng khách dậm chân mà đi. Các người đi trước chúc mừng, ta muốn làm chính sự. Ha ha ha, lão ngũ thật sự là sắc quỷ đầu thai, háo sắc tính tình vĩnh viễn đổi không. Lão bác, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như không phải là bởi vì ngươi dùng sức mạnh ép chết nữ từ kia, lại có thể nhiều đổi không ít linh thạch. Có người khịt mũi coi thường. Những thứ này hoàn khố con cháu, bọn họ tuy nhiên không để vào mắt nhưng lại đều có thân phận, dùng để làm người thế chấp đổi lấy linh thạch không có gì thích hợp bằng, càng là có thể cực lớn đã kích các đại gia tộc. Lão Bát Quệ quật mồm, cười lạnh nhìn lấy Nhan Lộ, có điều quận chúa nha, thân phận này xác thực khác biệt, chờ Lao ngũ tốt thì đến phiên ta, ngươi sắp xếp phía sau đi. "Cần phải, cần phải." Nhan Lộ không chỗ ở túi đầu không lưng. Đi vào phòng, Tô Vũ đóng cửa lại trực tiếp đem Phong Linh trúc ném lên giường. Phong Linh trúc vội và ngồi dậy, để phong nhìn lấy hắn, uy hiếp nói: Tô Vũ, nếu như ngươi thực có can đảm đối với ta làm cái gì, ta thì kêu to, để trong này tất cả mọi người biết ngươi là giả mạo. Đần độn Tô Vũ đạm mạc liếc nàng một cái, lắc đầu, thì ngươi dặn này, đưa cho ta ta đều không muốn. Phong Linh Trúc vừa định báo nổi, lại trực tiếp bị Tô Vũ một ánh mắt cho chừng trở về. Tiếp theo, chỉ thấy Tô Vũ đi đến đầu giường, kéo ga trải giường cũng là sẽ ra. Tê, tê. Ngươi ở bên ngoài nghe tới cũng là sẽ y phục thanh âm. Gọi. Tô Vũ đối với Phong Linh trúc nói ra. Phong Linh trúc lập tức hiểu ý, có điều nàng gọi tiếng Tô Vũ không dám đồng ý bừa bãi, thật sự là quá giả, giả đến Tô Vũ có chút run rẩy, sợ sẽ lộ tẩy. "Được, im miệng đi." Tô Vũ trực tiếp căng ngang, tiện tay xuất ra một cái vòng ngước đồ vật. tiếp lấy đối với phía trên mấy cái nút điểm điểm. "A, a." Lập tức, liền bên trong thì truyền đến từng tiếng khó nghe thanh âm, vẹn vẹn vài tiếng, liền để Phong Linh trúc mặt đỏ tới mang hai, đứng ngồi không yên. Lão ngu quả nhiên lợi hại, như thế nhanh liền tiến vào trạng thái thực biết chơi. Cái kia nữ cũng là đầy đủ vị a, tiếng thế này, nghe được ta xương cốt đều sâu dọn. Đi nhanh lên, tại đây nghe nhiều, ta dục hỏa khó nhịn a. Ma khấu nhóm cười ha ha, miệng đầy lời xấu xa, mà những cái kia hoàn khố trong mắt càng là tuyệt vọng, riêng là những cô gái kia, thân thể mềm mại run rẩy, sợ những tên cầm thú này nhìn lên. Đây là gì sao? Phong Linh chúc hiếu kỳ nói. Tô Vũ lại là mặc kệ hắn. Mà chính là phối hợp xuất ra các loại khác biệt đồ vật, linh dược, hoa quả, loại rượu chờ một chút, từng cái bày đặt tại trước mặt. Khó trách những thứ này ma khấu nói mình kém chút hư bọn họ chuyện tốt, bọn họ nguyên bản kế hoạch hẳn là muốn cho nhan lộ nội ứng ngoại hợp, phối hợp gây án, dạng này xác suất thành công càng tốt hơn, không có sơ hở nào, đáng tiếc bị tô vũ đem nhan lộ danh ngạch cho đỉnh rơi. Bất quá, những thứ này ma khấu cũng là hư hắn chuyện tốt, phải biết, thiên hoàng chỉ ngâm nhưng là có trọn vẹn nửa tháng a mà chính mình chỉ phao 10 ngày, thiếu chọn vẹn 5 ngày, cơ hội thật tốt liền bị những thứ này mà khấu làm hỏng. Không thể tha thứ. Phong Linh Trúc đều nhìn ốc, trận mắt hốc mồm nhìn lấy tô vũ như là làm ảo thuật, xuất ra cái này đến cái khác đồ vật, thậm chí còn xuất ra một chiếc vại lớn cùng một cái nồi lớn, cái này mẹ nó thì ngư bức. chương 754, Thần Tiên túy Ngươi đây là muốn làm gì? Phong Linh Trúc ngây ngốc hỏi, cái này là chuẩn bị tự mình làm cơm vẫn là sao thế? Nhìn cho thật kỹ là được có thể hay không thoát khốn thì nhìn cái này." Tô Vũ liếc nàng một cái, tiếp lấy ánh mắt ngưng trọng đánh giá trước mặt đồ vật. "Xác nhận không sai về sau, hắn mới hít sâu một hơi, hồn thanh diễm tự thân nổi lên hiện, trực tiếp bao trùm cái kia chiếc vại lớn còn có cái nổi. Hắn lần này chuẩn bị nhướng một loại rượu, tên là Thần Tiên Túy. Tên như ý nghĩa, liền thần tiên uống đều sẽ say. Căn cứ tiểu thần trong bí tịch ghi chép đến xem, danh tự cũng không có khuyết đại từ, dựa theo Tô Vũ tính ra, coi như coi như chỉ là một nguồn Trung vị thần cũng sẽ buồn ngủ, còn nếu là uống đến đủ nhiều, thượng vị thần cũng rất khó gánh vắt được. Thực lực đạt tới mức nhất định, độc dược trên cơ bản đã rất khó có hiệu quả, trừ phi khủng bố đến biến thái độc dược, nếu không Trung vị thần có thể trực tiếp đem độc tố xếp tới bản nguyên thế giới bên trong, chậm rãi tiêu hóa. Tô vũ trồng chọn độc dược rất ít, bởi vậy dùng độc phương pháp không làm được, chỉ có thể mở ra lối riêng. ma Tửu có lúc tương đương với một loại độc khắc thuốc, mà lại khiến người ta không có chút nào phòng bị Thần tiên tuy trừ cần mấy vị đặc biệt tài liệu, cũng không có cố định tự phương, duy nhất nhìn chúng chỉ có một điểm, cái kia chính là phải có một vị mê huyến tính dự tài. Vì thế, tô vũ thậm chí ngay cả mê viễn hoa đều dùng tới. Theo hồn thanh diễm thiêu đốt, cái nổi kia cùng vạc lớn trong cùng một lúc bắt đầu phím hồng, tô vũ thần hồn đem linh tuyển đổ vào bên trong. Nổi bên trong lập tức phát ra từ từ thanh vang. Lần này thật sự là tiện nghi đám người kia, từ tự luyện chế thần tiên tuy đều là đồ tốt, hao phí lớn như vậy Nhất định có thể phải nghĩ biện pháp để bọn hắn hết thể cho ta phương ra. Nhân vì thời gian cấp bách, hắn không thể không tăng lớn hỏa lực, nồi bên trong lập tức bắt đầu sôi trào lên, tô vũ đem linh dược để vào trong nồi trưng nấu, mà trong vạc lại là đổ vào các loại hoa quả. Chờ linh dược hoàn toàn nấu hóa, cùng trong nồi linh tuyển lăn lộn làm một thể về sau, tô vũ lúc này mới đem nồi bên trong đồ vật trực tiếp đổ vào trong vạc. Tiếp lấy dùng linh lực đem vạc miệng phong kín, thu hồi hồn thanh diễm về sau, cánh tay vung lên Lập tức đem chiếc kia vạc hoàn toàn ướp lạnh lên. Một lạnh một nóng, để bên trong đồ vật càng nhanh phát sinh phản ứng. Tiếp đó, chỉ cần chờ một chút, cái này thần tiên túy xem như thành. Lần này thủ pháp luyện chế tuy nhiên thô giáp điểm, nhưng là có mê huyên hoa, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không quá kém. Đông đông đông. Đúng lúc này, lại truyền tới một chàng tiếng gó cửa, nhan lộ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Đại nhân, sự việc xong xuôi sao, bên kia hâu ngải cùng nhau đi chúc mừng. Tô Vũ mở cửa Đã thấy nhan lộ cung kính đứng tại cửa ra vào, nhưng mà, ánh mắt hắn lại là thỉnh thoảng vào trong nhìn quanh, mang theo tham lam. Làm sao? Muốn đi vào? Tô vụ khỏe miệng hơi vảnh lên. Nhan lộ không dám lên tiếng, ma khấu hành động không kiêng nể gì cả, thủ đoạn rất hay, liền xem như bọn họ nhan ra cùng ma khấu hợp tác, cũng phải nhìn ma khấu sắt mặt. Tuy nhiên hợp tác là tranh ăn với hổ, nhưng là ma khấu cho bọn hắn mở ra điều kiện thật sự là quá khiến người tâm động, mà lại không hợp tác chờ đợi nhan ra chỉ có bị tiêu diệt. Được, người đi vào đi, lão bắt bên kia, ta đi nói. Nhan lộ sắc mặt cuồng hỉ, đa tạ đại nhân, thực ta để mắt tới nàng đã thật lâu, chỉ là trước kia một mực không dám động nàng. Tiếp theo, hắn đẩy cửa vào. Nhưng mà, khi thấy trên giường quần áo chỉnh tề phong linh chút lúc, hắn đồng tử liền bỗng nhiên co rụt lại, tiếp lấy thì cảm giác mình phần gãy chỗ đau đớn một hồi, cổ họng đã bị tô vũ xuyên thủng. Tô vũ nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể liết một chút, cũng không để ý phong linh chút phản ứng trực tiếp dẫn theo thần tiên túy liền đi ra cửa. Ha ha ha, thống khoái. Có bọn này hoắt con nơi tay, Đông Hoang Quốc những bảo bối kia chúng ta đều có thể muốn đi qua. Có thể bị đưa vào thiên hoàng trì, thân phận tuy nhiên không thấp, nhưng nếu là bằng bọn họ liền muốn Đông Hoang Quốc giao ra mật thì chắc không thực tế. Cũng có người lo lắng nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nói chung lần này chúng ta nhiệm vụ là hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Không tệ. Tiểu tử này đầu lâu xem như thu hoạch ngoại ý muốn à. Cũng không biết hắn loại này cặn bã dùng phương pháp gì thế mà còn giết chúng ta một vị tu la. Người này là Lào ngu giết, a Lào Ngũ, người rốt cục bỏ được theo trên bụng nữ nhân lên. Bọn họ đồng thời nhìn về phía cửa Lào Ngũ, đều là cười ha ha nói. Lúc này, bọn họ chính cầm tô vũ đầu lâu, thay phiên trao đổi lấy đánh giá, mà tại bọn họ cách đó không xa, đám kêu hoàn khố đang bị treo ngược lấy, có ít người trên mặt còn có dấu bàn tay, hiển nhiên nhận qua một số ngược đãi. Tiểu tử kêu người đâu? Lao bát ngứng mày chỉ là nhan lộ. Hắn đang cùng quận chúa vui cười đây này. Tô vũ lời nói để Lao bát sắc mặt trầm xuống. Nói tiếp, Lao bát ngươi cũng đừng nóng giận. Vì chịu nhận lôi, hắn cố ý xuất ra vạn lý tông chân tàng Mỹ tiểu. Mỹ tiểu. Lao bát lạnh hư một tiếng, đứng dậy, một vỏ Mỹ tiểu hắn thì dám đem ta cảnh cáo cấp quên. Tiểu các ngươi uống, ta đi để hắn nhớ lâu một chút. Ngươi chắc chắn chứ. Tô vũ mỉm cười, tiếp lấy đem vạc miệng phong bế cho mở mở ra ra vừa vừa mở ra, Một cố nồng đậm đến cực hạn mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập cả phòng hương rượu này cực kỳ có xâm lược tính đem cả phòng bên trong hắn mùi vị hết thể đổi ra ngoài thậm chí ngay cả linh khí đều bị hương rượu này xua đuổi toàn bộ phòng tựa như đều bị cái này tựa như thực chất hóa mùi rượu chiếm đot lĩnh hào tiểu có người quát lớn lên tiếng con mắt gắt gao nhìn chầm chằ tô vũ trong tay và rượu. mùi thơm này thậm chí để bọn hắn có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác riêng là người một chút thân thể đều rất giống nhẹ không ít Nếu là uống một ngụm, chẳng phải là trực tiếp thì lên trời. Lao bát, người còn đi sao? Tô Vũ nhìn về phía lao bát. Nữ nhân mà thôi, không đi. lão bát chảy nước miếng đều chảy một chỗ, con mắt trực câu câu nhìn lấy, muốn bước ra cước bộ lại là ngừng tại nguyên chỗ. Còn về những việc kia bị treo ngược công tử bột còn càng là không chịu nổi, từng cái sắc mặt đỏ rực, như si như say, cười khúc khích nỉ non, tựa như hoàn toàn quên chính mình tình cảnh nguy hiểm. Mê huyện hoa vốn là có lấy ăn mòn nhân thần chí hiệu quả. Mà Tô Vũ thông qua lần này cất rượu, đưa nó công hiệu đầu chỉ khuyết trường lớn hơn gấp trăm lần, thời gian ngắn khiến người ta say ngã không thể bình thường hơn được. Ha ha ha, nghĩ không ra vạn Lý Tông còn có dấu bực này mỹ tiểu, lão ngũ, ngươi còn còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian uống a Không sai, tranh thủ thời gian, hoàn toàn chờ không nổi. Lúc này, bọn họ lý trí đã cứ thấp, đầy trong đầu đều chỉ là nghị uống rượu, khỉ gấp không thôi, sự việc hợp lý tính đã không rảnh đi cân nhắc. Tô vũ mặt không biểu tình đem bọn hắn hết thẻ rót đầy, tiếp lấy yên tỉnh nhìn lấy bọn hắn. Ừ ngực ừ ngực. Cả phòng đều là thoải mái uống thanh âm, vì lấy phòng ngừa vãn nhất, tô vũ hội kịp thời giúp bọn hắn ngâng cốc rót đầy, đối bên trong ba vị trung vị thần càng chiêu cố. Thoải mái, rượu này đã nghiền. Không sai, thật sự là hăng hái, ta thân thể đã phiêu lên. Thăng tiên, thật muốn thăng tiên. Không cần một lát, bọn họ đều đã là sắc mặt đỏ bừng, thân thể lúc la lúc lắc, say miệng đầy mê sảng, không thành hình người Trương 755, Bác Minh, Hôn Độn. Tên này, giết chúng ta một cái tù la, phá hư hắc viêm võ quán hành động, rốt cục chết tại chúng ta trên tay, lớn như thế công, cạn một chén. Một đám say khước đại hán thất tha thất thểu mở miệng ăn mừng lấy. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ hắc viêm võ quán phá quán cùng ma khấu cũng có quan hệ. Bọn họ thật đúng là chỗ nào cũng có a Hả? ma khấu bên trong có người uống say, đang xoa nắn Tô Vũ đầu lâu. Nghĩ đến dùng cái này đầu lâu có thể đổi lấy bao nhiêu công hần. Đột nhiên, hắn mi đầu đống nhiên nhữ một cái, túm lấy túm lấy đầu lâu này trên mặt thế mà rơi tầng tiếp theo ra tới. Tập trung nhìn vào. Lào ngũ. Lào ngũ vừa mới không phải tại đây sao? Đầu lâu làm sao lại rơi? Uống say, nhất định là uống say. Bọn họ còn say đắm ở đẹp trong rượu, không để bụng cười cười. Tiếp lấy nhìn về phía một bên tô vũ. Lào ngũ chẳng phải đang cái này à? À. Người làm sao không uống rượu? Tiểu, ta sẽ không uống. Tô vũ con mắt lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng nói. Tiếp lấy tay hắn ở trên mặt một vòng, trực tiếp thì khôi phục diện mục thật sự, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mọi người. Là ngươi. Ma khấu nhóm đều là bỗng nhiên sướng sở, tiếp lấy sát ý trong nháy mắt bùng lên. Hào tiểu tử, thế mà còn dám đơn thương độc mã giết đến nơi đây, không thể không bội phục ngươi rũ khí. Dẫn đầu hai mắt trầm xuống, hướng tô vũ dậm chân mà đến, sát ý mạnh mẽ. nhưng mà Không đợi đi hai bước, hắn liền ngửa mặt hướng xuống, thẳng tóc ngã trên mặt đất. Lao đại! Người khác là lên tiếng kinh hồ, tiếp lấy phanh phanh phanh trong nháy mắt ngược lại thành một mảnh, như là bùn áo. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, những công tử bột đó đều là bỗng nhiên sướng sở, ngơ ngác nhìn lấy tô vũ. Tiếp theo, bọn họ chỉ thấy tô vũ mặt không biểu tình đi đến cái này đến cái khác ma khấu bên người, trực tiếp đem bọn hắn đầu lâu chém xuống, vô cùng huyết tinh một màn, để bọn hắn tê cả da đầu. Cùng nhau phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Những thứ này ma khấu thực lực chí ít đều là hạ vị thần đỉnh phong, trước một khắc còn rượu võ dương oai, vậy mà lúc này lại như là heo dạng đồng dạng, mặc cho tô vũ thu gặt lấy sinh mệnh, mà tô vũ lênh khốc càng làm cho bọn họ tay chân dết lạnh, sợ hãi vô cùng. Hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, để bọn hắn tựa như ảo ngậu. Tô vũ duy chỉ có lưu lại ba vị trung vị thần tánh mạng, có điều vì lấy phòng người vắng nhất, lại là dùng cấm kỵ đem bọn hắn kinh mạch cùng thần hồn hết thể cho phong chặt Lúc này mới không nhanh không chậm đi qua, đem những công tử bột đó từng cái buông xuống. Lúc này, bọn họ nhìn về phía tô vũ ánh mắt hoàn toàn thì thay đổi, từng cái kính sợ vạn phần, như là chuột thấy mèo liền tới đối mặt dũng khí đều không có. Bất quá, trừ kính sợ bên ngoài, bọn họ đều là con cong thân thể, đối tô vũ biểu đạt ý cảm tạ, càng là đối với chuyện khi trước chịu nhận lôi, đều là một bộ lấy tô vũ duy lập tức là xem bộ dáng Đi qua chuyện này... Xem ra có thể để bọn hắn hoàn khố tính tình thu lĩa một chút. Tô huynh đệ, chúng ta mau chạy đi. Nghiêm dương lòng vẫn còn sợ hay nói. Tô vũ gật đầu, nghĩ một lát nói, Ừm, trốn đương nhiên muốn chạy trốn, bất quá, trước khi đi, cần phải đem tội phạm nhóm đầu lâu cùng nhan lộ đầu lâu đều mang về. Không sai, nhan lộ tên kia thế mà cùng ma khấu người cấu kết, chúng ta nhất định muốn trở về báo cáo việc này. Vạn lý tông, một cái cũng không thoát. Bọn họ sợ không thôi. Đối với vạn Lý Tông càng là cựu hận, một khi vạch trần việc này, tất nhiên là hôn loạn tương bừng. Phong Linh Trúc, ngươi dẫn bọn hắn về trước đi, ta sau đó liền đến. Tô Vũ đối với đã qua đến Phong Linh Trúc nói ra. Vậy còn ngươi? Phong Linh Trúc mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn lấy Tô Vũ. Tất cả mọi người là nhìn lấy hắn, nơi này tuy nhiên khoảng cách đế đô không xa, nhưng là ven đường không biết còn chắc sẽ không gặp phải ma khấu. Tô Vũ là bọn họ người đáng tin cậy, bọn họ là thật sợ. Ba người này ta cần muốn xử lý một chút. Tô Vũ nhìn trên mặt đất hôn mê ba vị trung vị thần nói nói, các ngươi yên tâm đi, ma khấu hẳn là sẽ không trắng trận xuất hiện. Người khác liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, tuy nhiên không biết Tô Vũ muốn làm cái gì, nhưng là không dám hỏi nhiều. Theo mọi người rời đi, Tô Vũ lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, khoanh chân ngồi dưới đất. Ma khấu cắt ngang hắn tu luyện, tự nhiên muốn để bọn hắn bù đắp lại. Bác Minh thần công có thể hấp thu đối thủ bản nguyên thế giới lực Tô Vũ lần này liền chuẩn bị thử một chút. Một tầng hơi mỏng bạch quang bao trùm ở Tô Vũ bàn tay, tiếp lấy chậm dài hướng về bên trong một vị trung vị thần hạ giai đầu tới gần. Theo bàn tay bắt hắn lại đầu, người kia toàn thân đều là chấn động mạnh một cái, không ngừng run dậy. Tô Vũ dù sao còn không phải trung vị thần, không biết hấp thu bản nguyên thế giới chi lực sẽ xuất hiện phản ứng gì, đây chỉ là sơ bộ nếm thử, không dám làm quá quá mức, chỉ có thể từng chút từng chút hấp thu. Theo hấp thu, một chút nói không do nói không xuất lực lượng bắt đầu thuận bản tay dung nhập Tô Vũ trong thân thức, những lực lượng này bên trong mang theo cực mạnh ngũ hành chí lực, thế mà bắt đầu cùng Tô Vũ bản thân lĩnh ngộ ấn chứng với nhau thăng hoa. Quả nhiên có thể. Mà trừ ngũ hành cảm ngộ bên ngoài, còn có một chút kỳ dị lực lượng dung nhập Tô Vũ trong thân thể, lực lượng này ngưng thực vô cùng, có pháp tắc quy áp, rất rõ ràng, đây chính là bản nguyên thế giới lực lượng. Theo lực lượng này dung nhập, Tô Vũ cảm giác mình tiến vào một cái thế giới kỳ dị. Nơi này một mảnh hư vô, tính mịch tim mắng bốn phía đều bị hát cám bao phủ, chỉ có một chút bị hấp thu mà đến bản nguyên thế giới chi lực hiện ra bạch quang, một chút xíu hướng về trung tâm hội tụ. Đây là hôn đột. Tô Vũ trong lòng nhảy một cái, không khỏi hiện ra loại cảm giác này. Cổ ngữ có nói, khí, hình, chất ba cái liền thành một khối, mà chưa phân cách, đây chính là hôn đột. Kiếp trước vô số thần thoại đều cho thấy, thế giới nguyên bản thì trô ở trong hôn đột, về sau đi qua vô số năm diễn biến mới tiến hóa hoàn thành. Chỉ là, tại bản nguyên thế giới sáng tạo bên trong, cũng không có đề cập sẽ xuất hiện hốn độn thế giới a chẳng lẽ là Bắc minh thần công tác dụng? Rất nhanh, cái kêu bạch quang liền không hề tăng nhiều, Tô Vũ từ hỗn độn thế giới lui ra ngoài, lại là người kêu bản nguyên thế giới chi lực đã bị hấp thu hầu như không còn. Tô Vũ mi đầu hơi nhíu, đây cũng quá thiếu đi. Có điều lập tức cũng liền thoải mái, thế giới ở đâu là tốt như vậy sáng tạo, có thể cảm nộ ra bản nguyên thế giới chi lực đã là cực kỳ khó được mà lại tên này dù sao chỉ là trung vị thần hạ giai. Tô Vũ có lực lượng, lần này đem còn lại hai người cùng nhau hấp thu. Thần hôn lại lần nữa xuất hiện tại hốn độn thế giới, lần này, bạch quang rõ ràng trở nên càng thêm trứng mắt, mà lại tăng trưởng đến tốc độ cực nhanh, hội tụ ở giữa thế mà bắt đầu chậm dại bao khỏa ra một cái viên cầu. Theo thời gian chuyển rời, hai người kêu bản nguyên thế giới chi lực cũng đã biến mất, mà quả cầu ánh sáng kia nhìn qua đã như cùng một cái màu trắng sữa trứng gà, trong bóng đêm tỏa ánh sáng vô cùng dễ thấy Cái này trứng bên trong sẽ không dựng dục ra bản cổ đi, sau đó tay cầm bữa lớn, giúp ta mở ra một phiến thiên địa tới. Tô Vũ không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man tổng cảm giác mình giống như đi tới một con đường không có lối vệ. chương 756, Đại Vương Sơn con nổi. Từ trong hốn độn rời khỏi, Tô Vũ cảm thụ một phen, lại phát hiện tự thân thực lực cũng không có đạt được quá nhiều biến hóa. Hắn trầm ngâm một lát, lòng có cảm giác, đưa tay đối lên trước mặt không gian bỗng nhiên xé ra. Không gian kia thế mà bị xé mở. Tại Tô Vũ xuất hiện trước mặt chính là cái kia hôn độn thế giới. Cái này chẳng lẽ là mình bản nguyên thế giới? Tô Vũ khẽ cho mày, có điều không đúng, bản đại vương thực lực rõ ràng vẫn chỉ là hạ vị thần cao dai mà thôi. Hấp thu bản nguyên thế giới chi lực tụ tập ở chỗ này đến cùng là ý gì? Hán thử nghiệm dẫn động cái kia cố bản nguyên chi lực, nhưng mà, đạo bạch quang kia lại căn vốn không có phản ứng chút nào, vương như thái sơn. Muốn xong, cái này Bắc minh thần công cũng là cái hô A. Tô Vũ sinh ra một loại cực không rõ dự cảm, nếu là cái này hỗn độn thế giới không chiếm được đầy đủ bản nguyên tri lực, vậy mình có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại hạ vị thần giai đoạn. Dự cảm kia tuy nhiên không có chút nào căn cứ, nhưng lại vô cùng mãnh liệt, để tâm hắn phanh phanh trực nhảy, kém chút khóc lên. Cái này mẹ nó, trời mới biết cần bao nhiêu bản nguyên tri lực mới có thể cho ăn no cái này hồ lớn, phải biết, chính mình nhưng là đã hấp thu một trung vị thần trung dài cùng hai trung vị thần cấp thấp, mới vẹn vẹn chỉ có trứng gà kích cỡ tương đương Lần này chỉ có thể nói là vận khí tốt, lấy chính mình thực lực đi liệp sát trung vị thần thậm chí thượng vị thần, vậy đơn giản cùng muốn chết không khác cả. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, duy nhất để Tô Vũ may mắn chính là, bác minh thần công còn có thể liền mang theo đối phương ngũ hành cảm ngộ cùng một chỗ hấp thu, để cho mình cảm ngộ không ngừng hoàn thiện. Cổ tay vung lên, hồn thanh diễm thấu thể mà ra, đem mặt đất thi thể đốt sạch sẽ. a Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, nương theo lấy cái kêu ba trung vị thần thi thể biến mất. Mặt đất lại là nhiều ba tấm bảng, tấm bảng này nhìn qua cùng tu la lệnh bài không khác, nhưng là lại là khắc lấy hồng khổ hai chữ. Lệnh bài này có thể đổi lấy công hân, cũng coi là không tệ. Tô Vũ đắc ý đem lệnh bài cất kỹ, lúc này mới hướng về đế đô tiền đến. Lúc này, Đông Hoàng Quốc trong đế đô, toàn bộ Hoàng cung bầu không khí đều biến đến vô cùng ngưng trọng, tựa như một cái căng cứng dây cung bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Đến cùng là chuyện thế nào, tại sao tại thiên hoàng trong ao người hội đột nhiên biến mất? không sai Hoàng thượng, người có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo? Đều ra chủ đều là toàn bộ chính diện, liền đợi đến Đông Hoang Quốc cho ra bàn giao. Lúc này, thiên hoàng trí bên trong chỗ xảy ra bất chắc đã bị tất cả mọi người biết, trong lúc nhất thời lòng người bằng hoàng, tất cả mọi người cảm giác một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Vốn là, thời gian nửa tháng còn chưa tới, thiên hoàng trí nội tình huống không nên như thế nhanh bị phát hiện mới đúng, nhưng là có người tử vong, huyết dịch trực tiếp ô nhiễm nội bộ tẩy lệ ao, kéo dài đến thiên hoàng trí tự nhiên là bị người có quyết tâm phát hiện. 35 người, trừ tô vũ bên ngoài, cái nào không phải thai to mặt lớn người ta hải tử, cùng nhau biến mất, cái này rất có thể trực tiếp tạo thành đông hoàng quốc đại loạn. Mà chủ yếu nhất là, Lâm Trần cùng một vị nữ tử thế mà tại chỗ tử vong, nữ tử kia tử vong càng là thê thảm, tiền gian hậu sát, để gia tộc của nàng cơ hồ trở mặt tại chỗ. Xấu người tuyệt đối còn không hề rời đi, còn mời nhanh chóng trà rõ việc này. Nói chuyện là Lâm Trần gia trưởng hắn sát mặt tái xanh Sắc ý sôi trào. Vốn là, hắn vẫn chờ thu đến Lâm Trần đột phá trung vị thần tin tức tốt, ai biết chờ đến lại là tin dữ, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Gia tộc khác tộc trưởng cũng không tốt hơn hắn ở đâu, dù sao bọn họ người mất tích, tình cảnh có lẽ theo chết không khác nhau nhiều lắm. Ta đã phong tỏa hoàn thành, tin tưởng các đại gia tộc cũng đều đã phái ra nhân thủ, bọn họ mang theo hơn 30 người, như thế trong thời gian ngắn đi một chút xa. Trong đại điện trung niên nam tử mở miệng nói ra, trên mặt hắn tràn đầy uy nghiêm. Có điều lúc này cũng là cho mày, mặt mũi tràn đầy sâu lo. Nhị công chúa thì là đứng tại bên cạnh hắn, nhìn lấy các phương gia tộc phản ứng. Hừ, cái này còn cần tra sao? Một người trung niên nam tử lại là cười lạnh thành tiếng, chầm rãi đi lên trước, nhìn chầm chầm nhị công chúa mở miệng nói, ta nhưng là nghe nói, nhị công chúa lần này ra ngoài, mang không ít người trở về a Thậm chí, bởi vì bên trong một người, đem chúng ta vạn lý tông nhan lộ đá nổi danh lạch, Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều trầm ngâm xuống tới, lộ ra vẻ đàm chiêu, mà nhị công chúa cũng là sầm mặt lại, không biết nhan tông chủ lời này là ý gì. Nhan tông chủ trong mắt lué ra ẩn ý ánh sáng màu, đám người kia đến mới xảy ra chuyện như vậy, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp, mà lại sự việc phát sinh ở bên trong ao, nếu như không có nội ứng, người nào đều không tin. Gia tộc khác, nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là yên tình nhìn lấy nhị công chúa, chờ đợi lấy nàng trả lời. Ngươi là cảm thấy bản công chúa hội hại các ngươi hay sao? Nhị công chúa mi đầu một đám, lạnh lùng nói ra. Chúng ta tự nhiên không phải ý tứ này. Nhan tông chủ cười cười, nhị công chúa dù sao tuổi trẻ, rất nhiều chuyện thấy không rõ ràng, bị người che đậy cũng là tình có thể hiểu. Ta đề nghị trước đem đại vương Sơn hết thể cho bắt đầu phong tỏa, nên gãi gãi, thả giết lầm, không thể bùng tha. Nhan tông chủ nói có lý. Không tệ, nếu là lấy sao cha ra không phải bọn họ cách làm, lại thả người không muộn. Tộc trường khác đều là gật gật đầu, lúc này bọn họ vừa vẫn tức giận, mà lại từng cái cũng là ôm thà giết lầm không thể buông tha tầm tính, chỉ cần có khả nghi, hết thảy bắt lại. Nhị công chúa mi đầu càng nhỏ càng chặt, mặc dù có lòng giải thích, nhưng là loại tình huống này, những tộc trưởng này tuyệt đối sẽ không nghe. Bất kể như thế nào, cái này giống như đều là một cái không phải biện pháp biện pháp. Bởi vì, tại đây loại mẫn cảm thời kỳ, cần có nhất cũng là có một người đứng ra có nổi, mà Đại Vương Sơn... Giống như chính là cái này có nồi lựa chọn tốt nhất, thậm chí, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, cũng là đại vương Sơn xuất thủ. Như không người có nồi, những gia tộc này sẽ làm xảy ra chuyện gì tình, không ai có thể tưởng tượng. Đã như vậy, như vậy, hoàng thượng vừa muốn mở miệng, lại là khẽ cho mày, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Cùng một thời gian, tất cả mọi người là xoay người sang chỗ khác, đã thấy một đám thiếu niên đang phi tốc hướng về trong điện chạy tới. Cản cái gì cản? Không biết chúng ta là người nào không? Bản quận chúa cũng là các ngươi có thể cản. Xảy ra việc lớn các ngươi có thể gánh nổi sao. Lúc này, Hoàng Thành chính là để phòng xâm nghiêm nhất thời điểm. Đám người này lại là như vào chô không người mặt mũi tràn đầy gấp gáp hướng về trong điện đi tới. Tộc trường. Ra ra. Bọn họ đi vào trong điện, lập tức liền hướng về mỗi cái gia tộc đánh tới. Chỉ có vị kêu nhan tộc trưởng sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trở nên có chút tái nhuận. Chuyện thế nào? Tất cả mọi người là nhìn lấy bọn hắn. Mặt mũi tràn đầy vẻ hỏi thăm. Ra ra, ngài không biết, lần này may mà mệnh ta lớn, không phải vậy ngài thật sự không gặp được ta, nhà chúng ta coi như tuyệt hậu có người khóc kể lệ. Nói chính sự, chúng ta gặp được ma khấu. Phong Linh Trúc sầm mặt lại, một câu để trong điện tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm xuống. Chương 757, thỏ ra phát đại tài. Ma khấu, nhị công chúa ánh mắt nhìn về phía Phong Linh Trúc, Linh Trúc, đến cùng là chuyện thế nào? Mộng Vân tỷ tỷ Chúng ta là bị ma khấu bắt góc, nếu như không phải dựa vào tô vũ, chỉ sợ cũng về không được. Tiếp theo, nàng cổ tay rung lên, đem một cái bao thả xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, nhan tộc trưởng, viên này đầu lâu ngươi biết sao. Bao khỏa phía dưới, nhan lộ đầu lăn xuống mà ra, làm cho tất cả mọi người thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Cũng là vạn lý tông cấu kết ma khấu, để ma khấu từ trong ao đảo ra thông đạo, đem chúng ta bắt đi. Phong Linh Trúc nghiêm nghị quá lớn. Có người lập tức bàn lại nói, không sai. Nhan lộ nói, ma khấu đáp ứng bọn hắn, chuyển thành sau đó, làm cho vạn lý tông thay thế đông hoang quốc vị trí. Chúng ta đều có thể làm chứng. Tất cả mọi người là nhìn về phía nhan tộc trưởng, ánh mắt kéo dài. Khó trách ngươi không kịp chờ đợi muốn giá họa cho đại vương Sơn, thì ra là nghĩ đến chuyện gì chúng ta chú ý lực. Nhị công chúa ánh mắt đỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn chầm chầm nhan tộc trưởng. Hừ, nói bậy nói bạn. Nhan tộc trưởng lại là mặt không đổi sắc, tiếp lấy nhìn về phía phong linh trúc, ngươi cũng không phải thật của chúa Như thế nói xấu Lao Phu, Lao Phu ngược lại muốn xem xem ngươi bộ mặt thật sự. Vừa anh. Vừa dứt lời, thân hình hắn cũng là loại lên, hướng về phong linh trúc bàn tới. Lao thất phu, làm càn. Tất cả mọi người là biến sắc, quát lớn lên tiếng, đồng dạng hướng về phong linh trúc mà đi. Nhưng mà, nhan tộc trưởng lại là thân hình thoát một cái, trong nháy mắt thay đổi đường đi, thẳng tắp chỉ hướng đại điện bên ngoài vọt tới. hưu Một đạo lửa linh lực màu đỏ từ hắn trong lòng bàn tay bay ra ở trên không trung giản tán, nhuộm đỏ trên bầu trời mây trắng, hỏa hồng như hả. Ha ha ha, đã bị các ngươi phát hiện, cái kia thì không cần thiết lại che giấu, cho là chúng ta không có sau tay sao. Nhan tộc trưởng lăng không hư không, cười ha ha nói, thượng vị thần trung giai khí thế bỗng nhiên bạo phát, đem cung điện bên ngoài vệ binh hết thẻ hoành sát. Chớ có làm cản Những tộc trưởng kia hết thẻ thoát ra, đem nhan tộc trưởng vây quanh. Khó trách ngông cùng như thế, nguyên lai đột phá đến thượng vị thần trung giai. Bất quả chúng ta như thế nhiều người, lưu lại ngươi không khó. Hoàng đế lạnh giọng nói ra, siêu siêu siêu. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, một cái tiếp một cái hắc ảnh cũng là đột nhiên theo trong hoàng cung thoát ra, mà tiếng la giết cũng từ bốn phương tám hướng văng lên. Tại đế đô bốn phía, thế mà đồng thời giấy lên đại hỏa, linh lực ngập trời, thượng vị thần uy áp Bạ phát, hiển nhiên không chỉ một người. Thậm chí, tại vệ binh bên trong, còn có dấu lây không ít ma khấu, dị biến nảy sinh lúc. Trong nháy mắt liền đèm chung quanh vệ binh hết thẻ rào sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô đều lâm vào hỗn loạn. Ra ra, nơi đó là nhà ta phương hướng. Tộc trưởng, nơi đó là nhà ta. Hoàng trong của lót, tự nhiên cũng có đế đô đại gia tộc người. Hôn đàn. Những tộc trưởng kia sắc mặt biến hóa, đối với hoàng đế ông quyền, liền dẫn theo nhà mình hậu bồi lướng về gia tộc phương hướng tiến đến. Và anh, lại là một tiếng sấm nổ, toàn bộ hoàng cung đều là chấn động mấy cái. Một đóa đen ngịt mây hình nấm từ dưới đất dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Nơi đó là bảo khố phương hướng. Nhị công chúa sắc mặt đại biến. Hoàng đế càng là thân hình lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang, lao ra. Trong nháy mắt này, cục thế trong nháy mắt thì trở nên trở nên tế nhị, ma khấu hung hăng ngang ngược vượt quá mọi người dự kiến, mà loại này quy mô tiến công càng làm cho người sợ hãi. Ha ha ha, ngũ châu đại lục biến hóa chúng ta đều biết, phong ấn chống đỡ không bao lâu, kẻ thức thời là tuấn Kiệt. Theo ma tộc, mới là sinh tồn chi đạo. Nhan tộc trưởng cười ha ha nói. Người đúng là điên, ma tộc không có chút nào tính người, thật sự cho rằng đến cuối cùng nhất bọn họ sẽ bỏ qua người sao. Có người cười lạnh nói. Lao thất phu, nạp mạng đi. Lại là lâm tộc trưởng đã không nhịn được, xuất thủ vì lâm trần báo thủ. Rút dây động rừng, giờ khắc này, tất cả mọi người là trong cùng một lúc xuất thủ, trong lúc nhất thời, mọi người phía sau đều hiện lên ra bản thân bản nguyên thế giới, thế giới đụng vào nhau. Giữa như tại lẫn nhau thôn phệ đẻ ép, ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia thế giới chi lực, liền đem không gian xung quanh xoắn đến vỡ nát, những nơi đi qua, vô luận là kiến trúc hoặc là võ giả, trong nháy mắt đều bị xoắn nát, hóa thành hư vô. Nhị công chúa bọn người lập tức rời xa chiến trường, có điều lại tại nơi khác, cùng rất nhiều ma khấu chiến làm một đoàn. Lần này, ma khấu hiển nhiên đến có chuẩn bị, tuy nhiên bởi vì Tô Vũ duyên cớ, phát sinh biến cố, bắt đầu cũng không khả lắm, nhưng là, cho tạo thành phá hư vẫn như cũ cực lớn. Cường giả như mây. Tô Vũ đứng ở đằng xa, nhìn lấy hoàng cung trên không cái kia nhiều hỏa hồng đám mây, mi đầu đông nhiên vậy một cái. Hắn tự nhiên cảm giác được trong hoàng cung sinh ra hiện vô số cường giả khí tức, có rất nhiều khí tức để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động, chí ít đều là trung vị thần đỉnh phong, mà lại sát khí ngập trời, hiển nhiên có đại chuyện phát sinh, có lẽ cùng lần này mà khấu bắt cóc sự kiện có quan hệ. Vốn là, hỗn loạn như thế chẳng diện, Tô Vũ tuyệt đối là quay đầu bước đi, không nguyện ý lẫn vào, bất quá Hắn vẹn vẹn do dự một chút, liền tiếp tục hướng về Hoàng Cung phương hướng tiến đến. câu phú quý trong nguy hiểm, khó được có như thế nhiều cường giả đang liều mạng, đây tuyệt đối là nhặt nhạnh chỗ tốt thời cơ tốt nhất ta. Mới vừa tiến vào Hoàng Cung, từ trên bầu trời thì rơi xuống một người, may mắn thế nào rơi vào Tô Vũ trước mặt, hấp hối. Lại là một cái cấp thấp trung vị thần. Điểm tốt a Anh em, xin lỗi, sơ xuất sơ xuất. Tô Vũ cũng mặc kệ hắn đến cùng là cái gì thân phận, nhắc tới xong sau đó không dám chỉ ho Bác Minh thần công cấp tốc vận chuyển trực tiếp liền đem hắn bản nguyên thế giới cho hút sạch sánh xanh Nói chung đều là muốn chết bản nguyên thế giới chi lực nhưng là đừng lãng phí Tô Vũ tiếp tục hành Tẩu thân hình giống như Quỷ Mị cũng không lẫn vào chiến đấu thường thường cho dù có nhân chủ động công tới cũng sẽ bằng vào chính mình thân pháp đem đối phương hất ra gặp được sắp chết trung vị thần Tô Vũ đều sẽ không kịp chờ đợi sông đi lên phong phú chính mình hôn độn thế giới còn nếu là gặp được trọng thương ma khấu hắn cũng sẽ xông đi lên bộ đauo Đương nhiên, thượng vị thần chiến đấu khu vực hắn sẽ không đi qua, đó cùng muốn chết không khác, tùy tiện cọ cái một bên có lẽ thì xong. Trên đường đi, Tô Vũ thu hoạch có thể nói là tương đối khá, riêng là trung vị thần hạ giai thì hấp thu 10 cái, mà trung giai có 4 cái, thậm chí còn hấp thu một vị trung vị thần đỉnh phong tồn tại. Nguyên bản chỉ có lớn chừng cái trứng gà bạch quang, đã đạt tới to bằng trứng ống, trọn vẹn lớn gấp 3 có thừa. Mà ven đường, hắn cũng nhìn thấy không ít cường giả thi thể, bên trong là có thượng vị thần thi thể khóe mắt thỉnh thịch của loạn, thì đau vô cùng, đạm mỗ, đường chết như thế rước quát ta, treo chống đến ta tới a. Dần dần, hắn cũng phát hiện một điểm, theo cái kia bạch quang biến lớn, chính mình đối với Bắc Minh thần công vận dụng càng thêm thuận buồm xôi gió lên, ban đầu vốn cần hấp thu thời gian một chén trà, hiện tại chỉ cần nửa chén trà nhỏ liền có thể hút xong, hiệu suất để cao trọn vẹn gấp đôi. Phát hiện này, để Tô Vũ mừng rỡ như điên, hiện tại nhưng là chiến trường, nhanh một chút, chính mình liền có thể hấp thụ nhiều không ít người mà trợm, không chừng đối phương thì tắt thở. Loạn thế quả nhiên là tỏ ra phát đại tài cơ hội tốt ta, cảm giác này, thoải mái. chương 758, thảm liệt đại chiến. Tô Vũ càng chạy càng sâu, mà bên trong địa điểm chiến đấu cũng tiếp cận trở nên dày đặc lên. Đến mức, hắn không thể không kéo lấy một bộ phận người trốn đến nơi hẻo lánh đi hấp thù, nếu không rất dễ dàng bị người bên trong đồ các ngang. Bất quá hắn cũng phát hiện, chiến đấu kịch liệt nhất địa phương thật là Hoàng Cung phía sau. Vị trí kia Tô Vũ tại đi hướng Thiên Hoàng trì thời điểm đi ngang qua, ấn tượng tương đối sâu, thủ vệ so với Thiên Hoàng trì còn muốn xâm nghiêm gấp hai có thừa. Nơi nào đoán chừng là cùng loại với Hoàng Cung bảo khố loại hình địa phương, nghĩ đến cũng là Ma Khấu lần này chủ yếu kế hoạch mục tiêu. Nguyên bản, Ma Khấu là tính toán bắt cóc các đại thế lực con cháu, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí hội dẫn phát đông hoang quốc hỗn loạn, từ đó lại xuất động thế công. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Nguyên Bản không có sơ hở nào kế hoạch lại bị Tô Vũ làm hỏng, làm đến hiện tại rất bị động, Ma Khấu phải thừa nhận toàn bộ Đông Hoang quốc lửa giận, tuy nhiên chuẩn bị cũng rất đầy đủ, nhưng là mang xuống tuyệt đối bất lợi. Có thể nói, Tô Vũ tại trong lúc vô tình, để Ma Khấu tổn thất nặng nghề. Nếu không đi chỗ sâu nhìn xem. Tô Vũ vẹn vẹn suy tư một lát liền từ bỏ. Nơi nào có lẽ liền thượng vị thần đều có không ít, chính mình đi đừng nói hút, có thể chạy hay không vẫn là hai chuyện, thì ở ngoại vì nhặt nhạnh chỗ tốt tốt. Hắn trừ hấp thu bản nguyên thế giới chi lực bên ngoài, Còn thu tập được mấy khối hồng khổ lệnh bài, thu hoạch tương đối khá. Nhanh bắt lấy nàng, nàng là Đông Hoang quốc nhị công chúa. Đúng lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng quát lớn, lấy cái kia một mảnh làm trung tâm, vô số khí thế trong nháy mắt chỉ hướng nơi nào dũng mãnh lao tới. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình giống như quỷ mị, ba bước một bước, trong nháy mắt thì đuổi tới đó, ở nút trong bóng tối quan sát. Cổ Ngộng Vân toàn thân linh lực vần quanh, phía sau càng là cảm thấy hiện ra một vùng biển mêng mông thế giới. Lan lộn ba đảo hùng dũng, mỗi một kích đều giống như là biển gầm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, uy thế mười phần Nàng thiên phú để tổ vũ hơi sướng sở, thế mà đã là trung vị thần hạ dai, vị này nhị công chúa, cho tới nay biểu hiện là thật không tầm thường. Ở bên cạnh hắn, có ba tên hộ vệ vần quanh, một trung vị thần cao dai, hai trung vị thần trung dai, bảo hộ lấy cổ mộng vân an toàn. Nhưng mà, bởi vì cái kia một tiếng bạo giống, vây công bọn họ người lại là càng tụ càng nhiều. Tuy nhiên cũng có được không ít hộ vệ hỏa tốc chạy đến, nhưng là ma khấu điên cuồng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi, như là như châu chấu, mạnh liệt mà đến. Đem vị này nhị công chúa bắt lại, không tin Đông Hoang Quốc không thỏa hiệp. Giết. Nương theo lấy chấn thiên giống lên một tiếng, linh lực phóng lên tận trời, tại cái kia phạm vi bên trong thế mà hình thành một cái bao tắp linh lực, đem chung quanh hết thể đều cho xoắn nát. Ma sát đại trận. Nương theo lấy thanh âm chấm thấp, nhưng ma khấu đó càng là điên cuồng. Mà lại thế mà bắt đầu hai hai tổ đội, hai mắt đỏ thâm đánh tới. Đã thấy hạ vị thần phía trước, trung vị thần tại sau, hai người bảo trì cùng một tần suất điên cuồng tiến lên, nếu là gặp được ngăn cản, thường thường là hạ vị thần cùng đối thủ liều mạng, lấy thương đổi thương liều mạng ngăn chặn đối thủ, phía sau trung vị thần đang cấp cho đối thủ nhất kích chí mạng. Một khi hạ vị thần bỏ mình, liền sẽ có mới hạ vị thần thay thế vị trí, tiếp tục chém giết. Cái này cùng nói là trận pháp, không bằng nói là một loại liều mạng chi pháp, điên cuồng vô cùng vất quá lấy tới hiệu quả cũng là cực rõ rệt, nhị công chúa bên người những hộ vệ kia lập tức bị áp chế lại, phạm vi đang không ngừng áp xúc Thảm liệt. Đây là cho Tô Vũ cảm giác đầu tiên. Coi như ở vào ngoài cuộc bên trong, Tô Vũ tâm cũng không khỏi đến cuồng loạn lên. Cái này nhưng đều là thần linh, vậy mà lúc này, cách môi mấy hơi liền sẽ có một cái vị thần ngã xuống. Trước đó, hắn nhìn thấy tương đương với đồng dạng tranh đấu, mà lúc này nhìn thấy mới thật sự là thảm liệt đoàn chiến, nếu là lấy sau không yên ổn. Đại vương Sơn đệ tử có lẽ cũng sẽ như thế xông pha chiến đấu đi. Không biết là sao, nghĩ tới đây, nội tâm của hắn lại là phát lên một tia nhàn nhạt sầu bi. Bảo hộ công chúa. Tiểm hộ công chúa rút lui. Dung bạo viêm trận, để công chúa giết ra ngoài. Những hộ vệ kia đau khổ chống đỡ lấy, nghe được mệnh lệnh lại là ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, mang theo một tia dứt khoát. Xong. Toàn thân bọn họ linh lực tại thời khắc này thế mà bắt đầu sôi trào lên, kinh mạch toàn thân bạo lùi, quanh thân như là in dấu như sắt Đỏ bừng vô cùng. Sau đó, bọn họ không chút nào quản rơi trên người mình công kích, thân thể như là khí cầu đồng dạng cấp tốc phóng lên, hướng về ma khấu phóng đi. Vâng anh. To lớn oanh minh thân thể, vang vọng tại toàn bộ hoàng cung trên không, đâm ánh mắt sáng, chiếu lên tô vũ mi mắt đều có chút hoàng hốt. Tự bạo. Lấy nổ tung làm trung tâm, những ma khấu đó đội hình tự sụp đổ, đều là bị đánh bay ra ngoài, có chút hạ vị thần càng là tại chỗ bị đánh chết. Nhưng mà... Một tiếng này bạo phá lại vẹn vẹn bắt đầu. Dầm dầm dầm. Như là dẫn bạo, tiếng phá hủy một cái tiếp một cái văng lên, tại cổ mộng vân bên người, một cái tiếp theo một cái hộ vệ điên cuồng sung ra. Công chúa, đi mau Cổ mộng vân hiển nhiên cũng biết lúc này là phi thường thời kỳ, mình đã bại lộ, ở lại đây chỉ sẽ trở thành ma khấu mọi người mũi nhọn, tại hai vị hộ vệ hiểm hộ phía dưới phi tốc thoát ra. Mà tại bọn họ phía trước, hắn hộ vệ lấy tự bạo làm đại giá, xinh xinh nổ ra một con đường Muốn đi. Lưu lại. Ba đạo bóng đen cười lạnh một tiếng, từ một bên bên trong một góc thoát ra, đối với nhị công chúa đuổi theo. Bọn họ thế mà vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà động, kinh thiên khí thế hướng về cổ Ngộng vân bao phủ tới, rõ ràng đều là trung vị thần đinh phong. Ba vị này ma khấu tốc độ cực nhanh, đem khoảng cách không ngừng mà rút ngắn, coi như ngẫu nhiên có hộ vệ đi ngăn cản, cũng là trong nháy mắt bị miểu sát, mảy may không có cách nào ngăn cản bọn họ bộ công chúa người đi Hiểm hộ công chúa trốn đi sắc mặt hai người chầm xuống, tiếp lấy đồng thời quay người hướng về kêu ba người đánh tới. Treo núi hấn. Phục thiên trưởng. Ấm ẩm. Hai cái cự trưởng từ trên trời ráng xuống, phong bế ba vị kia ma khấu tất cả góc chết, đem bọn hắn hết thể bao phủ ở bên trong. Bọn họ không màng chiến thắng ma khấu, chỉ hy vọng có thể kéo lại ba người này, vì nhị công chúa tranh thủ thời gian. Hử, điên cùng chỉ Bên trong một cái ma khấu cánh tay khẽ nâng. Nhưng là tốc độ thế mà không có chút nào chậm lại, toàn thân hắc khí nhảy không ngừng, trực tiếp theo hai đại cự trưởng bên trong đi qua. Phúc! Hắn hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi, có điều khỏe miệng lại là dơ lên một kia khát máu đụ cười, đối với cổ mộng Vân Điền cuồng truy kích mà đi. Hai người hộ vệ kia sắc mặt đại biến, muốn trở lại cũng là bị hai gã khác ma khấu lôi ở, khổ đánh nhau. Ma khấu căn bản chính là từng cái người điên, vì đạt được đến mục tiêu, có thể nói là không từ thủ đoạn, bất cứ chuyện gì đều làm ra được. То vô ánh mắt lập lòe, lại là than nhẹ một tiếng, hướng về Cổ Ngộng Vân Phương hướng mà đi. Vốn là, nơi này là Liều Mạng Chẳng sở, Tuyệt hào nhặt nhạnh chỗ tốt mảnh đất, nhưng nếu chính mình lưu tại nơi này, Cổ Ngộng Vân chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bây giờ mình đã hoàn toàn đứng tại ma khấu mặt đối lập, tự nhiên không thể để cho ma khấu sự việc tiến triển được quá thuận lợi, mà lại theo đại cục đến xem, nhị công chúa an toàn đối với mình tới nói, lợi nhiều hơn hại. Chương 759, liên thủ đối địch. Cổ Ngộng Vân Thiên Phú cũng tốt như vậy. Càng là người mang cao cấp thân pháp vũ kỹ, thân hình theo gió mà đãng, như là hơi nước, không thể phỏng đoán. Nhưng mà, truy kích nàng là trung vị thần cao dai, thực lực chênh lệnh quá lớn, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Ha ha ha, nhị công chúa, lưu lại đi. Cái kia ma khấu cuồng cười một tiếng, thanh âm khuyết tán mà đi, thế mà hình thành một cô âm ba, mang theo uy thế ngập trời gắn vào cổ mộng vân trên thân. Âm ba công kích. Cổ mộng vân sắc mặt chấm nhận, thân thể trong hư không rung động. Thân thể thế mà ngắn ngủi mất đi trí giác. Tuy nhiên vẹn vẹn một cái trước mắt, nhưng cái này đủ lấy trí mệnh. Thiên ma chảo. Ma khấu tay phải bỗng nhiên một nắm, trong hư không lập tức ngưng tụ thành một cái to lớn hát chảo, đối với cổ mộng vân trộm tới. Cổ mộng vân sầm mặt lại, lâm nguy không sợ, bàn tay phi tốc kết ấn, bàn tay vung ra. Xoạn. Một quyền này bên trong cảm thấy có sóng biển đông thành. Vâng anh. Quân trưởng cùng ma chảo chạm vào nhau, như là sóng lớn đập tại đáng ẩm, tiếng sóng chấn thiên. Thùy nu tính tại thời khắc này đầy đủ thể hiện xuất hiện, cổ mộng vân thân thể lại là mượn nhờ lực phản chấn, phi tốc lùi lại. Nhưng mà, ma khấu cười lạnh, ngón tay một khuất, cái kia ma chảo bên trong thế mà chuyển đến một trận to lớn hấp xả chi lực. Cổ mộng vân bất ngờ không đề phòng, thân thể lập tức hướng về hắn bay đi. Nhị công chúa quả nhiên thiên phú dị bẩm, lại có cái mấy năm, sợ rằng sẽ giống ngươi ca ca, danh chấn thần vượt đi. Ma khấu lạnh lùng nói ra, không biết là sao, nâng lên ca ca của nàng. Hắn mang trên mặt một chút mỉa mai chi ý. Người im miệng." Cổ Ngộng Vân Lệ quát một tiếng, hai tay liền đập hướng về phía ma khấu công tới, muốn hóa giải cỗ lực hút này. Nhưng mà, thực lực sai biệt thật sự là quá khổng lồ, nàng thân hình căn bản ngăn không được hướng về ma khấu tới gần mà đi. "Hắc hắc hắc, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho chúng ta làm con tin đi." Ma khấu nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, liếm liếm bờ môi, nắm tay phải giơ lên cao cao, hiển nhiên là không định thương hương Tiếc Ngọc. Cổ Ngộng Vân sắc mặt tái nhợt, Trong mắt lóe lên một kia bất lực. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một trận gấp rút phá không truyền đến, để hắn nữ mày Quay đầu nhìn lại, liền xem như hắn cũng là sắc mặt hơi đổi. Đã thấy, mấy chục thanh bích phi đao màu xanh lục chính đối hắn đâm thẳng mà đến, như là lưu quang, mỗi một chiếc đều bị hư không hơi hơi dập dần Một ngọn phi đao lực lượng cũng không thành vấn đề, nhưng là mấy trục thanh, mà lại từng cái đều là hướng về phía chỗ hiểm mà đến, thì không thể không phòng. Hử. Hắn lạnh hư một tiếng Thân hình loại lên, tránh thoát phi đao quý tích, trên tay hấp lực lớn hơn. Nhưng mà, không đợi hắn buông lỏng một hơi, cái kia mấy chục thanh phi đao thế mà cùng nhau thay đổi phương hướng, vẫn như cũ đối với hắn đâm thẳng mà đến, lít nha lít nhít như là trời mưa. Mũ nội đó, ma khấu sầm mặt lại, bất đắc dĩ từ bỏ cổ mộng vần, bàn tay nâng lên, đối với những phi đao đó đống nhiên đánh ra. Vâng, những phi đao đó tựa như trong mưa gió phiêu diều lục bình, theo gió lắc lư càng có chút trực tiếp bị giao nộp vì bọn miện. Ma Khâu Thế Công không có đình chỉ, bàn tay vừa nhắc, đối với Tô Vũ vị trí lại là vung lên. Giờ khắc này, Tô Vũ toàn thân lông tơ đều là bỗng nhiên dựng thẳng lên, một câu nguy cơ bao phủ ở trong lòng, để hắn không khỏi chửi nhỏ một tiếng, toàn thân linh lực tại thời khắc này điên cuồng điều dùng. Giống. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm mãnh liệt vang lên, kim sắc cự long từ Tô Vũ trong bàn tay bộc lên, vồ néo người đối với bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Hàng Long thập trưởng Vâng! Tô Vũ thân thể chấn động mạnh một cái, hai chân cách mặt đất, bay rớt ra ngoài gần 10 mét mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Ma khấu đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, bạch bạch bạch hướng lùi lại ba bước, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ. Một hạ vị thần, thế mà có thể đem ta bước lùi không nổi. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp sợ hai tháng phục, phía sau linh khí cũng là điên cuồng chuyển động, vốn là cách hắn đã không xa cổ mộng vân đã công tới. Một đầu hoàn toàn do thủy thuộc tính pháp tắc ngưng tụ thành màu xanh lam cựu dao khuấy động mưa gió chính đối hắn vội vàng xông đến. Đang xa ấn. Ma khâu sắc mặt âm trầm như nước, thủ hấn liền thay đổi, ở trước mặt mình ngưng tụ thành một cái màu đen vừa lớn, tại dao long đến thời khác, đối với đầu nó ẩm vang nện xuống. Và anh, một truy này phía dưới, dao long trong nháy mắt hóa thành hơi nước, bất quá, vô tận hơi nước lại là tốc độ không giảm, hóa thành băng thứ đối với ma khâu đâm thẳng tới. Phốc phốc phốc. Coi như dùng linh lực bao trùm ở toàn thân Vẫn như cũ có hơn 10 đạo băng thứ thật sâu đâm vào ma khấu trong thân thể. Xì xì xì. Những thứ này băng thứ trong nháy mắt hòa tan, lại là theo vết thương trực tiếp dung nhập ma khấu huyết nục bên trong, từ hắn những vết thương kia chỗ, bắt đầu ngưng kết ra vô số băng xương, có thể để ma khấu hành động trở nên chậm chạp. Phục. Cổ Ngộng Vân cổ họng ngẩn ngẩn, nhưng cũng là phun ra một ngụm màu đến, nhuộm đỏ nàng làm váy. Tốt tốt tốt, hai cái tiểu bối thế mà có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Ma khâu ánh mắt nheo lại, Quanh thân tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ mộng vân cùng Tô Vũ. Tô Vũ trong lòng âm thầm tiêu khổ, vốn là hắn trả nghĩ đến nút trong bóng tối tiến hành quay rối, kéo tới có người tới cứu viện nhị công chúa, nghĩ không ra trực tiếp thì bị phát hiện. Mà lại, trung vị thần đỉnh phong thực lực thật đúng là không phải đáp, tùy ý nhất kích, chính mình dùng mạnh nhất chiêu thức mới khó khăn lắm hóa giải. Lúc này, một cỗ bản nguyên tri lực đang trong thân thể của hắn lắc lư, cấp tốc bị Bắc Minh thần công hấp thu Trung vị thần trong công kích tự nhiên mang theo bản nguyên tri lực Nếu như không có Bắc Minh thần công đối với hạ vị thần tới nói rất khó hóa giải đây cũng là trung vị thần có thể nghiền ép hạ vị thần nguyên nhân Tô Vũ ở trong lòng âm thầm may mắn nếu không vừa mới một kích kia thì có thể làm cho mình mất đi chiến đấu lực mà lại đây là dựa vào ma khấu đã thụ thương duyên cớ nếu như không là đối phương nóng lòng truy kích cổ Ngộc Vân mà đón đỡ hai người hộ vệ kia chiêu thức thực lực tuyệt đối xa không phải như bây giờ Tô Vũ cấp bộ hơi hơi một bước Tuy nhiên nhìn như chỉ là một bước nhỏ, nhưng là thân hình lại là trong nháy mắt thì xuất hiện tại cổ Ngộng Vân bên người, liên thủ mới là vương đạo. Quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cổ Ngộng Vân đầu tiên là kinh ngạc nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiếp lấy chậm rãi nói ra: "Này nương môn thật đúng là tầm lớn, lúc này trọng điểm là cái này sao? Chờ một chút ngươi đi hấp dẫn hắn chú ý, cho ta sáng tạo cơ hội cùng hắn liều mạng nhất kích." Tô Vũ trong đôi mắt tinh quang lấp lẽ, thấp giọng nói: Muốn chết sao? Cổ Ngộng vân như là nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy tô vũ, ta chỗ này có một bộ hợp kích trận pháp. Ha ha ha, hai vị thiên tài. Ma khấu đột nhiên cùng tiếu xuất thân, trên người hắn những hàn băng đó đã có hỏa tan dấu hiệu, sát ý ngập trời. Ta thích nhất cũng là bóp chết thiên tài, chờ cái gọi là thiên tài đều chết sạch, cái thế giới này cũng liền xong Vừa dứt lời, hắn thân hình thoát một cái, hắc khí nhảy không ngừng, đối với tô vũ hai người khóa đến. Theo ta nói mà làm. Tô Vũ đôi mắt trầm xuống, ngưng giọng nói, thân thể bật lên mà lên. Cổ Ngọng Vân trên mặt hiện lên một tia xoắn suýt màu sắc, cắn răng một cái, lại là hướng về mà khấu nên đón. chương 760, đánh giết. Thủy vụ trưởng pháp. Cổ Ngọng Vân cũng là không thèm đếm xỉa, bây giờ có thể làm chỉ có thể tin tưởng Tô Vũ, chỉ hy vọng tên kia không nên quá hố mới tốt. Ngàn đón trưởng. ma khấu cười lạnh một tiếng hai tay vung ra, đối với cổ Ngọng Vân đánh tới. Phanh phanh phanh. Hai người tốc độ đều là nhanh vô cùng, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đã đối đầu trăm trưởng. Thực lực tướng kém hơn quá nhiều, cổ mộng vân sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng có vết máu chẳng ra. Cũng may nàng thủy vụ trưởng Pháp vốn cũng không phải là cùng người liều mạng trưởng Pháp, rất lớn trình độ đem lực lượng cho tan mất, mà lại nương theo lấy mỗi một lần đối trưởng, đều sẽ lại trong hư không lưu lại một trưởng hình hơi nước. Những thứ này hơi nước ngưng tụ không tan, theo đối trưởng càng ngày càng nhiều, vũ khí càng dày đặc chậm rãi đem ma khấu cho bào trùm. Mà Cổ Ngộng Vân trong mắt thần thái đã tiếp cận ảm đạm, lần này đối bính đối nàng Tiêu Hao hiển nhiên cực lớn. Giống. Đúng lúc này, cao vút tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên, trói mắt kim quang xẹt qua chân trời, Tô Vũ bàn tay mang theo vô cùng y thế hướng về mà khâu đánh tới. "Phục." Cổ Ngộng Vân rốt cục cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tới. "Đây là bị khí. Ngươi để cho ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi mẹ nó thì như thế thật đi lên liều mạng." Một bộ lời thề son sắt bộ dáng, cái này không phải liền là phía trên đi tìm chết sao. Lao tặc, có dám tiếp ta một trưởng. Tô Vũ bàn tay cấp tốc đối với ma khấu đánh tới, hơn nữa còn hét lớn lên tiếng, giống như sợ người khác không biết. cổ Mộng Vân đã tuyệt vọng, nếu như có thể, nàng thật muốn đi lên phía Tô Vũ hai bạn ai, hỏi một chút hắn thỉnh thoảng náo tử có hố. Ha ha ha, ma khấu mi mắt sáng rõ, đây quả thực là lao thiên cho cơ hội à, nghĩ không ra chính mình thế mà gặp được trong truyền thuyết heo đồng đội. Hơn nữa còn tại đối diện. Hưng phấn sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, có gì không dám. Bàn tay hắn vung ra, đối với Tô Vũ đập thẳng mà đi. Vâng! Cương đại khí lãng để cổ mộng vân không khỏi lùi lại mấy bước, có chút không đành lòng nhìn thẳng trên trận hình ảnh. Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt tái nhận, bên trong miệng càng là từng ngụm từng ngụm khục lấy máu, có điều khỏe miệng lại là dơ lên mỉm cười. Chính mình thành công. Thương thế hắn không có cách nào nhất trưởng liền đem chính mình chết tiểu tử thế mà còn có thể gậm trống, không chết qua sao. Ma khấu nhìn chầm chầm Tô Vũ, cười lạnh liên tục, liền chuẩn bị một cái bổ đao, kết Tô Vũ. Nhưng mà, hắn động động tay, lại là sắc mặt hơi đổi một chút, thế mà không có cách nào cùng Tô Vũ tách rời, mà lại giờ khắc này, một cố vô cùng quỷ dị hấp lực đột nhiên theo Tô Vũ trong tay truyền ra, để hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân đều không chịu được bắt đầu run rời lên. Ngươi, ngươi, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, Chỉ cảm giác mình bản nguyên thế giới bên trong, lực lượng đều theo hai tay chỉ hướng Tô Vũ dụng mánh lao tới, loại này mất đi lực lượng cảm giác cảm giác cơ hồ khiến hắn điên cuồng, mà lại thần hồn càng lại như là kim đông, để hắn kêu lên thảm thiết. Cố tình muốn tránh thoát Tô Vũ trói buộc, nhưng mà thân thể còn sót lại lực lượng đã không nhiều, thế mà khó có thể thoát khỏi không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình lực lượng bị hút đi. Nghe được tiếng kêu thẳng thiết, cổ mộng vân cũng là bỗng nhiên sương sở, tiếp lấy nhìn về phía giữa sân lộ ra khó có thể tin thần sát. Đã thấy, Tô Vũ tuy nhiên sắc mặt tái nhật như tờ giấy, càng là không ngừng phun máu, nhưng mà trên mặt lại mang theo một vòng thoải mái ý cười, ngược lại là ma khấu, toàn thân run run, mặt đều sửa chữa tại một hối, tựa như nhận thụ lấy cực lớn dày vò. Không cần một lát, ma khấu dây rủa càng lúc càng mở nhạt, cuối cùng nhất cả người đều bể bãi đi xuống, từ Tô Vũ trong tay thoát ly, không có không hơi thở. Hán, hán chết. cổ Mộng Vân sững sờ Trong mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm vẹ ngờ vực, không khỏi đi ra phía trước thăm giò ma khấu hơi thở, lại là chết không thể lại chết. Cái này, cái này. Nàng xem thấy Tô Vũ, đã cả kinh nói không ra lời, lúc này nàng mới phát hiện, Tô Vũ so với nàng có lẽ còn mạnh hơn rất rất nhiều, vô cùng thần bí. Trung vị thần đỉnh phong cùng hạ vị thần đỉnh phong ở giữa chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới, thực lực sai biệt như cách khoảng cách, trước mắt hết thể quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Loại này có thể càng nhiều như vậy cấp vũ ký. Dùng thần kỳ để hình dung đều không đủ Khu khu Theo ma khấu ngã xuống Tô Vũ thân thể cũng là hơi trao đảo một cái Không có hình tượng chút nào có quắp ngã xuống đất Vừa mới một kích kia có thể nói là may mắn vô cùng Nếu như không phải là bởi vì ma khấu sớm đã bị thương Lại thêm trước đó cùng cổ mộng vân liều mạng nhiều như vậy trường Lực lượng suy kiệt Còn có chính hắn khinh địch các loại trùng hợp cộng lại Chính mình có lẽ sớm đã bị nhất trưởng cho hô bay Bất quá Mặc kệ thế nào nói Một trận chiến này tuy nhiên gian khổ, nhưng là chí ít thu hoạch một trung vị thần đỉnh phong bản nguyên chi lực, cũng coi là không tệ. Nhìn lấy đã từ hai cái trứng ngỗng như vậy đại bạch sắc quan cầu, tô vũ nội tâm không khỏi phát lên cùng một chỗ cảm giác bị thất bại. Cái này cần hút bao nhiêu bản nguyên chi lực mới có thể lấp đầy cái này hồ à, cũng không thể để cho ta đi hút thượng vị thần đi. Đây là chúng ta hoàng cung thánh dược chữa thương, nuốt một viên đi. Cổ mộng vân tâm tính rất mạnh, rất nhanh nàng thì lấy lại tinh thần, đem chính mình suy nghĩ xuống Đưa cho Tô Vũ một viên thuốc. Không cần, chúng ta cũng có. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, phối hợp xuất ra linh Tuyển uống lên. Hắn thần hồn cùng thân thể đều cơ hồ đạt đến cực hạn, linh Tuyển tư nhuận không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Hừ. Cổ Ngộng Vân Mi đầu hơi nhíu, nghe ra Tô Vũ trong miệng ý khinh thường, chính mình uống thuốc, khoanh chân liệu thương. Thuốc này là Đông Hoang quốc hoàng cung sở độc hữu, hiệu quả trị liệu rõ rệt, tên này thế mà trơ mắt. Nửa canh giờ sau, Tô Vũ cùng Cổ Ngộng Vân đồng thời mở mắt ra chữ chỉ là cổ Ngộng vân sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhận mà Tô Vũ còn đã tinh thần chấn hưng thương thế khá lắm thất thất. hắn cái kia nước đến cùng là cái gì thật chẳng lẽ so với chúng ta đông hoàng Quốc thánh dược chữa thương còn tốt hơn nàng lòng có chút không bình tĩnh lên đôi mắt nhìn chầm chầm tô Vũ hận không thể muốn đem hắn xuyên thấu hoàn toàn không nhìn cổ ngộng vân ánh mắt Tô Vũ chính nhìn lấy bốn phía lập ưu này cái Phương vị càng thích hợp nhặt nhạnh chỗ tốt Hưu đúng lúc này một đạo ánh đỏ bỗng nhiênắn hướng lên bầu trời Rồi sau đó nổ tung lên, như là mây hồng. Hoàng cung bốn phía linh khí bắt đầu thay đổi đến vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu to chấn thiên, ma khấu trở nên càng thêm điên cuồng lên, từng cái hướng về kia chỗ ánh hồng chỗ hội tụ mà đi, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thái. Hiểm hộ tu là rút lui. Nương theo lấy hét lớn một tiếng âm thanh, có mấy đạo thân ảnh bắt đầu từ trong hoàng cung bộ chạy trốn mà ra, tốc độ cực nhanh, hình như quỷ mị. Trên người bọn họ uy thế vô cùng cường đại, rõ ràng đều là thượng vị thần Hiển nhiên Ma khâu chuẩn bị hy sinh người yếu đến bảo hộ cường, giả, chỉ cần khiến cái này thượng vị thần yên ổn rời đi, như vậy tổn thất còn có thể tiếp nhận. Trong hoàng cung người lập tức phản kháng, tổ chức nhân thủ, đối bên người ma khấu tiến hành rào sát, khí thế đại thịnh. Một vệ sáng xanh hiện lên, nhan tộc trưởng sắc mặt tái nhận, chính đối ngoài hoàng cung mau chóng đi đến. Đúng lúc này, trong không khí hơi nước không có dấu hiệu nào bay lên, đối với hắn bao phủ mà đi. chương 761, kết thúc công việc. Những thứ này hơi nước ở trung quanh ngưng tụ thành vũ khí, càng là bắt đầu kết băng, vô số hoa tuyết như là tiểu hình lượng vòng đao, đối với nhan tộc trưởng đâm thẳng tới. Cút. Nhan tộc trưởng lệ quát một tiếng, cường đại linh lực buộc phát ra, tiện tay vung lên, nhấc lên một trận khí lãng. Những hơi nước đó lập tức bị thổi tan, hoa tuyết càng là trực tiếp vỡ vụn. Ánh mắt ngưng tụ, lại là nhìn thấy một bên Tô Vũ cùng Cổ Ngộng Vân hai người. Tô Vũ gật cười, kém chút trực tiếp chửi mẹ. Hai người vốn là trốn ở chỗ này thật tốt liền lợi đến nhan tộc trưởng đi qua sau đó chính mình tốt ra ngoài thu hoạch nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng mà, cổ mộng vân thế mà không cần nghĩ ngợi xuất thủ người ta nhưng là thượng vị thần đây quả thực cùng muốn chết không khác chạy, Tô vũ lập tức nói song phương thực lực chênh lệch quá lớn cổ mộng vân vừa rồi tùy tiện xuất thủ thật là quá lô mãng loại này cấp bậc, căn bản người bình thường có thể nhớ thương cổ mộng vân cũng là giật mình trong lòng bị nhan tộc trưởng một chằm chằm, nội tâm buồn trồn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhan tộc trưởng hơi sững sở, có một loại bánh từ trên trời rớt xuống ảo giác, ngay sau đó thì mặt lộ vẻ giữ tận sắc. Tô Vũ, vừa vạn, ngươi nhiều lần hư chúng ta chuyện tốt, bút trướng này ngày hôm nay có thể tính tính toán. Còn có nhị công chúa, ngươi thế mà ngoan ngoan đưa ra làm con tin, tốt lắm. Muốn chạy? Người thơ. Nhan tộc trưởng cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Bá. Tô Vũ chỉ cảm giác mình mi mì mắt hoa một cái cung cổ mộng vân đã ở vào nhan tộc trưởng bản nguyên thế giới bên trong. Nhan tộc trưởng mặc dù chỉ là đứng tại chỗ, nhưng bọn hắn thoát đi cũng không có đem hắn hất ra, ngược lại bị thế giới chi lực lôi kéo hạ, khoảng cách nhan tộc trưởng càng ngày càng gần. Trong cái thế giới này, nhan tộc trưởng cũng là thần, có thể tùy ý đem hai người mà sát. Hắn lao mục đích dày đặc, lạnh lùng nhìn chầm chầm Tô Vũ, thằng ngai con, người muốn thế nào chết. Tô Vũ không nói một lời, thanh long biển hiệu đã xuất hiện trong tay, nếu còn không được Không thể nói được chỉ có thể mời được tôn đại thần này. Chỉ là, lúc này ma khấu đã bắt đầu rút lui, dùng cái này biển hiệu thật sự là có chút lãng phí một chút. Ngươi thả hắn, ta có thể làm ngươi người thế chấp. Đúng lúc này, cổ mộng vân lại là mở miệng nói ra. Nhan tộc trưởng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cười lạnh nói, ha ha ha, các ngươi nhưng là không có tư cách nói điều kiện với ta. Thừa dịp lúc này, tô vũ thần sắc nhất động, bác minh thần công bày kín toàn thân. Lại là cảm nhận được trong phiến thiên địa này, nguyên bản không có dấu vết mà tìm kiếm bản nguyên tri lực thế mà trở nên như là thực chất lên. Liên tựa như linh khí một dạng, phiêu tán ở trong hư không. Hốt! Nhất thời, Tô Vũ quanh thân bản nguyên tri lực lập tức bị Bắc Minh thần công hấp thu. Hả! Nhan tộc trưởng sầm mặt lại, cảm giác mình thế giới nhận một khổ lực kéo tiếp lấy thế mà tự chủ biến mất, tựa như e ngại. Cháy mau Tô vụ không chút do dự lôi kéo còn có chút rất là kỳ lạ cổ mộng vần hướng về hoàng cung chạy như điên. Thằng con hoang, lưu lại cho ta. Nhan tộc trưởng trợt quát một tiếng, không chút do dự lại lần nữa mở ra chính mình bản nguyên thế giới, đem hai người lồng vào đi. Lần này, còn không có trèo trống đến một hơi thời gian, lại lần nữa cảm giác được một cố lực kéo, bản nguyên thế giới trực tiếp biến mất. Tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ bản nguyên thế giới hư? Nhan tộc trưởng có một cái đặc tính, cái kia chính là không tin tạ. Cho nên, hắn lại lần nữa mở ra bản nguyên thế giới, nhưng mà, vừa mới đem Tô Vũ lồng vào đi, bản nguyên thế giới thì trong nháy mắt biến mất. Hắn khỏe mắt thỉnh thịch chực nhảy, không khỏi có chút hoài nghi người phát lên. Ta ba bọc, biến mất. Ta lại bao bọc, biến mất. Mà lại, mỗi lần nương theo lấy cái kia cố lực kéo, nhan tộc trưởng cảm giác mình bản nguyên thế giới chi lực liền sẽ ít hơn một số. Lao nhân này thật đả mẫu ra sức, lại là cái tính bướng bỉnh. Tô Vũ kém chút cười ra tiếng. Nếu như nhan tộc trưởng phát hiện bản nguyên thế giới không dùng sau đó, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép, tô vũ căn bản không có biện pháp. Thưa này công phu, hắn đã chạy ra thật xa. Thằng con hoang, cho lão phu đứng lại. Nhan tộc trưởng sát khí kinh người, hai mắt đỏ ngầu, đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thân thể nhoáng một cái, rốt cục không hề xoắn suýt tại bản nguyên thế giới, tự mình đánh tới. Tốc độ của hắn gì nhanh chóng, mấy cái lắc mình thì đã đạt tới tô vũ bên người, đưa tay trộm tới. Dám như thế trêu đùa lao phu, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhan tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nhe giang cười, đối tô vũ cửu hận đã ngập trời. Cái kia phải ngươi có cơ hội mới được. Tô vũ ánh mắt bình tĩnh, giang giặc mở miệng nói. Nhan tộc trưởng phát giác được không đúng, lập tức cảm nhận được vài luồng ngập trời khí thế đã đem chính mình bay quanh, đối diện chính mình bay thẳng mà đến. Hắn vừa mới đánh mất lý trí, thế mà quên chạy trốn, ngược lại là xâm nhập hoàng cung. mặt lao thất phu Chết đi cho ta Các đại gia tộc tổ trưởng đều là một mặt sắc khí Điềm Nhân nói Và anh Cương đại công kích trong nháy mắt mà tới Tự tìm hắn không thể không từ bỏ tô vũ Các đại gia tộc tộc trưởng thực lực vốn là chênh lệnh vô cùng Lại thêm lúc này ở vào thịnh nộ trạng thái Liền dưới tay Nhan tộc trưởng ở đâu là đối thủ Rất nhanh liền có chút chống đỡ không được Hắn nuốt ngụm nước bọn Cố gắng hối hận Nhận sợ nói Chư vị Ta Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ Ma khấu hung ác bọn họ bằng vào ta toàn tộc tính mạng áp chế ta. Muốn hay thế ta Đông Hoang quốc địa vị, Nhan tộc trưởng, các ngươi Vạn Lý Tông lòng ham muốn không nhỏ a." Quốc chủ lạnh giọng nói ra, sát ý không tăng còn giảm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a." Nhan tộc trưởng nỗ lực vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Bớt nói nhiều lời, Vạn Lý Tông, bắt đầu từ hôm nay xóa tên đi. Không có mấy cái bỏ công sức, Nhan tộc trưởng ở giữa mấy lần công kích, bị đau, phun máu không ngừng, bị đờ nhờ ngã trên đất. Cả người đều hể bãi suy sụp lên, tóc thế mà trong nháy mắt trắng hơn phân nửa. Hừ, các ngươi không nên đắc ý, ma tộc đã bắt đầu ngóc đầu trở lại, các ngươi tốt thời gian không nhiều. Nhan tộc trưởng tự biết không có mạng sống khả năng, cũng không cầu xin, ngược lại mắt lộ ra hùng con nói. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tô vũ, còn có người, thằng con hoang, người thành công hấp dẫn ma tộc chú ý, chết chắc. Suy. Hắn lời còn chưa nói hết, một thanh kiếm sắc tiểu xuyên thấu trái tim của hắn, nhất kích mất mạng. Nhìn lấy hắn thi thể, Tô Vũ hơi có chút tiếc hận. Đây chính là thượng vị thần Trung Giai A, nếu như có thể hấp thu vậy tuyệt đối thoải mái bảo Vị này cũng là Tô Tiểu Hưu đi, quả nhiên là một thiếu niên anh Tuấn, nếu như không phải ngươi, vậy lần này chắc thật phiền phước. Đông Hoang Quốc Quốc Chủ là một vị mặt chữ quốc trung nhân nhân, đối với Tô Vũ cười nói. Đúng lúc gặp hội A. Tô Vũ cười cười. Ha ha ha, Tô Tiểu Hưu khách khí, ngươi cứu gia tộc bọn ta những cái kia không nên thân hậu bối. Sau này có sự tình gì cứ việc hướng chúng ta mở miệng. Đúng vậy a nếu như ta cháu trai kia có người một nửa ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Những tộc trưởng kia cũng đều là mở miệng nói ra, thân mật vô cùng. Tô Vũ bạo mồ hôi, nếu để cho bọn họ biết tại thiên hoàng trong ao chính mình cho bọn hắn những hậu bối đó rút mấy cái cái bạc ai, không biết vẫn sẽ hay không như thế nghĩ. Hoàng thượng, tang bảo các bên kia sẽ ra chuyện. Đúng lúc này, một tên hộ vệ lại là cấp tốc đến đây. Chuyện gì? Mọi người nghi hoặc. Công tôn Thái phó, tốt. Giống như không được. Chương 762, định thân thuật. Công tôn Thái phó trọng thương. Tin tức này để trên mặt tất cả mọi người ý cười hoàn toàn cứng đờ, chiến thắng vui sướng trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh. Tàng bảo các, không thể nghi ngờ là một cái đế quốc căn bản, mà lần này ma khấu lộ ra lại chính là hướng về phía tàng bảo các bên trong vật gì đó mà đến, mà công tôn Thái phó chính là phụ trách trong coi tàng bảo các người, có thể thấy được đối đại hoang nước tầm quan trọng. Siu siu. Quốc chủ cùng những tộc trưởng kia chỉ là vội vàng cùng Tô Vũ lên tiếng kêu gọi, liền hướng về tàng báo các phương hướng mà đi. Tô Quán Chủ, xin mời đi theo ta, nếu là không chê, thì trong Hoàng Cung ở tạm mấy ngày. Tô Vũ hơi hơi gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Nói đùa, chính mình nhưng là giúp Đông hoang Quốc lập xuống lớn như thế công, cũng không thể không có điểm bày tỏ liền để ta đi thôi. Còn về công tôn hiền thương thế, hắn cảm thấy có chút suy đoán, có điều cũng không xen vào việc của người khác. dù sao Trước đó chính mình cũng coi là nhắc nhở qua hắn, không biết sao hắn cùng cháu gái của mình không tin mình, trắng trắng bỏ lỡ hai lần trị liệu cơ hội. Đem tô vũ đưa đến chỗ ở, cổ mộng vân liền vội vàng rời đi, Hiển nhiên, nàng cũng là vô cùng nhớ nhung công tôn hiền thương thế. Công tôn hiền có thể nói là Đông Hoang Quốc tư lịch dài nhất tồn tại, sở dĩ là Thái phó, cũng là bởi vì hắn là đế sư. Đương Kim Quốc chủ Lao sư, đảm nhiệm Đông Hoang Quốc quốc bảo cùng thần thủ hộ nhân vật, nghĩ không ra chính mình mới tới đế đô. Thì phát sinh như thế nhiều chuyện, cũng không biết ma khấu đến cùng là một cái cái gì dạng tồn tại, có thể hay không cùng ngũ châu đại lục truy ma cốc có quan hệ, xem ra thần vực cũng cực không yên ổn a Lúc này, đại bộ phận hộ vệ đã bắt đầu thanh lý hiện trường, còn muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt đã không có khả năng, tô vũ chỉ có thể ràng rạc về đến phòng, sửa sang lấy trong khoảng thời gian này đoạt được, được. Đầu tiên là chính mình thực lực, đã đạt tới hạ vị thần đỉnh phong, đây là chuyện tốt, nhưng mà, bác minh thần công tồn tại, lại là chế hẹn mình trưởng thành. Hốt nhiều như vậy bản nguyên thế giới, trước mắt mới vẹn vẹn đạt tới phổ thông man đầu lớn nhỏ. Chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Tô Vũ than nhẹ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần một lát, thần thức lại là chìm vào hệ thống bên trong. Hôn loạn thời kỳ, cần có nhất cũng là thực lực, thừa dịp thần vực coi như Thái Bình, tranh thủ thời gian phát triển mới là Vương Đạo, Đại Vương Sơn kiến thiết lửa xém lông mày à. Lúc này, một tháng thời gian đã qua, Tô Vũ rút thưởng màn hình phía trên xuất hiện hai lần rút thưởng cơ hội.